Trình ờ mang theo hai nha dịch không nghe hắn nhà mình gia đình đều là cái vô dụng đồ ngu nghe tới quản gia tiếng kêu thảm thiết hắn thức giận vây vây ông tay háo nổi giận đùng đùng cũng qua ảnh bất tưởng chiều trong viện đi đến đang cùng sách theo gậy gỗ Vương Tùng Lâm đi rồi cái nên diện hôm nay trình rời là tới phủ thành nhờ người cứu giúp vào đại lao phu nhân cùng nữ nhi sợ bị người quen nhận ra hắn không dám mặc quan phục nhìn thấy còn có trung niên Nam nhân mặt tâm trầm đi hướng hắn Vương Tùng Lâm nơi nào sẽ quản người này vẫn là cái nho nhỏ quan, huy khởi gậy gỗ liền chiều trình rời thân mình đánh lại đây. Ai nha, đừng đánh. Vào sân không đợi hắn tức giận, nên diện chính là cùng đại gậy gỗ, trình rời thiếu chút nữa dọa tén ngã, dùng tay che chở đầu chiều lui về phía sau, trong miệng sắc nhọn kinh hô ra tiếng. Này hôn trướng đồ vật xuyên chính là tốt nhất gấm vóc siêm y hẳn là cái chủ tử, Vương Tùng Lâm cũng không dám cấp nhà mình chủ tử chiêu hoạ. Thấy hắn dọa tang âm đều thay đổi, thân mình lạnh run phát ra run, vương tùng lâm đem gợi gỗ thu trở về, khinh thường nhìn hắn, ngươi là người phương nào. dám can đảm mang theo ác nô tới chúng ta phượng phủ nháo sự. Thấy gậy gỗ bị trước mắt hắn tử thu hồi, trình rơi thoáng thở vào nhẹ nhõm, hắn làm quan như thế nhiều năm còn trước nay không bị nô tài dọa quá, mới vừa rồi biến mất khí thế lại trắng lên, thẳng thắn phóng mới câu lũ vòng eo, chỉ vào vương tùng lâm lạnh rộng chất vấn, ngươi. Thật là buồn cười. Nhà ngươi chủ từ đâu? Ngươi cái cổ nô tài cũng dám như vậy kêu ngạo. Thấy hốn đả này còn dám chỉ vào chính mình phát huy, vương tùng lâm sách theo gậy gô đến gần hắn, hung tận hướng hắn phun khẩu nước miếng, A Phi. Ngươi vọng tự mang theo ác phó ban đêm sông vào dân Trạch còn ác nhân trước cáo trạng, hay là ngươi so tây sơn thổ phỉ còn muốn càn rỡ? Ngươi cái cổ nô tài, muốn phiên thiên. Gậy gỗ lại chiều chính mình ngực chảy lại đây. Trình rơi khí chán phát chướng thế nhưng đã quên này không phải nhà mình, bắt lấy gậy gỗ hung tận mắng. Nam một hồi lâu tử, Trình nói thành tài tử trên mặt đất bỏ lên, thấy nhà mình lao ra muốn cùng vương tùng lâm xe rách, đã vào nhân ra sàn xe thượng nhân ra chẳng qua hai nô tài cũng đã đánh bọn họ không có sức chống cự, lao ra còn tội phạm quan trọng xuẩn, lại nháo đi xuống, hôm nay bọn họ khó từ nơi này đi ra ngoài. Hắn bất chấp đau đớn trên người, vội nhào qua đi lao ra ngươi chưa xin mưa giận có chuyện trầm dai nói lại đem miệng gần sát nhà mình chủ tử bên bênaith thấp giọng nói gia nhân này không người tốt, hảo Hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt lao ra muốn thận trọng bị quản gia lôi kéo cổ tay háo lại nghe được hắn nói nhỏ trình rời suýt nữa muốn trọc giận tạp phổi hắn bỗ nhiên xô đẩy trình nói thành cao giọng quát mắng trình nói thành lao ra dưỡng ngươi gì dùng lao đeoo đều mau đau đoạn rớt còn bị trình rời xô đẩy Trình nói thành hận không thể phiến hắn cái đại ba trường, nhưng hắn là cái nô tài, có này tâm không này lá gan, cũng âm thầm tức muốn nổ phổi. Chính là hắn một đại gia người còn muốn dựa vào trình rời sinh tồn, trình nói thành thấp mặt mày hảo ngôn khuyên bảo, lao ra, ngươi không thể như vậy, vẫn là mau chóng đi tìm đại thiếu ra nói. Bang! Trình rời bị quản gia ngăn trở, này lao đông tây lại nhắc tới cái kia nghiệt tử, hắn trong lòng hỏa khí không địa phương phát tiết. Dương tay chính là cái đại ba trưởng, phiến ở trước mặt lao nô tải trên mặt, ngươi cút ngay, lao ra sự, không cần ngươi cái bất ức nô tải tới quảng. Trên mặt nóng rất đau, làm trình nói thành có chút ngạc nhiên, hắn rơ lên mặt nhìn mặt đều vặn vẹo chủ tử. Lao ra, ngươi đã quên phu nhân cùng đại tiểu thư sự tình, ngươi. Im miệng. Lao ra chuyện của ta còn muốn ngươi cái lao đông Tây lắm miệng. Đánh người khác chính mình bàn tay cũng rất đau. Trình rời bắt tay trưởng ở siêm ý thượng cọ cọc, lại hung ác dăn dậy đuôi mù trình nói thành, đều là các ngươi này đó vô dụng cầu nô tài, thiếu chút nữa hỏng rồi lao ra ta chính sự, chờ hồi phủ lại thu thập các người. Chính mình dung túng phu nhân cùng đại tiểu thư làm ác, hiện giờ xảy ra chuyện, nhưng thật ra hoán trách khởi bọn họ này đó nô tài, trình nói thành tay che lại nhanh chóng xưng lên mặt già, trong mắt lóe phẫn hận qua mang. Ha ha, thật là thú vị. Thế nhưng trình diễn cầu muốn cầu tuồng, tối nay chính là vận khí tốt. Vương Tùng Lâm ném trong tay gậy gỗ, rất có chút hương phấn nhìn bọn họ chủ tớ dây dưa. Lưu Tráng hoàn toàn đem mấy cái trình ra gia đình đã đảo, xách theo một đồng vọt vào sân, thấy Vương Tùng Lâm đôi tay ôm ngực chính xem náo nhiệt, vội vàng ồn ào, dừng thông ca, còn cùng này hai lào hóa lộ trạm đinh khuyên thiến khiển manh mộ sắc linh tư thông phụ sao khỏe bờ giờ. Này đám người ở ban đêm xông vào. Khẳng định không lớn hảo tâm bất quá có phu nhân ở khẳng định sẽ làm bọn họ ăn không hết gói đem đi Vương Tùng Lâm cười lạnh hH này trăm năm khó gặp cho hay ta sao có thể bỏ qua đâu L lưuráng tính tình nguyên bản rất hàm hậu hôm nay liên tiếp đem mấy cái hốn đản đánh ngã trong lòng có chút kiêu ngạo cũng phụ họa Vương Tùng Lâm nói, dừngng thông ca ngươi lời này nói không tồi bất quá là chút không trường đầu góc ngu xuẩn là không nên đem bọn họ để vào mắt mới đánh trình nói thành Trong lòng còn không có thoải mái một ít, nghe được phía sau hai người chào phung nói, trình rời khí suýt nữa đứng không vững. Mới từ nhị tiến sân môn ra tới, nghe được quen thuộc thanh âm, liên nguyệt nương sắc mặt biến đổi, nôn nòng nói, phu nhân, tới thế nhưng là trình lao ra, này nhưng làm sao đâu. Nguyên lai là trình rời kia lao đông tây tới nháo sự, quét mắt trong viện vài người, phượng nhược nhan cười lệnh, Nga, thật đúng là xảo, ta đang lo tìm không thấy cái này lao hôn đàn đâu Hắn đã có thể chui đầu vô lưới, tới hảo. Tuy rằng không biết trình rời là sao tìm tới nơi này, sợ tiểu tiểu thư ra tới sẽ làm hắn nhìn thấy. Liên Nguyệt Nương vội thấp giọng nói, phu nhân, không thể làm tiểu tiểu thư lộ diện, phu nhân hãy đi trước, nô tỷ này liền đi mặt sau dặn dò hạ tiểu tiểu thư. Cầm nhi liền ôn nhuận có lễ trình khâm đều không vui phản ứng, cái này trình rời là đem nàng đưa ra phủ đầu sỏ gây tội, kia quật cường nha đầu trong lòng không chừng có bao nhiêu hận hắn đâu. Sao lại tới tiền viện? Hôm nay vốn là mệt nhọc, tới rồi này sẽ liền cơm chiều cũng chưa ăn thượng. Phượng Nhược Nhan sở sở chính mình đói bẹp bụng, phất tay phân phó. Ngươi đi đi, nơi này có ta ở đây đâu, ngươi cũng đừng tới đây. Cùng Xuân Nương đi đem cơm chiều làm tốt, đợi lát nữa liền ăn cơm. tưởng đem sự tình nhanh trong xử lý, hảo hồi hậu viện ăn cơm. Phượng Nhược Nhan khẩn đi vài bước, đã tới rồi vài người phía sau. Nàng Huy khởi trường kiếm vãn cái nhanh nhẹn kiếm hoa. Trường kiếm trợt chiều trình rời đầu vai đã đông đi. Bởi vì hôm nay tiếp trình khâm trở về, vội túi bụi cũng không cố thượng đem treo phong đăng thắp sáng, trong viện chỉ có chính phòng dưới mái hiên mấy cái đèn lồng tản ra mở nhạt quan mang. Trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, gần một cái trước mắt, một phen tản ra hàn quang trường kiếm đặt tại đầu vai, cự cổ còn có một ít khoảng cách, trình rời thân mình đầu tiên là cứng đở, hai chân ngay sau đó liền bắt đầu run. Hoàng sợ nhìn cự hắn còn có 3 thước xa đứng, một đầu tóc bạc bay múa phượng lực nhan, hắn trong miệng gặp gảnh xin tha, nữ, nữ hiệp, tha mạng A. Trình nói thành nhìn đến nhà mình lao ra trên đầu vai trường kiếm, dọa bùn một tiếng quỳ xuống, cũng đau khổ cầu xin, phu nhân, thỉnh dơ cao đánh khẽ, chúng ta lão ra tới quý phủ cũng không ác ý. thấy này chủ tớ hai người đều là cái túng hóa, phượng nhược nhan thu hồi trường kiếm. Chiều cứng đờ trình rời đạp một chân, lá gan phỉ, dám đến ta trên cửa đùa giỡn, cái nào cho ngươi lá gan. Bị gạt ngã trên mặt đất trình rời, mới vừa há mồm muốn mắng người, tăng trưởng kiếm lại ở trước ngực trống, dọa xác mặt thay đổi mới biến, còn không có xuất khẩu ác nôn ở trong cổ họng nôn ướt. Nhìn một thân sắc bén phượng nhược nhan đột nhiên xuất hiện, trình nói thành thiếu chút nữa dọa tròn váng, trong lòng oán trách, hảo hảo tới cửa tới cầu đại thiếu gia. Quả nhiên vẫn là bị lao ra cấp làm tạm, còn bị này trong phủ phu nhân lấy kiếm cấp bức thượng, nhân ra cái nữ lưu đều như vậy lợi hại, nam chủ nhân càng đừng nói nữa. Xem tình hình bọn họ chủ tớ mấy người ở tối nay là muôn vản khó khăn thoát thân. Kinh sợ không thôi trình nói cô ý đều là hối hận, sớm biết rằng hắn nên ở lao ra ra trước phủ trang bệnh, cũng hảo tránh thoát này một kiếp. Phượng Nhược Nhan Triều Vương Tùng Lâm bọn họ phân phó, lưu tráng. Người đi lấy dây thường đem này hai người cột lên. Vương Tùng Lâm, người đi phủ nhà báo quan, liền nói ta trong phủ có kẻ xấu xông tới trộm đạo, bị ta bắt lấy, làm quan sai mau lại đây. Nghe thế đầu bạc nữ nhân đem hắn coi như trộm đạo mau tặc, trình rời vừa kinh vừa giận, chính là nhìn trường kiếm. Căn bản không dám nói vì chính mình cãi lại nói, phía sau lưng siêm ý đều bị mồ hôi lạnh xuống nước. Một lát, Lưu Tráng liền cầm mấy cây dây thường lại đây. Phượng Nhược Nhan thu trường kiếm, Triều Trình rời trên đuổi lại đạp một chân, xoay người đi chính phòng. Có lẽ là Phượng Nhược Nhan rời đi, Trình rời cũng từ hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại, thấy Lưu Tráng bắt lấy chính mình hai tay, hắn cực lực dãy ruộng, trong miệng còn lạnh giọng quát mắng, ngươi cái cầu nô tài, mau cút khai, ngươi không thể giúp ta, ta chính là mệnh quan triều đình. Người này chẳng lẽ bị phu nhân dọa phá lá gan thế, nhưng nói lên mê sảng, Lưu Tráng hắc, hắc lạnh Dùng sức đem dây thường chiền ở trình rời hai chỉ trên tay, hắc hắc, ngươi nếu là mệnh quan triều đình, lao tử chính là diêm vững ra, hôm nay chuyển bắt ngươi này ác quỷ. Hắn cùng lao ra nếu thật sự bị coi như mau tặc đưa vào phủ nhà, hắn cái nô tài còn hào chút, chỉ sợ lao ra nho nhỏ huyện thừa đã có thể làm đến không được. Trình nói thành triều lưu tráng bỏ lại đây, khổ ba ba cầu xin, đại cháu trai, ngươi xin thương xót, thả lao ra nhà ta đi. Lão ra nhà ta thật là huyện kế bên huyện thừa. thấy này lão bọn còn dám cầu tình, Lưu Tráng mới mặc kệ hắn cột lấy người có phải hay không huyện thừa, hung tợn cú đánh nói thành quát lớn, cút ngay, cái nào là ngươi đại cháu trai, đừng cùng lao tử lôi kéo làng quen, hôm nay rơi xuống chúng ta phu nhân trong tay bất tử cũng cho các ngươi lộn ra. Phượng nhược nhăn không lại đây khi, trình rời mang đến hai nha dịch lặng lẽ theo Lưu Tráng vào sân, thờ ơ lạnh nhạt. Chờ phượng nhược nhan sách theo trường kiếm lại đây, lại nghe được nàng lạnh băng những lời này đó, này hai nha dịch nhìn nhau, vốn chính là bị trình rời dùng bạc lừa gạt đến nơi đây, hiện giờ liền trình rời đô tải, bọn họ nếu lại thò lại gần chính là ngu xuẩn, thực mau liền từ đối phương trong ánh mắt minh bạch, bọn họ cũng không ngôn ngữ, thực ăn ý lặng lẽ rời khỏi phượng phủ. Vương Tùng Lâm vội vàng xe ngựa từ cửa hông ra tới, vừa vặn nhìn đến có hai nha dịch ở ngõi nhỏ đi tới. Hắn trong lòng còn có chút ngoài ý muốn, này thật đúng là tưởng buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, vội văng kêu, ai, nhị vị Quan già các ngươi đừng đi, chúng ta trong phủ vào đạo tạc, thỉnh các ngươi qua đi đem đạo tạc trảo bắt được trong nha môn. Nghe được Vương Tùng Lâm nói, kia hai nha dịch thân mình một run run, liền đầu cũng không dám hồi, vội vã và quẻo vào một khác điều ngõ nhỏ. Hai người nhanh như chấp biến mất ở trước mắt, Vương Tùng Lâm nhỏ giọng lầm bẩm. Này hai hóa không phải là giả quan sai đi. Nhớ tới phu nhân phân phó, hắn huy khởi roi vội vàng xe ngựa nhanh chóng hướng phía trước mặt vọt qua đi. Bị thôi hoa cẩm mang về đông xương phòng diên nhi, dầu miệng nhìn nàng tùy tay liền thượng khen cửa, lại đi đem trong phòng đèn dầu tắt, sợ hãi riêng nhi vội vàng lôi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi tỉ tỉ, người đem đèn lộng diệt, riêng nhi có chút sợ hãi. nha đầu này liền chém đầu đều không sợ, thế nhưng sợ hắc. Nghĩ lại nàng cũng bất quá là cái 4 tuổi nhiều tiểu nha đầu, này sẽ còn không biết tiền viện là gì tình hình, cũng biết có bà bà ở, nguy cơ thực mau là có thể giải trừ, nhưng nàng cùng riêng nhi tự nhiên không thể lại cấp bà bà thêm phiền. Mơ hồ nghe được tiền viện cái cỏ ồn ào động tĩnh ngó mắt ngoài cửa sổ đen như mực bóng đêm, thôi hoa cẩm đem đánh run run tiểu thân mình đùng ở trong ngực, ôn nhu hướng nàng, riêng nhi đừng sợ, có cẩm nhi tỷ tỷ ôm người đâu. Đem đầu dán khẩn thôi hoa cẩm lực, Diên Nhi nhỏ giọng lầm bẩm, "Ân, Diên Nhi cùng Cẩm Nhi tỷ tỷ đại ở bên nhau, liền không sợ hãi." "Hắc xỉ, hắc xỉ." Diên Nhi liên tiếp đánh hai cái vang dội hát xì, cái mũi vẫn là từng đợt phát ngứa, vội dùng tay đi xoa mũi, trong miệng ồn ào, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi cái mũi hảo ngứa nga." Diên Nhi ở trong tỉnh phòng vớt cánh hoa chơi đùa, hai chỉ ống tay áo bị thủy xuống nước. Chính mình trước ngực đều bị nha đầu này ống tay háo cấp cọ ướt rầm rề Tiểu nha đầu hát xỉ cùng mềm nhu thanh em nhưng thật ra chọc thôi hoa cẩm có chút lo lắng. Lúc này tiết thời tiết đã tiệm lệnh, cũng không thể lại làm riêng nhi được phong hàn. Đương nàng sờ đến tiểu nha đầu siêu mỹ rước hơn phân nửa, thở phì phì răng dậy, làm ngươi đừng bướng bình, càng không nghe, nếu thật là chơi thủy được phong hàn, xem bà bà sao cho ngươi lộng khổ nước thuốc tử uống. Hát xỉ, cầm nhi tỷ tỷ Diên Nhi mới sẽ không như vậy xui xẻo đâu, khẳng định sẽ không đến phong hàn. Đã nhiều ngày ngửi được tam tẩu nước thuốc ngửi được, chính mình trong lòng liền phát khổ, Diên Nhi lại nhịn không được đánh cái đại hát xì, nho nhỏ mây nhăn, nhỏ giọng phát ra bức tức Sơ soạn đem bắt lấy nàng áo ngực tay nhỏ đẩy ra, làm Diên Nhi ở chiếc ghế ngồi hảo, thấp dọng dặn dò, đã đánh mấy cái hát xì, còn như vậy nhiều vô nghĩa, ngươi cấp tỉ tỉ sống yên ổn đợi. Ta đây liền đi cho ngươi tìm kiện làm chút siêm ý gì lại đây. Thối hoa cẩm từ trên giá áo sờ đến chính mình siêm ý gì, quay lại ghế giữa phía trước, trước nhanh nhẹn đem tiểu nha đầu rớt rầm rề siêm ý gì xuống dưới, sau đó dùng chính mình siêm ý gì đem nàng bao lấy. Phát hiện riêng nhi tiểu thân mình có chút run run, thở dài, riêng nhi, ngươi sợ thật là được phong hẳn, cẩm nhi tỷ tỷ đem ngươi ôm vào buồng trong đi trên giường nằm về đi. Cũng không biết là sợ chính mình thật sự được phong hàn muốn uống khổ nước thuốc sợ hãi, vẫn là đối đen như mực bùng trong càng thêm sợ hãi, riêng nhi gắt gao kéo tún thôi hoa cầm tay, cầm nhi tỷ tỷ diên nhi liền ở chỗ này đợi, không cần đi bùng trong trên giường. Thấy nàng bộ dáng này, thôi hoa cầm đành phải đi bùng trong trên giường sờ điều chăn gấm kín mít khóa lại riêng nhi trên người. Sờ sờ riêng nhi cái chán, còn không có nóng lên, thôi hoa cầm nhíu nhữ mày đầu. Sợ nàng ở chỗ này không ăn phận, nàng căng thẳng mặt liền nói mang hù dọa, Diên Nhi nghe lời, Cẩm Nhi tỉ tỉ đi phòng bếp cho ngươi đoan chút trà nóng trở về, bằng không ngươi tối nay liền phải uống trị liệu phong hàn khổ nước thuốc. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, Thôi Hoa Cẩm cẩn thận nghe một chút này sẽ tiền viện thế nhưng an tĩnh lại, nàng khẩn trương biểu tình có một tia lơi lỏng, xem ra những người đó bị bà bà cấp thu thập. Xoay người đem trong phòng tắt đèn dầu thấp sáng. Ngư Khê nhẹ nhàng nói, "Diên Nhi, tiền viện khả năng không có việc gì." "Thật vậy chăng?" Diên Nhi muốn đi tiền viện nhìn xem. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nghe được lời này, Bao Chỉ lộ ra cái đầu Diên Nhi, chợt lay khai bọc chính mình chăn lấm, hương phấn thế to. Ban đêm nhiệt độ không khí vốn là thấp, hôm nay phong còn có chút đại, nha đầu này thật đúng là tưởng tức chết cá nhân, thôi hoa cẩm mặt lại banh lên, nha đầu túy lại tìm việc, ngươi ngoan ngoãn đại ở ghế trên. Cẩm Nhi tỉ tỉ đi cho ngươi ngao chén canh gừng uống xong, ngày mai liền không cần uống khổ nước thuốc tử. Bị thôi hoa cẩm nói cấp kinh sợ trụ, Diên Nhi lại cuốn chặt chăn gấm, khéo ba ba nói, Diên Nhi đã biết. Bởi vì tiền viện làm âm ý, Xuân Nương nghe theo Phượng Nhược Nhan dặn dò, đi Tây Sương chiếu cố thân thể yếu đuối Trần Liên Hoánh. Thôi hoa cẩm dơ đèn dầu đi vào tối tăm trong phòng bếp, thấy nhà bếp cũng dập tát, vội vàng vung đèn dầu đi bắt tuổi lửa nhóm lửa. Không một hồi thôi Hoa Cẩm liền đem bếp thiếu lên, thấy bếp thượng phóng chính là làm cháo nồi to, Xuân Nương không ở phong bếp, nồi to thủy chỉ sợ còn không có thiếu khai, nhiều chiều đại táo điền đem củi đốt, lại đem một bên tiểu táo cũng điểm nồi lên hỏa. Đem nao nước trà bình gốm dùng thủy rửa sạch hạ thêm hai chén thủy, thôi Hoa Cẩm lại đi tìm hương cùng táo đỏ. Mới đem táo đỏ cùng cắt thành phiến hương ném vào bình uống, Liên Nguyệt Nương liền vội và vọt vào phòng bếp, tiểu tiểu thư, phòng bếp khói quá nặng. Người đi trong phòng cùng riêng nhi kia nha đầu thúi chơi xẻ, cơm chiều nô tỉ tới làm. Không có việc gì, bà bà hôm nay như vậy mệt, lại đi tiền viện, cơm chiều vẫn làm mau chóng làm tốt mới thành. Mấy năm trước, nàng đứng lên cũng chỉ so thất cao chút liền làm toàn ra đồ ăn, thôi hoa cẩm mới sẽ không ghét bỏ trong phòng bếp khói dầu đâu, nàng ôn hòa cự tuyệt liên nguyệt nương hảo ý. Tiểu tiểu thư tính tình cũng rất là quật cường, liên nguyệt nương không hề khuyên bảo. Vãn khởi ống tay háo đi lưu nước múc nước rửa tay, chuẩn bị làm cơm chiều. Mới bắt tay lau khô, nàng hít hít mũi, toàn bộ phòng bếp đều là cay độc canh gừng hương vị. Liên Nguyệt Nương thoáng nhìn tiểu táo thượng bình gốm, vội vàng đem khăn vải ném vào chậu, liền phải đi sở thôi hoa cẩm cái chán, tiểu tiểu thương, người này sẽ ngao khởi canh gừng tới, chính là cảm thấy thân mình không thoải mái. Dùng muông gỗ rảo cháo nổi, thôi hoa cẩm tránh thoát Liên Nguyệt Nương tay, Nguyệt Nương thím, ta thân mình hào đâu Là riêng nhi kia tiểu nha đầu mới vừa rồi ở trong tịnh phòng chơi thủy, liền đánh vài cái hát xì, lo lắng nàng bị thương phong, liền ngao chén canh gừng cấp diên nhi uống. Trách không được mới vừa đi tây xương kia nha đầu thúi bọc tiểu tiểu thư chăn gấm, nàng cấp giống giống tới trong phòng bếp tìm tiểu tiểu thư, lười đến phản ứng nàng, nguyên lai là là việc này. Tường câu nhau, nghĩ đến hôm nay một ngày liền không một sự kiện thuận tâm ý, liên nguyệt nương khó được nhẫn hạ tâm hỏa. Tay chân nhanh nhẹn đi tìm trong phòng bếp rau dưa. Chờ thôi Hoa Cẩm nau hảo canh gừng, thấy tiểu tiểu thư tự mình bưng canh gừng muốn ra phòng bếp, Xuân Nương cũng tiếp nhận phòng bếp làm cơm chiều việc, Liên Nguyệt Nương vội vàng bắt tay lau khô, đi theo thôi Hoa Cẩm đi đông sương phòng. Nay tiểu nha đầu bọc chăn gấm uống canh gừng cũng không tiện lợi, thôi Hoa Cẩm đi bưởng trong tủ quần áo đem chính mình mỏng áo đông phiên ra tới, nhanh nhẹn cắp diên nhi mặc vào. Nay sẽ không ăn cơm chiều, diên nhi bụng có chút đói. Người được tay độc mang theo ngọt tư tư vị nói canh gừng, thèm chỉ bẹp miệng, vươn hai tay liền phải đi đoan chén lớn, cẩm nhi tỷ tỷ ngao canh gừng so nương ngao hảo, riêng nhi muốn chính mình phủng chén uống. Nguyên lai like nhà mình tích cóp tiền không dễ dàng, ngao canh gừng trừ bỏ khương khối, nàng là gì cũng không bỏ được phóng, liên nguyệt nương trừng mắt khuê nữ quá lớn, trách không được ngươi cái nha đầu thúi thèm thành bộ dáng này, hảo hảo một hai phải lãng phí như thế tốt táo đỏ cùng dược liệu. Ngươi cẩm nhi tỉ tỉ ngao nước thuốc cũng hảo uống thực đâu, đợi lát nữa liền cho ngươi cái kiến thức hạn hẹp tiểu nha đầu thúi ngao một chén lớn lại đây, làm ngươi một lần uống cái đủ. Tiểu nha đầu bị mẹ ruột hắt sắc mặt dọa vội vàng bắt tay ruột trở về, tay nhỏ vội vàng đi keo túm thôi hoa cẩm. Thôi hoa cẩm sờ sờ nàng chán, còn hảo không nóng lên, nàng cười nhìn lập tức thở hồng hộp liên nguyệt nương, nguyệt nương thím, nhìn ngươi đem riêng nhi dọa, không bệnh cũng bị ngươi dọa mắc lối tới bất quá là nhiều thả chút táo đỏ cùng một phen cẩu kỷ, có gì quý giá. Nhìn trước mặt trong chén bay màu đỏ cẩu kỷ cùng táo đỏ, Diên Nhi thêm thêm miệng mình, cười tủm tìm nói, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi chính mình uống canh gừng, ngươi cùng nương đi ăn cơm chiều đi." Vướng bận bà bà, thôi hoa Cẩm Vương lòng ra Diên Nhi tay, "Diên Nhi ngoan, ngươi uống chậm chút, Cẩm Nhi tỷ tỷ thật đúng là muốn đi tiền viện tìm bà bà trở về ăn cơm chiều đâu?" Thấy khuê nữ chính mình dùng cái muông múc canh gừng ở uống, liên nguyệt nương vội đem thôi hoa cẩm kéo vào bồn trong, tiểu tiểu thư ngươi này sẽ thật là không thể đi tiền viện, mới vừa rồi là trình lao ra dẫn người tới cửa tới náo sự, không nghĩ tới thế nhưng bị rừng thông cùng lưu tráng bọn họ cấp đánh ngã xuống đất không dậy nổi, phu nhân cầm trường kiếm qua đi, bọn họ kết cục sẽ càng xui xẻo, nghe được là trong lòng chán ghét nhất trình ra lao ra đánh tới cửa tới. Thôi hoa cẩm trong mắt đều chừng muốn đột ra tới, nàng giận dữ hỏi, Nguyệt Nương thím, trình ra lão ra vì sao muốn đánh tới cửa tôi a Ta lại không trêu chọc hắn. Biết rõ tiểu tiểu thư liền tiểu thiếu ra đều không thích, nhưng liền Nguyệt Nương cũng sợ nàng bị trình rời nhìn thấy. Vội vang khuyên, ai biết được, dù sao có người bà bà ở, ta cũng sẽ không có hại. Tiểu tiểu thư vẫn là sống yên ổn ở hậu viện đợi, tiểu tiểu thư trước cùng riêng nhi ở trong phòng đợi lát nữa, nô tỷ đi tiền viện nhìn xem. Nếu là người khác tới náo, có bà bà ở, chính mình có lẽ còn vui đi thấu cái náo nhiệt, nghe được là chính rời. Thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ âm trầm, cái nào nguyện ý đi tiền viện xem hắn, chính ngươi đi thôi, thuận tiện làm bà bà mau chóng trở về ăn cơm chiều. Tiền viện chính phòng buồn trong. Trình khâm này sẽ đầu góc thanh tình thực, nghe được bên ngoài đùa giỡn, lại nghe vào chính phòng cửa nhìn bên ngoài tình hình triệu anh trở về lời nói. Biết được là chính mình cái kia tra dẫn người tới phượng trong phủ nháo sự, liền quản gia trình nói thành cũng bị vương tùng lâm đánh trên mặt đất bò không đứng dậy. Chính mình lần lượt gặp trình trong phủ ác nô đòn hiểm, thiên đạo luân hồi, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ co hôm nay, trình khâm trong lòng lại tức lại có chút giải hận. Hôm nay tiểu thiếu ra lại bị trình cẩn cái kia hôn trướng dẫn người đả thương, triệu anh cùng nàng nương đều khí đến không được, mới đem tiểu thiếu ra giàn xếp hảo. Trình lao ra liền dẫn người tới tìm cha, không nghĩ tới lại bị người cấp đánh trật vật bất ham, triệu anh trong lòng phẫn hận lập tức tiêu tán sạch sẽ. Nàng cười tủm tìm nói, tiểu thiếu ra, mới vừa rồi hoanh nhi nghe được ta nương đi tìm phu nhân, tiểu thiếu ra an tâm nằm, hoanh nhi lại đi thăm thăm bên ngoài tình hình. Trình khâm cùng triệu anh từ nhỏ liền ở thôn trang lớn lên, liên thị nương mấy cái đối hắn giống thân nhân giống nhau, nếu không phải liên thị thường xuyên dùng đồ ăn tiếp tế hắn. Ở thôn trang không dùng được hai năm chính mình liền sẽ đói chết. Cho nên hắn cũng đem thẹn thùng, thiện lương triệu anh coi như mội mội giống nhau đối đãi, thấy nàng nhạc mặt mày hớn hở, hướng nàng vây vây tay, đi thôi, để ý chút, đừng làm cho trình ra những cái đó hôn trường thấy được người. Ở chính phòng cửa không chuyển mắt nhìn, thấy xưa nay Huy Phong đến không được trình lao ra bị phu nhân trưởng kiếm dọa liền thí cũng không dám phóng một cái, phu nhân thật đúng là Huy Vũ. Triệu Anh Hưng phấn chạy vào vùng trong, tiểu thiếu ra, nhưng không được đến không được, phu nhân từ hậu viện đi vào cầm trường kiếm đặt tại lao ra trên cổ, trình quản gia dọa ở một bên xúc cổ liền lời nói cũng không dám nói đi. Phượng thần y dì năng lực chính mình đã sớm kiến thức qua, muội muội cũng mất công đã bái như thế cái lợi hại sư phụ, lại quá 2 năm lại cấp mội mội tìm cái hảo hôn phu, có phượng thần y dì che chở, lại học được phượng thần y dì y thuật cùng tiêu nghệ, Chỉ sợ muội mội cả đời này đều sẽ áo cơm mua yêu Nghĩ đến đây Trình khâm cười cười Oanh nhì Nhìn ngươi cao hứng Mau ngồi xuống nghỉ khẩu khí Nàng 2 tuổi không đến liền cùng cha mẹ Bị liêu thị đuổi ra chính phủ Đối trình rời tự nhiên cũng không chủ tớ tình nghĩa Liêu thị mẫu tử mấy cái mấy năm nay Không thiếu khinh nhục tiểu thiếu già Nàng cùng nương giống nhau Này sẽ ước gì trình rời bị phu nhân thu thập đầu Triệu anh xua xua tay Một sửa ngày xưa nhu nhược hưng phân nói, không cần, oanh nhi còn muốn lại đi nhìn xem phu nhân sao thu thập bọn họ đâu, tiểu thiếu ra cứ việc ở trong phòng chờ tin tức tốt đi. Nhìn triệu oanh chuyển qua đi thân ảnh, trình khâm nhấp miệng mỉm cười, trong lòng không được cảm khái, oanh nhi ở phượng trong phủ không mấy tháng, tính tình đều biến cùng trước kia không bình thường, xem ra vẫn là phượng phủ nhật tử hào quá. Nghĩ đến mội muội vẫn là đối hắn có thành kiến, vẫn luôn đều không vui phản ứng chính mình. Trình Khâm trong lòng vui sướng cũng biến thành một mảnh ảm đạm, cũng không biết muội mỗi gì thời điểm có thể mở ra nội tâm hoàn toàn tiếp thu chính mình cái này ruột thịt huynh trưởng. Chờ hắn nhắm mắt lại, nghĩ tâm sự, Phượng Nhược Nhan cùng Triệu Anh cùng nhau vào đường trong. Triệu Anh nhìn trên giường Trình Khâm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kêu, tiểu thiếu ra, ngươi ngủ rồi sao? Phu nhân lại đây tìm ngươi. Tuy rằng Phượng Nhược Nhan là cái y thuật thực tốt đại phu. Nhưng nàng đồng dạng không thích nghe dược thảo cùng máu tươi hôn hợp ở bên nhau hương vị, vào vùng trong, liền đi đẩy ra khẩn hợp ở bên nhau một cửa sổ, muốn cho trong phòng tiến chút mới mẻ không khí. Thấy Phượng Nhược Nhan sắc mặt bình thản đến gần mép giường trình khâm biểu tình có chút quấn bách, thật có chút sự hắn cũng lảng tránh không được, sắc mặt xấu hổ hỏi, Phượng thần y rìa, bên ngoài những người đó, không biết Phượng thần y như thế nào xử lý đâu. Không phải niệm trình rời kia cẩu đồ vật cùng Trình Khâm bọn họ huynh muội là huyết mạch chí thân, mới vừa rồi ở trong sân, nàng liền sẽ đánh gãy trình rời hai điều chân chó. Phượng Nhược Nhan ha hả cười, "Trình Khâm, ngươi yên tâm, ta không xem tăng mặt cũng phải nhìn phần mặt, ban đêm dám xông vào ta phủ môn, không chặt đứt bọn họ chân chó đã là vận hạnh." Vương Tùng Lâm lập tức liền sẽ mang theo phủ nha quan sai lại đây bắt người, dù sao trình rời hắn lần này là lạc không đến hảo. Đối với cái kia cha Trình khâm là một chút phụ tử tình đều sẽ không có, Phượng Nhược Nhan muốn như thế nào xử lý, hắn càng là không có dị nghị. Mới vừa rồi liên thị mới cùng hắn nói qua mấy ngày trước đây liêu thị mang theo trình ngọc tiểu đại náo tường hòa tiệm vải sự, liền muội muội cũng bị liên lụy trong đó, mệt có thôi kim đảo cùng vương đại đầu giữ gìn, muội mội lông tóc vô thường, liêu thị mẹ con lại vào phủ lao. Tối nay cái kia cha đánh thượng Phượng Phủ, rất có khả năng là biết được chính mình ở chỗ này tưởng cầu hắn đi tìm người nghĩ cách cứu viện liêu thị mẹ con. Nếu cầu người còn như vậy không biết tốt xấu, lạc như vậy kết cục cũng không tính mệnh hắn. Trình Khâm gật gật đầu, như vậy cũng hảo, làm cho bọn họ phu thê cùng cha con ở phủ nha đại lao đoàn tụ, cũng là Phượng thần ý để làm chuyện tốt. Nghe Trình Khâm có chút đạm nhiên lời nói, cũng minh bạch Trình Khâm trong lòng đối trình rời cái này, thân cha phụ tử chi tình khẳng định sớm đã không còn xót lại chút gì. Phượng nhược nhan nhướng mày đầu, Xem ra trình khâm ngươi còn không tính hồ đồ, ta cứu ngươi hai lần cũng không mệt. Từ chính mình hiểu chuyện khởi, liền thề muốn cùng trình phủ phân rõ giới hạn, nơi nào sẽ đối liên tiếp thương tổn chính mình người có đồng tình, thương hại tâm tư. Tường nói chính mình sau này sẽ báo ân nói, chính là chính mình hiện giờ nhật tử gian nan, này dối trá lời nói trình khâm cũng nói không nên lời, tái nhật sắc mặt lại có chút đỏ lên, đành phải yên lặng vô ngữ. Hôm nay đổi xảo, liền trình rời đô thu thập. Phượng Nhược Nhan tự nhiên cũng sẽ không lại trách cứ trình khâm vô dụng, không thể bảo vệ tốt chính mình, nàng nhàn nhạt dặn dò, hảo trình khâm, ngươi hảo hảo ở chỗ này dưỡng mấy ngày thường, bên ngoài sự lập tức liền sẽ xử lý tốt, ta đi trước hậu viện nhìn xem. Thấy trình khâm lại tưởng nói chuyện, Phượng Nhược Nhan xua tay ngăn lại hắn, lại phân phó một bên triệu hoành, hoành nhì, ngươi theo ta đi hậu viện đem trình khâm cơm chiều đoan lại đây, làm hắn sớm chút ăn cũng hảo nghỉ ngơi. Nhìn thấy phu nhân ra tới, Lưu Tráng vội vàng nên qua đi, phu nhân, tiểu nhân đã đem bọn họ đổ miệng kéo dài tới cổng lớn ảnh bích tường nơi đó, đại môn cũng thượng xoan, bọn họ trừ bỏ trường đôi cánh mới có thể bay ra đi. Lưu Tráng cùng Vương Tùng Lâm hai người đem trình ra vài cá nhân đều đà đảo, Phượng Nhược Nhan lần này còn tính thoáng vừa lòng không ít, gật gật đầu khen Lưu Tráng một câu, Ơn, ngươi làm thực hảo, chờ phủ nha người tới, ta cũng coi như là không có việc gì. Được phu nhân khen ngợi, Lưu Tráng vui sướng hài lòng trực tiếp xem nhẹ đau đớn trên người, lại quay trở lại chiều trình rời trên người hung hang dậm mấy đá, thế trình khâm xuất khẩu ám khí. Phượng Nhược Nhan mới buông bác cơm, liền nghe vương tùng lầm từ trước viện một đường chạy chậm vào nhị tiến trong viện. Phu nhân, trong nha môn chữ bộ đầu mang theo hai quan sai lại đây, khẳng định là dừng thông thúc nói lên trong phủ sự tình, chữ bộ đầu mới có thể tại đây hơn phân nửa hôm qua đến. Thôi hoa cẩm vội thúc giục Phượng Lực Nhan, bà bà, chính là ngày ấy ở tường hòa tiệm vải chữ bộ đầu, bà bà mau đi đi. Giàn giò thôi hoa cẩm cùng riêng nhi thành thật đại ở hậu viện, Phượng Nhược Nhan cùng Vương Tùng Lâm đi hướng tiền viện. Lưu Tráng sớm đã đem sân dưới mái hiên treo phong đăng đều thắp sáng, chính hắn trong tay còn cầm một ngọn đèn, làm ảnh bích tường nơi này cũng sáng sủa lên. Phượng Nhược Nhan lại đây, trước cùng chữ bộ đầu chào hỏi một cái, mời hắn đi chính sảnh. Liên Nguyệt Nương vội vàng đi hậu viện bưng tới nước trà. Phượng Nhược Nhan răm bà câu liền đem trình rời mang theo ác phó tiến chính mình trong phủ nháo sự quá trình nói một lần, thuận tiện cũng làm hắn đi buồng trong nhìn nhìn nằm ở trên giường trình không Đã từ Phượng Nhược Nhan trong miệng biết được trình rời dung túng ra nô vài lần hám hại chính mình ruột thịt trưởng tử, chữ bộ đầu trong lòng khinh thường, người như vậy đừng nói là làng quan, chính là làm người đều không xứng. Từ Phượng Phủ Chính phòng ra tới mang theo hai cái cấp dưới, trừ bộ đầu mạnh mẽ vai phong hướng đi phượng phủ ảnh bức tường. Nhìn đến đã từng thủ trưởng này phó quỷ bộ ráng, trừ bộ đầu làm bộ không nhận ra tới trình rời, ngón tay trên mặt đất nằm ở một đống vài người, lại chiều hắn cấp dưới phân phó, hai người đem này làm nhiều việc các cầu đồ vật nhóm mau chóng lộng tới bên ngoài trên xe ngựa, đường trì hoán nhân ra ở nhà nghỉ ngơi. Trình rời nhìn đến đã từng cấp dưới lại đây, chính mình như thế chật vật, bị trừ bộ đầu nhìn đến. Trong lòng là lại kinh lại thẹn bực. Bị hai cái nho nhỏ nha dịch kéo túm thân mình, trình rơi tưởng bãi quan phổ, thiên hắn trong miệng lại bị phá bố tắc kín mít, đầu chỉ có thể tả hữu lắc lư. Có cái nha dịch thấy trình rơi liều mạng dây rua, hung tợn quát mắng, lại không thành thật, lao tử đại bà trưởng triệu ngươi. Phong thủy thay phiên chuyển, không nghĩ tới chính mình thế nhưng rơi xuống kết cục này, trình rơi hung hăng cắn miệng mình. Trừ bộ đầu theo ở phía sau nhìn trình rời giống điều chết cậu bị hai cấp dưới vứt lên xe ngựa, trong lòng rất là hư phấn, ngày mai trong nha môn nhưng có trò hay nhìn. Nhân đêm qua sự tình, lại hơn nữa cửa hàng ngày mai liền phải khai trương phượng nhược nhan vội và ngăn qua cơm sáng, dặn dò thôi hoa cẩm cùng riêng nhi an phận đại ở nhà, nàng mang theo cấp trường ra tiểu nha đầu phối chi dự thảo, sớm liền ra cửa. Ngày mai tú trang liền phải khai trương Thôi hoa cẩm đem không vui sự tình đều áp chế dưới đáy lòng, cô ý chọn lựa chính mình này hơn nửa năm làm tương đối vừa lòng tiêu phẩm, cẩn thận thu ở trong bọc. Nhân bà bà mua đều là gấm vóc nguyên liệu, cho dù lấy không ra tay túi tiền cùng khăn cũng so người trong thôn làm vải bố đồ vật muốn tinh tế nhiều, nàng chuẩn bị chờ tam tẩu hồi thôn khi mang về, tam tẩu dùng không xong, còn có thể đưa cho chín cân thím các nàng dùng. Non nửa cái canh giờ qua đi. Nàng đã sửa sang lại một bọc nhỏ theo phẩm, ôm đi tam tẩu tây xương phòng. Tới nơi này cũng hảo chút thời gian, cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, nằm ở trên giường, Trần Liên đánh cảm thấy chính mình rất là suy suốt, còn hảo hôm nay buổi sáng Phượng Thần Y đi lại đây dặn dò vài câu, nếu là cảm thấy thân mình còn có thể chống đỡ trụ, qua giờ thìn đi trong viện hơi chút ngồi ngồi hoặc là đi một chút cũng không có việc gì. Được Phượng Nhược Nhăn nói, Trần Liên oánh áp lực cảm xúc cùng buồn bực lập tức liền rộng rãi lên. Chờ đem nước thuốc uống qua, đem đệm chăn điệp chỉnh tề, xuyên rắn chất xi mi li, liền hướng ra phía ngoài đi. Thấy Tam Đẩu tay vị leo đánh buồng trong ra tới, Thôi Hoa cẩm vội vàng buông bao vây, đi nâng nàng, "Tam tẩu, ngươi không ở trên giường nằm, sao lại đi lên đâu?" Cô em trông như vậy quan tâm nàng, Trần Liên oánh trong lòng cũng cảm động, nàng hơi hơi mỉm cười, "Cẩm Nhi, Tam tẩu nghe Xuân Nương Thím nói hôm nay thời tiết hảo, liền muốn đi trong viện ngồi một lát, cả ngày buồn ở trong phòng, tam tẩu đều mau nằm thành phế nhân, lại nói, ngươi bà bà buổi sáng cũng lại đây công đạo, làm tam tẩu ở trong sân ngồi ngồi. Nếu là bà bà dặn do quá, xem tam tẩu sắc mặt còn hảo, thôi hoa cẩm gật gật đầu, hảo đi, cẩm nhi đỡ ngươi đi trong viện đi một chút, nếu là mệt mỏi liền phải mau chóng về phòng tử nghỉ ngơi. Chị dâu em chồng hai ở trong sân chậm dãi xoay hai vòng, sợ mệnh tới rồi Tam Tẩu, thôi hoa cẩm khiến cho Tam Tẩu ngồi ở xương phòng ngoài cửa ghế gỗ thượng nghỉ tạm. Nhìn thấy Liên Nguyệt Nương bưng chén thuốc cùng nước gấm từ trong phòng bếp ra tới, Trần Liên đánh lại nghĩ tới đêm qua sự tình, do dự một hồi mới mở miệng hỏi, cẩm nhi, đêm qua tiền viện làm ẩm ý lợi hại, Tam Tẩu nghe Xuân Nương thím nói là trình thiếu ra cha tới, ngươi bà bà cứu hắn, sao còn tới ta nơi này đùa dẫn đâu nghe nói cuối cùng vẫn là phủ nha tới quan sai mới đem người cấp mang đi, ngươi bà bà sẽ không quán thượng sự đi. Sợ cấp tam tẩu bằng thêm ưu sầu, chính ra sự, nàng cũng không muốn cho tam tẩu cùng tam ca biết, thôi hoa cẩm đem cấp tam tẩu đoan lại đây trà nóng đưa cho nàng, chậm dãi lắt đầu, tam tẩu, nhìn ngươi, không phải không cho ngươi thao này nhàn tâm, thiên đại sự đều có bà bà ở, ngươi an tâm đem thân mình điều dưỡng hảo mới là đứng đắn. Chờ mấy ngày nữa tam ca đem tam tẩu tiếp trở về, nàng tưởng bồi cũng không thể nào, thôi hoa cẩm cũng chuyển đến cái tiểu ghế gấu ngồi ở tam tẩu bên cạnh, thấy tam tẩu mặt có chút mượt mà, khí sát sắc thật hảo rất nhiều, xem ra bà bà cấp tam tẩu thuốc bổ đều là tốt. Đem thân mình dựa vào tam tẩu bên cạnh người, ấm áp ngày chiếu lên trên người, làm thôi hoa cẩm thân mình cũng biến lười biếng, nghĩ đến mỗi ngày đều có như vậy nhiều sốt ruột sự tình, cho dù không có trình ra sự. Từ vũ ca ca lại tới cuốn lên nàng, mặc danh tâm tình lại bắt đầu phiền muộn lên, trưởng thành thật đúng là làm người phiền chán sự tình. nha đầu này một hồi lâu tử cũng chưa nói chuyện, không phải tưởng lại buồn ngủ đi. Trần Liên oánh túi đầu nhìn ánh mắt có chút ngốc lăng cô em chồng, bắt tay nhẹ nhàng đắp ở thôi nàng đầu vai, thấp thấp cười lên tiếng, cầm nhi, ngươi tưởng gì đâu như vậy nhập thần. Có phải hay không buồn ngủ tưởng buồn ngủ A Nghe được tam tẩu nói. Thôi hoa cẩm trợn phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng giơ lên mặt nhìn tam tẩu, a lúc này mới nổi lên không nhiều lắm sẽ, cẩm nhi sao sẽ tưởng buồn ngủ đâu. Cô em trồng cả ngày túi đầu theo hoa, thật sợ nàng đơn bạc thân mình chịu không nổi. Trần Liên đánh cười phân phó nàng, cẩm nhi, ngươi phủ ở tam tẩu trên đùi, tam tẩu cho ngươi xoa bóp đầu vai. Tam tẩu ôn nhu tay nhẹ nhéo đầu vai, có chút toan trướng đầu vai nháy mắt liền thoải mái rất nhiều. Thôi hoa cẩm thấp rộng nhất mãi, tam tẩu, ngươi nhất định phải đem thân mình dưỡng hảo, chờ sinh tiểu ngận nhi, tam tẩu nhưng chính là ta thôi ra đại công thần, nhà chúng ta đã có thể ngóng trông tam tẩu quá tốt nhất nhật từ đâu. Nếu không phải đường cố đáng thương nàng, cho chính mình nói thôi ra việc hôn nhân này, y lì nàng cái kia hôn trướng cha cùng đại ca, nàng hiện giờ còn không biết ở đâu cái hố lửa đợi đâu, tuy rằng cũng nhân mất đi đầu cái không thành hình hài tử bi thông quá không ít nhật tử. Nhưng có kim đào dốc lòng chiếu cố, hơn nữa phượng thần y tỉ mỉ điều dưỡng, thân mình hảo, chính mình cũng coi như hoàn toàn đi ra khói mù. Bị nha đầu này chi kỷ nói nói trần liên oánh trong lòng càng động, cũng đỏ vánh mắt, nhìn cẩm nhi lời nói, tam tẩu đời này có thể gặp gỡ các ngươi thôi ra, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc phận, làm gì muốn nói gì công thần không công thần nói đâu, Cẩm nhi cũng muốn hảo hảo. Nghe được tam tẩu lời nói mang theo hơi hơi ngẹn nào, Thôi hoa cẩm hoảng sợ, vội ngầm đầu, nhìn thấy tam tẩu hốc mắt nước mắt đã lăn xuống xuống dưới, nàng trong lòng bắt đầu hoảng loạn, vội vàng từ và táo chỗ túng hạ khăn cái nàng trà lau gương mặt, tam tẩu, đều là cẩm nhi sẽ không nói, chọc tam tẩu thương tâm khổ sở. Tuy rằng hốc mắt còn có nước mắt tồn, nhưng cô em trồng dọa hư bộ dáng càng làm cho Trần Liên oánh chua sót, này đáng thương nha đầu từ nhỏ tuy bị người trong nhà đường trong mắt che chở, khá vậy không thiếu chịu khổ bị tội. Nàng nắm thôi hoa cầm tay, ngượng ngùng cười cười, cẩm nhi, tam tẩu là cái không tiền đồ người, thường ngày liền ái rớt nước mắt, cẩm nhi đừng sợ. Nghĩ đến đại tẩu khó sinh mà chết, chính mình mệnh cách quá ngạnh, làm tam tẩu ở nơi này cũng không phải quá thỏa đáng, thôi hoa cầm đột nhiên rất muốn làm tam ca đem tam tẩu tiếp về nhà đi. Nàng ấy này nói, tam tẩu, bà bà mấy ngày trước đây mới giận dò quá, này mấy tháng không thể làm ngươi thương tâm sinh khí, là cẩm nhi không đầu óc. Mới vừa rồi Cẩm Nhi liền không nên nói nói vậy. Không đành lòng nha đầu này như vậy tự trách, Trần Liên hoánh tay bốt bụng, chiều phong bếp bên kia nhìn liếc mắt một cái, thâm giọng nói, đi rồi một hồi lâu tử, Tam Tẩu bụng thế nhưng có chút không, Cẩm Nhi ngươi đi cấp Tam Tẩu lấy chút điểm tâm an. Nghe được Tam Tẩu nói đã đói bụng, thôi hoa cẩm từ ghế gỗ thượng đứng lên, mặt mày lập tức cong cong, ngựa khí nhẹ nhàng chung mang theo nghịch lợm, Tam Tẩu, định là ta tiểu ngận nhi th Muốn ăn thứ tốt, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngồi, cẩm nhi đi cho ngươi lấy điểm tâm lại đây. Nhìn cô em chồng không một hồi liền xoay biểu tình, Trần liên đoánh hơi hơi ở trong lòng thở dài, nhà đầu này đã như thế lớn, nếu là ở nhà nghèo, chỉ sợ không cập kê sớm đã bị gà đi ra ngoài, nhưng nàng còn giống cái tiểu hải tử, này nhưng làm sao? thối hoa cẩm chẳng những lấy lại đây một hộp điểm tâm, còn bưng một chén táo đỏ trà nóng. Nhìn tam tẩu ăn hai khối điểm tâm, Lại uống hết trong chén điểm tâm sáng, cuối thu ngày tức là tới rồi giờ tị chính, cũng không hề cực nóng, chiếu vào nhân thân thượng ngược lại rất là thoải mái. Các nàng lại ngồi sẽ nhìn tam tẩu biểu tình có chút mệt mỏi, thôi hoa cẩm sợ tam tẩu mới ăn điểm tâm trực tiếp nằm đến buổi trưa lại nên ăn uống không tốt, nâng nàng ở trong sân lại chậm rãi dạo qua một vòng, mới đem tam tẩu đỡ vào phòng. Lúc này mới nghĩ đến cô em chồng đưa tới bao vây nhân các nàng chị dâu em trồng chỗ thân như tỉ muội, Trần Liên Oánh cũng không như vậy nhiều bận tâm, cầm lấy bị thôi hoa cẩm ném ở trước ghế thượng cái kia bao vây tỏ mò hỏi, "Cẩm Nhi, Tam Tẩu còn không có chuẩn bị về nhà đâu, người sao liền đem bao vây cấp đưa tới?" Liếc mắt cái kia bao vây, thôi hoa cẩm khó được có chút cuốn bạch, "Tam Tẩu cũng không phải gì hiếm lạ đồ vật, chờ Tam Tẩu trở về, tự nhiên bà bà sẽ cho Tam Tẩu chuẩn bị tốt lễ vật." Thác nha đầu này phúc Phượng thân y ghi hề đái bọn họ hai vợ chồng cũng giống thân nhân, Trần Liên oánh cũng không để ý cô em chồng nói, vội đem bao vây lấy ở trên tay, lại đi bùng chồng chờ nàng ngồi ở mép giường mở ra, không cấm, có chút kinh ngạc, này tràn đầy một bao bọc thế nhưng đều là cô em chồng làm túi tiền cùng khăn. Trần Liên oánh cười trêu gẹo, cầm nhi thật đúng là hào phóng, như thế nhiều túi tiền cùng khăn, còn đều là gấm bóc nguyên liệu. Tam tẩu cùng ngươi y phương tỉ phải dùng nhiều ít năm mới có thể dùng song A. Nhìn những cái đó màu sắc và hoa văn khác nhau tiểu theo phẩm, thôi hoa cẩm đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói, tam tẩu, đây đều là cẩm nhi bắt đầu khi làm, theo nghệ thực sự vụ về, ngươi nhưng đừng ghét bỏ, trước mang về, chính mình cùng y phương tỉ lưu mấy cái, dư lại đều cầm đi đưa trong thôn cùng nhà ta quan hệ tốt thím cùng các bá nương. Trở về sau cẩm nhi lại cô ý cấp tam tẩu cùng y phương tỉ làm tốt hơn. Cô em chồng ban đầu nữ hồng là không ra sao, cũng chính là đơn giản sẽ khâu vá một ít siêm y đi hè. Theo phượng thần y còn không đến một năm, làm theo phẩm đã làm người kinh diễm, quả nhiên là trải qua danh sư phó chỉ điểm chính là không giống bình thường. Néo trong tay túi tiền, nàng cười rất là vui mừng. nha đầu đốc, người tam tẩu cùng y phương tỉ còn không có người này theo công hào đâu, như thế nào ghét bỏ. Chờ ta Cẩm Nhi theo nghệ học được đại thành, Tam Tẩu liền chờ hưởng Cẩm Nhi phúc đâu. Đem chăn cấp Tam Tẩu phô hảo, Thôi Hoa Cẩm thu thập bị Tam Tẩu phiên loạn bao vây, cười trở về nàng một câu, Tam Tẩu, mặc kệ gì thời điểm, Cẩm Nhi đều sẽ làm Tam Tẩu hưởng phúc, Tam Tẩu mau tới nằm, chờ thêm sẽ ăn cơm, Cẩm Nhi lại đỡ ngươi đi bên ngoài ăn. Mau ăn cơm chưa canh giờ, Phượng Nhược Nhan đã trở lại, nhìn thấy bà bà đầy mặt ý cười, Thôi Hoa Cẩm cười đón nhận đi. Bà bà, ngươi hôm nay ra cửa nhặt Kim Nguyên Bảo. Sao như vậy vui vẻ đâu? Cẩm nhi, bà bà có không hiếm lạ Kim Nguyên Bảo, chính là nhặt được, cũng sẽ không như thế vui vẻ. Ngươi vào nhà đi, bà bà cùng ngươi nói kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Đem trong tay mang về tới đổ vật giao cho Xuân Nương, Phượng Nhược nhan lôi kéo Thôi Hoa cầm tay vào chính sảnh. Nếu bà bà không ở trong việc nói, khẳng định là không nghĩ làm Xuân Nương biết được, Thôi Hoa cẩm cười hỏi nàng. Bà bà, ngươi có phải hay không tưởng nói trình ra kia toàn ra sự tình A nha đầu này đầu hốc quả nhiên thông tuệ, từ chính mình biểu tình thế nhưng đoán được. Nàng gật gật đầu, hôm nay bà bà đi phủ nhà một chuyến, vừa lúc đuổi kịp chi phủ đại nhân thẩm tra xử lý liêu thị mẹ con án tử, chi phủ đại nhân nghe được chữ bộ đầu bẩm báo sự tình, lập tức đem trình rời cùng hắn ác phó đều mang lên công đường. Yên lặng nghe xong bà bà thuật lại, Thôi hoa cẩm biết được trình rời bị đương đường thôi huyện thừa chức vụ Liêu Thị mẹ con cũng bị phán bỏ tù 3 tháng cũng bồi thường tưởng hòa tiệm vải 1.000 lượng bạc tổn thất trình ra ác nô đều đánh 20 bản tử trình rơi từ chi phủ đại nhân tứ phẩm quan lập tức biến thành bạch thân thứ dân Liêu Thị mẹ con thân là gia đình giàu có nội Quyến lại vào lao ngục thanh danh bại tấn sau này trình ra tưởng lại đi thai họa trình không chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực thôi hoa cẩm trên mặt cũng hiện ra ý cười Ba bà, bà cái này chi phủ đại nhân làm quan còn tính thanh minh trình ra người làm nhiều việc ác có thể có như vậy kết cục cũng là trừng phạt đúng tội Phượng Nhược nhan mỉm cười nhìn trước mắt nha đầu cũng không phải là sao cái này bọn họ chỉnh ra thành chó nhà có tang cẩm nhi không còn có băn quan, ngươi muốn hay không cùng ngươi thân ca ca tương nhận a trình ra suy tàn cùng chính mình có gì liên hệ thôi hoa cẩm lắc đầu bà bà Cẩm nhi đợi này có bà bà cùng tam ca bọn họ liền thấy đủ, cũng không nguyện đi nhận gì thân ca ca, lời này bà bà sau này vẫn là đừng nói nữa. Thấy nha đầu này chớp mắt sắc mặt liền căng thẳng, Phượng Nhược nhan biết chính mình lại thế trình khâm nói tốt cũng là vô dụng, cũng liền không đề cập tới này nhận thân sự tình. Cẩm nhi tỉ tỉ, tam ca tới. Trong phòng yên lặng xuống dưới, Thôi Hoa Cẩm đang muốn cùng bà bà chào hỏi rời đi, riêng nhi vui sướng hài lòng ồn ảo vọt vào chính sảnh. Tam ca này sẽ đến, khẳng định là tiếp Tam tẩu về nhà. Thôi Hoa Cẩm hướng Phượng Nhược Nhan cười cười, "Bà bà, là Tam ca tới, Cẩm Nhi đi xem đi." Nha đầu này nghe được Kim Đào tới, hai cái mắt đều là sáng long lanh, xem ra nàng cùng Kim Đào huynh muội tình nghĩa liền có huyết mạch chi duyên trình khâm đều so bất quá. Phượng Nhược Nhan bất đắc dĩ hướng nàng vây vây tay, "Đi thôi, bà bà có chút mệt, đi trước trong phòng nắm sẽ." Bị Diên Nhi lôi kéo tay hướng phía trước mặt chạy. Thôi Hoa Cẩm ha hả cười, Diên Nhi, ngươi chậm một chút, Tam ca tới, cũng sẽ không như thế mau rời đi. Mới vừa rồi nhìn đến Lưu Tráng thúc đi giúp đỡ Tam ca tá xe bỏ thượng đồ vật, chính mình muốn cho Cẩm Nhi tỷ tỷ sớm chút biết, nhìn thấy giỏ che dạ trái cây, sinh sôi nuốt vải khẩu nước miếng đâu. Nàng cười hi hi nói, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi là không biết, Tam ca xe bỏ thượng kéo thật nhiều ăn ngon. Nghe được các nàng nói, Trần Liên Oánh cũng hai tay đỡ bụng, chầm dãi từ Tây Sương ra tới. Tức phụ không ở nhà, tự do tự tại hắn cùng đầu to ở sau núi Thượng Đãi vài ngày, chẳng những đánh hảo chút giã vật, ngay cả trên núi trái cây hai người bọn họ cũng chưa bùng tha. Ôm một sọt giã quả, thấy mội mội lôi kéo diên nhi kim đào lập tức hắc hắc nở nụ cười, rất có khoe ra ý tứ, đem sọt đặt ở các nàng trước mặt, cẩm nhi nhìn một cái, tăng ca cho các người mang đến gì thứ tốt. Nhìn sót trên cùng thế, nhưng là nàng thích nhất gan sơn quả nho, thôi hoa cẩm nước miếng đều sắp chảy ra. Nàng từ so sách ra một chuỗi tím chung mang theo đỏ sẩm sơn quả nho nhìn, có chút hối hận, Tam ca, cẩm nhi nếu là biết ngươi cùng đầu to ca lại thượng sau núi, ngày ấy nên đi theo các ngươi hội trong thôn một chuyến. Diên nhi càng là nhạc chỉ vỗ tay, Tam ca, ngươi tốt nhất, Diên nhi cũng thích gan sơn quả nho. Lần này Tam ca trở về cũng đem Diên nhi mang về trong thôn. Diên nhi còn chưa có đi quá hậu sân đâu, lần đó đi theo tiểu tiểu thư hồi thôn sẽ ra chuyện, thiếu chút nữa đem chính mình hồn cấp dọa rớt, nha đầu này thế nhưng lại nổi lên này tâm tư, liên nguyệt nương từ tây xương kéo tún cánh tay của nàng, xu mặt quát lớn, ngươi cái nha đầu thúi, trường như thế đại gặp qua sơn quả nho không, còn muốn đi sau núi, lại đi theo ổn ảo, trước đêm ngươi cái nha đầu thúi dùng dây thừng xuyên lên. Nhìn kim đào đã đi người gác cổng đoan lại đây buồn sạch sẽ thủy Diên nhi đỏ mặt tía thai ồn nào Nương Ngươi sao như vậy chán ghét đâu Diên nhi còn không có ăn trái cây cùng sơn quả nho đâu Kéo Diên nhi làm gì Đem trong tay sơn quả nho ném vào tam ca bưng tới chậu nước Thôi hoa cẩm cười hì hì đi giải cứu bị liên thị lôi kéo Diên nhi Nguyệt nương thím Này sọt có thật nhiều dã trái cây Ngươi đừng đem Diên nhi mang đi à Ngắn ngủ non nửa năm Nhà mình tiểu khuê nữ thế, nhưng cậy sủng mà kiêu, càng thêm không hiểu chuyện. Mệnh phu nhân cùng tiểu tiểu thư chưa bao giờ so đo nô tỳ hẳn là thủ quy củ. Liên Nguyệt nương cởi định nọt cùng Thôi Hoa cầm nói: "Tiểu tiểu thư, không phải nô tỳ muốn như vậy, diên nhi này mấy tháng càng thêm không quy củ. Hôm nay một hai phải đem nàng quăng vào nhà đãi đủ hai cái canh giờ trở ra không thể." Kim nào lại nhiều vài xuyến sơn quả nho, cầm ở trong tay cũng chiều các nàng thỏ qua tới. Nguyệt nương thím Diên Nhi mới bao lớn cái nha đầu, ngươi muốn nàng học kia chó má quy củ làm gì, dù sao phượng thần y thì cùng cẩm Nhi lại không để bộ. Thấy Diên Nhi gục xuống đầu nhỏ, ủy khuất muốn khóc, thôi hoa cầm mắt dư quang thoáng nhìn vương tùng lâm xách theo chỉ đại tử vào sân, mặt sau lưu tráng trong tay cũng xách theo mấy chỉ đại phì con thỏ. Nàng mắt sáng ngời, vui tươi hớn hở phân phó liên nguyện đường, hôm nay tam ca đưa tới như thế nhiều ăn ngon, còn có tử cùng mấy chỉ thỏ hoang. Ta nhưng có lộc ăn, Nguyệt nương thím cũng đừng cùng riêng nhi chi khí, mau đi hậu viện giúp Xuân nương thím làm cơm chưa đi. Biết rõ tiểu tiểu thư là không nghĩ làm chính mình lại gian dạy tiểu khuê nữ, liên Nguyệt nương không nghĩ làm nàng không thoải mái, buồn bực chừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, buông lòng ra riêng nhi tay, xoay người tiếp nhận lưu tráng trong tay con thỏ chiều hậu viện đi đến. Biết muội mội không thích ăn thịt nướng, kim đào đem chậu bồng, kia xuyến sơn quả nho ở trong tay. Xung yếu tiến hậu viện Vương Tùng Lâm công đạo, dừng thông đại ca, người trước đem tử đưa đến hậu viện, nhiều đánh mấy thùng nước, đợi lát nữa ta chính mình đi thu thở. Ơn, đã biết. Vương Tùng Lâm thực hâm mộ kim đảo bọn họ tử tại Nhật Tử, hán trịnh trọng gật đầu, trong lòng nghĩ chính mình gì thời điểm cũng có thể đi trong núi đánh thứ săn nên thật tốt. Mới được tự do, tiểu nha đầu lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, cười hì hì đi bắt kim đảo trong tay quả nho, tam ca. Mau làm riêng nhi nếm thử quả nho tư vị, Diên nhi còn không có ăn qua đâu. Đưa cho riêng nhi một chuỗi sơn quả nho, kim đào cũng hào sảng cười lớn, Diên nhi, muốn ăn liền ăn cái đủ, trong núi trái cây lúc này tiết nhiều thực đâu. Tiếp nhận kia xuyến sơn quả nho, diên nhi tay phủng sơn quả nho lập tức dùng miệng cắn rớt một quả, lập tức liền phát ra tán thưởng, ăn ngon, thật sự chua chua ngọt ngọt. Thấy riêng nhi khỏe miệng tràn ra màu tím chất lỏng. Thôi hoa cẩm dùng khăn cho nàng trà lo, tiểu thèm nha đầu, sơn quả nho trường đến lúc này tiết cũng không phải là ăn ngon thực. Ăn chua ngọt sơn quả nho, riêng nhi cười nhạc mi mắt cong cong, cẩm nhi tỷ tỷ thật đúng là có phúc khí, ở trong thôn lớn lên, mỗi năm đều có thể ăn đến như thế ăn ngon sơn quả nho, riêng nhi lúc này khẳng định muốn đi theo tàm ca hội trong thôn. Tiểu nha đầu còn nói lời này, để ý nguyệt nương thím nghe thấy tấu ngươi mông. Điểm năng chán. Thôi hoa cẩm cũng hái được cái quả nho viên điền ở trong miệng, đã lâu cũng chưa ăn qua như vậy hảo trái cây, trong lòng thật đúng là có chút tưởng nghiệm năm trước vào đông ở sau núi bừa bãi nhật tử. Kim Đào lần này tới đổi có kiện khó làm sự, thấy mội mội cùng riêng nhi vui vừa ấm ý, trong lòng u sầu cũng tạm thời áp chế đi xuống. Trong viện như thế náo nhiệt, Triệu Anh lại an ổn ngồi ở trong phòng theo hoa, biết nàng là cái hiểu chuyện muội muội Tam ca, người đem sọt đưa vào hậu viện, cầm nhi đem này tẩy tốt sơn quả nho cấp hoanh nhi mội mội cũng đưa qua đi hai xuyến, làm nàng cũng nếm thử, ăn mấy viên sơn quả nho, thôi hoa cẩm dặn dò bãi riêng nhi muốn nghe lời nói, nàng cầm hai xuyến vào tây sương phòng, hoanh nhi muội muội, mau nếm thử tăng ca mang lại đây sơn quả nho, hương vị có thể so khác trái cây đều phải hảo. Hai xuyến sơn quả nho đặt ở trước mặt bàn nhỏ thượng, chịu anh trong mắt cũng hàm chứa ý cười, lại lắc đầu, tiểu tiểu thư chính mình ăn xong. Cái này túi tiền lại có mấy châm liền tiêu thành, đợi lát nữa lại ăn cũng không chậm. Thôi Hoa cẩm trong tay tún một quả tròn xoe quả nho, suất kỳ bất ý nhét vào triệu anh trong miệng, hắc hắc thằng nhạc, liền biết ngươi bị Nguyệt Nương thím cả ngày câu, khổ thủ những cái đó phá quý củ, ở nhà ta không thể được kia một bộ, nên ăn liền bung ra lá gan đi ăn, để ý những cái đó quy củ làm gì. Con bị trợ triều anh phục hồi tinh thần lại, nàng đã cười hì hì rời đi tây sương phòng. Nhìn tiểu tiểu thư bóng dáng, triệu anh trong miệng hàm chứa kia cái quả nho, trong lòng ngọt tư tư, ngay sau đó lại ở trong lòng cảm khái, tiểu tiểu thư đối người trong phủ đều thực hảo, cố tình không thích tiểu thiếu ra. Thôi hoa cẩm đi đến mặt sau trong viện, thấy giếng trên đài tam ca cùng vương tùng lâm bọn họ đang ở lột tử cùng thỏ hoang, tam tẩu cũng mặt mang tươi cười đứng ở một bên quan khán, gây mùi huyết tinh khí làm nàng nhanh hơn bước chân triều giếng đài nơi đó đi đến. Tam Tổ, này vật Ngươi lại không phải chưa từng thấy, ở chỗ này làm gì, Cẩm nhi đỡ ngươi về phòng từ đi. Kim Đào hôm nay lại đây, Trần Liên đánh cũng tưởng về nhà, thấy cô em chồng lại đây nắm tay nàng, vội cười cười, không có việc gì, hôm nay tam tẩu thân mình khá hơn nhiều, Cẩm nhi đừng lo lắng. Máu chảy đầm địa món ăn hoang dã, thôi hoa cẩm chính mình đều không muốn nhìn thấy, nơi nào có thể làm tam tẩu ở chỗ này nhìn, nàng vội văng nói, tam tẩu. Ngươi thân mình không có việc gì cũng không thể ở chỗ này, để ý dọa hư Cẩm Nhi Tiểu Ngận Nhi. Liên oánh, Cẩm Nhi nói rất đúng, ngươi trước tùy Cẩm Nhi về phòng tử nghỉ ngơi, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói đi. Vương Tùng Lâm cùng Lưu Tráng cũng là cái chăm sóc dã vật hảo thủ, nghe được mội mội nói, Kim Đào trong miệng nói đem trong tay đao đưa cho bên cạnh người Lưu Tráng. Đại Kim Đào trở lại Tây Sương, Trần Liên oánh đã bị cô em chồng đỡ nằm ở trên giường. Thấy mấy ngày không thấy tức phụ sắc mặt hồng nhuận giống như lại béo một ít, Kim Đào cũng phong khoáng tâm. Cẩm nhi, các ngươi tú trang gì thời điểm khai trương A? Đưa cho Tam ca chén trà, thôi hoa cẩm cười trở về hắn một câu. Tam ca tới vừa lúc, bà bà đã chuẩn bị chu toàn, tú trang ngày mai liền khai trương Mỗi mỗi ý tứ là muốn cho chính mình lưu lại, nhìn tú trang khai trương lại trở về, nhưng tức phụ lao cha lại bệnh nặng trên giường, nghe cúc hoa thím nói không mấy ngày hào sống. Tuy nói tức phụ là chính mình hoa bạc mua trở về, lúc trước đã cùng Trần ra bên kia chặt đức thân, nhưng rốt cuộc tức phụ vẫn là Trần lao đầu khuê nữ. Tổng muốn cho tức phụ về nhà thấy hắn cuối cùng một mặt, bằng không bọn họ hai vợ chồng sẽ bị người trong thôn chê cười. Tam ca nghe được chính mình nói, giống như cũng không nhiều vui vẻ, thôi hoa cẩm cao mày nhìn hắn liếc mắt một cái. Tam ca, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Người giống như không vui a Trần Liên Vánh cũng nhìn nhiều kim đào vài lần, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, trong nhà chẳng lẽ là thật sự xảy ra chuyện. Nói xong lời nói, thấy tam ca sắc mặt càng thêm khó coi, thôi hoa cẩm hối hận miệng mình mau, vội vàng đi xem tam tẩu, tưởng đem tam ca kéo đến trong viện đi hỏi, lại sợ tam tẩu đa tâm. Sớm muộn gì đều phải làm tức phụ biết, kim đào liếc tức phụ liếc mắt một cái, chiều muội muội cười khổ, cẩm nhi, muốn nói có việc thật đúng là có kiện khó xử sự tình là ngươi tam tẩu cha bị bệnh. Cha cùng đại ca sớm tại chính mình bị bọn họ 50 lượng bạc bán đi, nàng đã đối cha cùng đại ca không có thân tình, này sẽ nghe được Kim Đào nói, cũng không phải nhiều khổ sở, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không phải trong nhà già khác sự liền thành. Chưa nghe cúc hoa thím nói lên tam tẩu ở nhà mẹ để chịu tội, nghe được là trần lao cha bị bệnh, thôi hoa cẩm biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít, nguyên lai like là chuyện này, này có gì nhưng khó xử. Tam tẩu thân mình không tốt, bên kia trần lao cha bị bệnh, ngươi cho hắn ra đưa mấy lượng bạc không phải hảo, này nơi nào liền làm có ngươi. Chính mình khó khăn thoát ly hố lửa, nhưng không nghĩ sống yên ổn nhật tử làm giống chó má thuốc dán rường như cha cùng đại ca cấp phá hư. Trần Liên đánh vội vàng ngăn trở cô em chồng nói, cẩm nhi làm gì muốn cho ngươi tam ca cho bọn hắn đưa bạc qua đi, bọn họ chết sống đều mặc kệ nhà ta gì sự. Cái kia trước nay liền không lui tới nhà phụ. Căn bản liền không phải mấy lượng bạc có thể giải quyết sự tình, Kim Đào mặt mang buồn bực đem Trần Lao cha sự tình cùng các nàng hai nói một lần. Nguyên lai like là cha sắp không được, Trần Liên oánh tâm đột nhiên có chút hoảng loạn, Kim Đào, cha ta rốt cuộc là được gì bệnh, sao liền phải không được đâu. Nói lên Trần ra cái kia vô sỉ cứu huynh Kim Đào ngự khí có chút tác liệt, nghe Cúc Hoa Thím nói là đại ca ngươi ở bên ngoài thiếu nợ cơ bạc, nhân ra sòng bạc tới cửa bắt ngươi đại ca. Lại chưa thấy được đại ca ngươi, liền bắt ngươi cha hết giận, chờ hàng xóm biết, cha ngươi đã hôn mê qua đi, sau lại. Kim Đào đem cha tình hình nói một lần, Trần Liên đánh hai tay bụng mặt, nước nở, liền biết, bọn họ sẽ không có kết cục tốt, cái này an tâm, cha hắn xứng đáng. Nước mắt từ tam tẩu khe hở ngón tay chảy ra, thấy tam tẩu như thế khó chịu, thôi hoa cẩm vội vàng tiến lên khuyên can, tam tẩu, ngươi đừng khổ sở, nếu thật là tưởng trở về. Làm bà bà cùng tam ca chiều bồi tam tẩu về nhà mẹ đẻ đi một chuyến. Nghe được cô em chồng muốn cho chính mình về nhà mẹ đẻ, Trần Liên hoánh ngưỡng mặt gào giống, không cần, cẩm nhi, tam tẩu không quay về, bọn họ lúc trước muốn bán ta thời điểm chưa từng nghĩ tới ta là bọn họ thân nhân, nếu không phải nhà ngươi cầm bạc mua ta, cẩm nhi, ngươi có biết tam tẩu kết cục có bao nhiêu thê thảm sao? 3 năm trước đây kia một màn, thôi hoa cẩm cũng biết, Nàng này sẽ cũng có thể thông cảm tam tẩu trong lòng bi thương cùng không căm lòng, dùng khăn cho nàng xoa nước mắt, thấp giọng nói, tam tẩu, ngươi thật không nghĩ đi, làm tam ca cho bọn hắn đưa chút bạc, cũng coi như hết ngươi làm khuê nữ hiếu đạo đi. Khó khăn trấn an trụ tam tẩu, thôi hoa cẩm lôi kéo tam ca rời đi tây sướng phòng. Thấy tam ca vẻ mặt tay náy, thôi hoa cẩm vội cho hắn đưa qua cái băng ghế, nhỏ giọng nói, tam ca, tam tẩu này sẽ cảm xúc không xong. Nhưng Trần Lao cha sự ngươi cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, nghe Cẩm Nhi nói, cấp Trần ra đưa chút bạc quá khứ là đứng đắn chính là tam tẩu nàng sau này biết, cũng sẽ không oán trách ngươi. Chính mình từ trong nhà đi vào nơi này vẫn luôn tâm tư hoàng hốt, liền sợ đem việc này nói ra tức phụ khổ sở trong lòng, thấy mội mội an bài như vậy thỏa đáng, Kim Đào cảm kích lôi kéo muội muội tay, Cẩm Nhi, ít nhiều có ngươi ở, bằng không tam ca thật không biết làm sao việc này. Tam ca đỏ mặt hướng chính mình nói lời cảm tạ, thôi hoa cẩm rút về tay hoáng trách, đều là người một nhà, tam ca làm gì muốn cùng cẩm nhi nói này khách khí lời nói, ngươi chưa ngồi, cẩm nhi lại trở về bồi tam tẩu ngồi sẽ Liên Nguyệt Nương từ trước viện trở về, thấy tiểu tiểu thư lại muốn về phía tây sướng tiến, vội vàng hướng nàng vây vây tay, cẩm nhi, ngươi mau tới đây, cái kia thượng công tử lại tới nữa, từ vũ ca ca tới, không phải hôm qua mới lại đây. Sao hôm nay lại tới nữa, nhưng tâm lý vớng bận tam tẩu, thôi hoa cẩm nhữ mày nhìn liên nguyệt nương, phân phó nàng, ngươi làm hắn đi trước chính sảnh uống nước trà, ta muốn đi cùng tam tẩu nói một câu. Chính ngồi sổm giếng đại biên nhìn vương tùng lâm bọn họ sắt món ăn hoang dã diên nhi nghe được nương nói, đứng lên liền hướng phía trước trong viện chạy, tam ca tới, liền tư vũ ca ca cũng tới, hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Một phen không giữ chặt diên nhi, liên nguyệt nương trong lòng thở dài. Nếu nhà mình tiểu khuê nữ khiêu thoát tính tình có thể đều cấp tiểu tiểu thư thật tốt. Thượng tư vũ lôi kéo riêng nhi đi vào hậu viện, thấy giếng đại biên vài người, đang ở thu thập món ăn hoang dã, ngẳng đầu thấy Kim Đào ngồi ở tây sương cửa nơi đó phát lăng, hắn mặt hàm mỉm cười, Kim Đào, ngươi lại cùng đầu to ca thượng sau núi A. Kim Đào nhìn thấy Thượng tư vũ, đứng lên lập tức hỏi, Thượng công tử, ngươi tới vừa lúc, ngươi triều có quan trọng sự sao? Kim đảo khẳng định có sự mới có thể như thế hỏi, nhìn những cái đó món ăn hoang dã, chính mình cũng muốn đi trên núi triển triển thân thủ, thượng tư vũ lắp đầu, không có việc gì, ngươi muốn làm gì cứ việc mở miệng. Nghe được kim đảo phải dùng nhà mình xe ngựa, hắn sảng khoái đồng ý, ta vừa lúc đã nhiều ngày đều không có việc gì nhưng làm, liền tùy ngươi hồi trong thôn, chờ ngươi xong xuôi chính sự, mang ta thượng sau núi đai hai ngày liền thành. Có thượng tư vũ xe ngựa, Hắn đi trần ra thôn đưa bạc cũng có thể tiện lợi rất nhiều, sang sàng đáp lời. Thành, vừa vặn chúng ta đã nhiều ngày ở trên núi chặt cây chuẩn bị thiêu than, người qua đi cũng có thể đáp bắt tay đầu. Tam ca bọn họ chiều liền phải hồi thôn, Diên nhi thừa cơ hồn nào tam ca, tư vũ ca ca, Diên nhi cũng muốn đi theo các ngươi đến sau núi thượng trích dã trái cây. Bưng rửa sạch sạch sẽ món ăn hoang dã nghe được tiểu khuê nữ lại nói phải về thôn nói, liên nguyệt nương thở hồng hộ quá lớn. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cấp nương an phận chút, bằng không này liền đem ngươi quan trong phòng đi." Nương lại mắng chính mình, có Tư Vũ ca ca ở, nàng mới sẽ không bị nương dọa đến đâu. Diên Nhi đem thân mình xúc ở thượng Tư Vũ phía sau, hứng nàng nương lén lưới, bắt đầu làm mặt quỷ. Khuê nữ động tác nhỏ làm Liên Nguyệt nương khí càng thực, nhưng có thượng Tư Vũ ở, nàng thật đúng là không phát lại nói khó nghe lời nói, nén giận bưng chậu vào phòng bếp. Nương rốt cuộc bị chính mình khí đi rồi. Diên Nhi đắc ý ngưỡng mặt, tư vũ ca ca, tăng ca lần này đưa tới thật nhiều dã trái cây, còn có ăn ngon sơn quả nho đâu, Diên Nhi cấp tư vũ ca ca lấy một ít lại đây. Xoa bóp tiểu Diên Nhi gương mặt, thượng tư vũ túi đầu đáp lời, hảo, tư vũ ca ca chính thích ăn dã trái cây đâu, Diên Nhi thật ngoan. Chờ đem trong tay túi tiền làm tốt, đã qua đi non nửa cái canh giờ triệu vành đem kia hai xuyến sơn quả nho dùng mâm thịnh, đoan đi chính phòng. Ở trên giường nằm Trình Khâm nhìn Triệu Anh trong tay bưng âm, hắn mở miệng hỏi, Oanh Nhi, ta vừa mới giống như nghe trong viện rất là náo nhiệt, là thôi ra thôn lại người tới sao. Triệu Anh đến gần Trình Khâm mép giường, cười gật gật đầu, Ơn, là thôi ra tam thiếu ra lại đây đưa chút thổ sản vùng núi, này sơn quả nho Oanh Nhi cố ý đưa lại đây làm tiểu thiếu gian đếm thử mới mẻ. Thật đúng là thôi ra người lại đây, chắc không được mội mội như vậy vui vẻ. Trình khâm nhìn đến mâm sơn quả nho, trong lòng so này đó thủy linh linh sơn quả nho còn muốn toan. Nếu là muội muội có anh nhi muội muội như vậy ngoan ngoãn, có thể cho chính mình đưa thức ăn nên có bao nhiêu hảo. Trình khâm áp xuống trong lòng chua sót, xua xua tay, mọi nhi, ta trên người có thương tích, này đó toan vị trái cây sợ là không thể ăn, ngươi tự mình lấy về đi ăn đi. Chịu anh thấy tiểu thiếu ra cự tuyệt này đó sơn quả nho, còn tưởng rằng hắn là lo lắng trái cây thiếu. Không bỏ được ăn, nàng thẹn thùng cười, tiểu thiếu ra, phu nhân nói qua, miệng vết thương của ngươi không cần kiêng kỵ sống ngội trái cây. Ăn này đó sơn quả nho, nói không chừng sẽ tốt càng mau đâu. Thôi tam thiếu ra đưa tới thật lớn một sọt đâu. Này hai xuyến sơn quả nho vẫn là tiểu tiểu thư mới vừa rồi đưa cho hoanh nhi, tiểu thiếu ra yên tâm ăn đi. Hoanh nhi như vậy nóng bỏng, trình khâm cũng không hảo lại cự tuyệt, mỉm cười làm nàng đem sơn quả nho lưu lại. Thượng tư vũ tới khi hắn cũng biết, này sẽ cũng muốn hỏi một chút cái kia thượng tư vũ tình hình. Rốt cuộc anh nhi cũng là cái tuổi không nhỏ nha đầu. Chiều anh nhi tìm hiểu nam tử nói cũng nói không nên lời, vẫn là chờ thích hợp thời cơ hỏi một chút nguyệt nương thím cho thỏa đáng. Tiểu thiếu ra rốt cuộc chịu ăn này đó sơn quả nho có lẽ không dùng được bao lâu tiểu tiểu thư liền sẽ cùng tiểu thiếu ra thân cận đâu. Chiều anh trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, thế nhưng xem nhẹ trình khâm mơ hồ ánh mắt. Bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng ra vùng trong. Văn nhi hôm nay nói chuyện cũng cùng ngày xưa bất đồng, liền ánh mắt đều so thường ngày mối lượng, xem ra cái kia thôi kim đảo thật đúng là đắc nhân tâm, ngay cả thượng tư vũ cũng so với hắn nhận người thích. Nhìn triệu văn bóng dáng biến mất, có nghĩ thầm đi ra ngoài trông thấy kim đảo, nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, chính không chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Chính hắn ở trên giường nằm cũng là không thú vị, xuống giường thong thả hướng đi phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài sân ngây ra. Rốt cuộc ở Liên Nguyệt Nương cho hắn đưa cơm trưa thời điểm, trình khâm hàm xúc hỏi thượng tư vũ sự tình. Đem đồ ăn đặt ở trên bàn, Liên Nguyệt Nương có chút kinh ngạc, tiểu thiếu ra, nô tỷ còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi thôi ra tam thiếu ra sự, không nghĩ tới tiểu thiếu ra thế, nhưng hỏi thăm thượng công tử. Mội mội cùng thôi ra người thân hậu, hắn trong lòng tuy rằng lên men, cũng vì muội muội vui mừng, tự nhiên cũng không cần chính mình lại thao dư thừa tâm. Cái kia thượng tư vũ liền bất đồng, tương đối mội mội đã cập kê, dung mạo lại hảo, phủ thành nhà giàu xuất thân công tử trong lòng là sao tưởng, hắn cũng có chút thấp hỏng, luôn là sợ mội mội ăn mệt. Ngày ấy thượng phu nhân đối tiểu tiểu thư thái độ, liên nguyệt nương ở một bên cũng nhìn thấy, này sẽ tự nhiên đẩy miệng đều là lời hay, tiểu thiếu gia, cái kia thượng công tử người không tồi, mấy ngày trước đây thượng gia phu nhân cũng lại đây một chuyến, xem tình hình giống như cũng thực thích tiểu tiểu thư. Thượng công tử sớm đã có cử nhân công danh, nếu tiểu tiểu thư có thể được thượng phủ việc hôn nhân này, là không thể tốt hơn. Nghe được thượng tư vũ đã có cử nhân công danh, trình khâm có chút kinh ngạc, rốt cuộc thượng tư vũ cũng bất quá là so với chính mình đại cái 2-3 tuổi, thế nhưng như thế sớm đã có cử nhân công danh. Thấy tiểu thiếu gia bị chính mình nói mấy câu nói thần sắc mặt danh, liên nguyệt nương lại vội vàng khuyên hắn ăn cơm, tiểu thiếu gia, ngươi trước đừng nghĩ như vậy nhiều. Ăn cơm trước, tiểu tiểu thư trung thân lươn tiếng, phu nhân khẳng định sẽ thật trọng. Chính mình muội muội cho tới bây giờ đều không muốn cùng chính mình tương nhận, hắn lại nơi nào có quyền lợi đi nói mội mội việc hôn nhân, đầy miệng chua xót gật gật đầu. Ân, này ta biết, phượng phu nhân sắc thật đem muội mội coi như thân nhân chiếu cố, ta tự nhiên cũng có thể liên tâm tư. Trình khâm ăn mà không biết mùi vị gì ăn cơm trưa, liên nguyệt nương ở một bên càng không biết nên sao khuyến hắn. Yên lặng thu chén đua đi hậu viện, nhân phượng nhược nhan buổi trưa bên ngoài thu xếp tú trang ngày mai khai trương sự tình, cũng không hồi phủ, kim đào huynh muội cũng nghỉ ngơi làm nàng đi cấp trần gia lao cha xem bệnh tâm tư, đại ăn câm trưa, thượng tư vũ cùng kim bộ vội vàng xe ngựa rời đi dương tức ngõ nhỏ. Biết tam tẩu cảm xúc hạ xuống, thôi hoa cẩm chiều cố ý mang theo nàng chuyển đi hậu viện, lại bị kim đào hai người bọn họ bỏ xuống riêng nhi. Song Theo chứa đầy các màu giá quả cùng tiểu Điểm Tâm rổ cũng đi theo các nàng mặt sau vào hậu viện tử. Tiểu Hai tử tức giận mau, ngôi giận cũng mau, lâm tới hậu viện trên đường còn nhíu môi, chờ vào sân đứng xa xa nhìn bàn đu dây giá, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức mang theo ý cười, vội đem tiểu rổ bông, cười hi hi cùng sắc mặt có chút trắng bệnh Trần Liên oánh nói, "Tam Đẩu, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ sẽ, Diên Nhi cùng Cẩm Nhi tỉ tỉ đi chơi đánh đu." Nhân Trần lão cha sự tình Thấy tam tẩu sắc mặt rõ ràng có chút cùng buổi sáng không giống nhau, nâng nàng thôi hoa cẩm chiều diên nhi xua xua tay, riêng nhi, ngươi trước bỏ bàn đu dây thượng chơi, cẩm nhi tỷ tỷ trước bồi tam tẩu ở chỗ này nghỉ sẽ. Các nàng biểu tình đều không tốt lắm, riêng nhi cũng không dám hồ nháo, thuận theo hướng đi bản đu dây giá. Cẩm nhi thật là chi kỷ, chính mình thật không cần nha đầu này như vậy bồi, trần liên đánh vô thôi hoa cầm tay, cẩm nhi, tam tẩu thật không có việc gì. Ngươi cả ngày ở trong phòng làm theo sống, hôm nay chẳng lẽ có nhà hàng dối, cùng riêng nhi kia tiểu nha đầu đi chơi xe đi. Chính là không trần lão cha sự tình, tam tẩu quá mấy ngày cũng sẽ bị tam ca tiếp hồi trong thôn, chờ tú trang khai trường, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có lại ăn tết khi mới có thể lại hồi trong thôn. Thối hoa cẩm đem đầu dựa vào tam tẩu đầu vai, mềm mại làm nũng, tam tẩu, cẩm nhi đã bao lớn rồi nơi nào liền cùng riêng nhi kia tiểu nha đầu như vậy ham chơi, tam tẩu ở chỗ này cũng trụ không được bao lâu, cẩm nhi gì đều không vui đi làm, liền tưởng bồi tam tẩu. Chính mình đây là đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, có thể cùng như vậy tốt nha đầu thành chị dâu em chồng, đem cô em chồng rơi dụng một sợi tóc dài dịch ở nhị sau, trần Liên đánh đem nàng hùng ở trong ngực, hảo, tam tẩu cũng luyến tiếp rời đi ngơi, nhưng nhà ta luôn là phải đi về à. Nếu không làm tam tẩu ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, cũng tốt hơn hồi thôn nghe trong thôn những cái đó bà ba hoa nhàn ngôn thoái ngữ, thôi hoa cẩm cười tủng tìm ngừng mặt, tam ca bọn họ ở sau núi thiêu than, ngươi còn không bằng ở chỗ này trụ đến mau ăn tết lại về nhà đâu Năm nay tú hoa thím còn muốn mang theo tiểu nha đầu, trong nhà cũng không thể không cá nhân làm chút món lòng việc, trần liên đánh đoán trách, nha đầu nốc, nguyên nhân chính là vì ngươi tam ca cùng đại vượng thúc ở trên núi. Tam tẩu mới phải về nhà thủ ra đâu, tổng không thể làm ta tú hoa thím nương hai thủ như vậy đại không sân A. Nghĩ đến tam các bọn họ thiêu than khẳng định sẽ ở tại trên núi nhà gỗ, tam tẩu cùng tú hoa thím hai người cũng là cái bạn, thôi hoa cẩm có vô ngữ. Hôm nay cơm trưa chính mình ăn nhiều mấy khối thịt, bụng có chút không thoải mái, thôi hoa cẩm dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn vài lần, sợ thật bỏ ăn, ban đêm sẽ ngủ không an bình, làm tam tẩu ở chỗ này ngồi. Nàng đi tiền viện đoàn khai vị nước trà. Tới rồi tiền viện, Thôi Hoa Cẩm nhìn đến chính sảnh Phượng Lực Nhan, lập tức đi qua, bà bà, ngươi là mới trở về sao? Nha đầu này từ hậu viện trở về, Phượng Lực Nhan có chút nghi hoặc, ân, mới trở về, Cẩm Nhi ngươi sao đi hậu viện? Có phải hay không lại cùng Diên Nhi kia tiểu nha đầu đi hậu viện chơi? Tam Tẩu hiện giờ chính là hoài hài tử, Thôi Hoa Cẩm thấy bà bà đã đổi hảo siêm y vội lôi kéo tay nàng năn nghỉ. Bà bà, ngươi mau theo cẩm nhi đi hậu viện nhìn xem tam tẩu, hôm nay tam ca lại đây nói chút sự tình, tam tẩu trong lòng giống như có chút không thoải mái, cẩm nhi sợ sẽ ảnh hưởng tam tẩu thân mình. Vừa mới trở về, liền nhìn đến xe bỏ ngừng ở ngoài cửa lớn mặt, phượng nhược nhăn nghe xong thôi hoa cẩm nói, lập tức như mày, ta liền biết ngươi tam ca tới liền không chuyện tốt, nếu lo lắng ngươi tam tẩu thân mình, sao còn làm nàng đi hậu viện, ngươi tam ca cũng ở hậu viện sao. Thôi hoa cẩm này sẽ chỉ để ý tam tẩu thân mình, nàng xem nhẹ bà bà hoán trách, hát hát cười, không phải có bà bà ở, cẩm nhi trong lòng mới không như vậy sợ hãi, bà bà, ngươi đi trước hậu viện, cẩm nhi đi phòng bếp bưng nước trà đi. Vào phòng bếp, thấy Xuân Nương còn ở giếng đài nơi đó rửa sạch chén đũa bếp thượng còn ngao nước thuốc, thôi hoa cẩm lắt đầu, hôm nay như thế nhiều người ăn cơm, chiều lại muốn ngao nước trà cùng sắc thuốc, thật đúng là vất vả Xuân Nương thím. Thôi tiểu thư muốn đi phòng bếp, nàng nhanh nhẹn cầm chén đua từ chậu nước vất ra, Xuân Nương dùng khăn vải lao tay, ôm chén đua trở lại phòng bếp. Thôi Hoa cẩm cười nói, hôm nay cơm chưa ăn phong phú chút, nhưng thật ra làm Xuân Nương thím nhiều bị liên lụy. Buông chén đũa, vội đi cấp Thôi Hoa cẩm quay xe dạ dày nước trà, "Tiểu thư, nhưng đừng như vậy nói, này đó sống ở ta trong mắt nhưng không tính gì." Tiểu thư khai vị nước trà sớm nấu hảo. Nhìn phu nhân vội vã đi hậu viện, Xuân Nương nhìn bếp thượng hai cái bình ốm, cười ha hả nói, tam thiếu mãi mãi táo đỏ cẩu kỷ trà còn năng thực đâu, nếu không đợi lát nữa ta đoàn tiến tây xương phòng đi. Thật sự nghe không được trong phòng bếp nồng đậm nước thuốc hương vị, thôi hoa cẩm hít hít mũi, hướng Xuân Nương nói tạ, cảm ơn Xuân Nương thím, ta đây liền đi hậu viện nhìn xem, nếu là bà bà không cho tam tẩu trở về, ta chính mình đem tam tẩu nước trà đoan hậu viện đi. Đem Trần Liên đánh mạch, mạch tượng còn tính vững vàng. Phượng nhược nhan gật gật đầu, ngươi mấy ngày nay thân mình điều dưỡng còn hành, không có việc gì ra tới đi dạo cũng là chuyện tốt, nhưng là không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm. Chính mình ở chỗ này không thiếu cấp phượng thần y gì thêm phiền thoái, cũng không biết qua ngày mai có thể hay không hồi thôn. Trần liên đoánh có chút cuốn bách gật gật đầu, đã biết, ít nhiều có phượng thần y gì ở, luôn là như vậy phiền thoái ngươi, liên đoánh đều có chút hổ thẹn, dùng khăn lau tay. Từ chân bên giỏ che cầm một cái dã trái cây cắn, Phượng Nhược Nhan đoán trách, liên ảnh, nói ngươi bao nhiêu lần, đừng cùng ta thấy ngoại, có Cẩm Nhi nha đầu này ở, chúng ta cũng coi như là người một nhà, đừng lại kêu như vậy xa lạ, cùng Cẩm Nhi các nàng giống nhau tiếng kêu bà bà cũng không tồi sao. Ai, liên ảnh nghe bà bà nói, dựa vào nàng đối Cẩm Nhi như vậy hảo, nàng sớm đem Phượng Nhược Nhan cho rằng trưởng bối, chính là cũng tôn trọng nàng. Trước nay không dám tưởng chính mình cũng có thể cùng cô em chồng giống nhau đi xưng hô phượng nhược nhan bà bà, này sẽ nghe xong lời này, trong lòng càng thêm cảm kích. Một mình một người ở bàn đu dây ngồi sẽ cảm thấy không thú vị, riêng nhi từ bàn đu dây trên dưới tới, đi đất trồng rau rút một bút cải trắng, chính ngồi sổn con thỏ lung biên uy con thỏ. Nghe được bà bà lại đây, nàng nguyên bản còn nghĩ tới đi, nhìn thấy bà bà lại đây liền cấp tam tẩu bắt mạch. Ngồi sổm thỏ lung trước chờ các nàng bắt đầu nói khác lời nói, mới nhảy lại đây, bà bà, hôm nay tam ca cùng tư vũ ca ca đều tới, nhưng bọn họ đều tốt xấu, hồi trong thôn đều không mang theo thượng riêng nhi đâu, bọn họ còn nói muốn đến sau núi đâu. Thấy riêng nhi khí khuôn mặt nhỏ phường lên, phượng nhược nhan vui vẻ, đem nha đầu này trên đầu dính thảo diệp chích rớt, ngươi cái bướng bình nha đầu, đuổi đi bọn họ đến sau núi, ngươi này nhóc con còn có thể đi săn thu à. Nghĩ đến kim đào bọn họ trốn, Diên Nhi khí mắt đỏ rực, ngưỡng mặt, bà bà, Diên Nhi mới không cần săn thu đâu, Diên Nhi muốn đi chích ăn ngon dã trái cây. Bưng khay vào hậu viện, thấy Diên Nhi đang ở hướng bà bà làm nũng, thôi hoa cẩm cười hì hì kêu nàng, Diên Nhi, không cần cuốn lấy bà bà, mau tới đây uống khai vị nước trà. Ăn cơm trước khi, nương sợ chính mình ăn thịt nhiều, không ngừng ở một bên lại nhải, vẫn là cẩm Nhi tỉ tỉ nói chiều có khai vị trà. Chính mình ăn nhiều non nửa chén thịt. Nga, Cẩm Nhi tỷ tỷ tốt nhất, Diên Nhi thích nhất uống khai vị trà. Nhìn thấy nóng hầm hập nước trà, Diên Nhi đảo mắt liền đã quên phải về thôn sự tình, xoay người liền chiều Thôi Hoa Cẩm chạy tới. Buông khay, Thôi Hoa Cẩm trước cấp bà bà đổ chén trà nhỏ, phùng ở nàng trước mặt, bà bà, ngươi cũng uống khẩu trà giải khát đi. Hôm nay đi vội tú trang sự tình, lại bất thời giờ đi trương phủ một chuyến, thấy người nhiều. Cho dù nàng tính tình nhạt nghẽo, cũng nhiều lời không ít nói, phượng nhược nhan tiếp nhận nước trà, gật gật đầu, đừng nói, ngươi nha đầu này nước trà thật đúng là kịp thời đâu, ta giọng nói đều phải bốc khói. Nhìn bà bà như vậy làm lụng vất vả, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận, thôi hoa cẩm biết bà bà thường thường chính mình ngao chế một ít dưỡng nhan dễ chịu ra thịt nước thuốc uống, lại xem mắt tam tẩu sắc mặt, trong lòng nghĩ chờ tam tẩu sinh hài tử, cũng làm tam tẩu uống nhiều chút thời gian. Tam tẩu gia thị khẳng định cũng có thể dưỡng tinh tế trắng nón. Uống xong chung trà nước trà, phượng nhược nhan nhìn riêng nhi này không an phận tiểu nha đầu bông chung trà lập tức lại chạy hướng về phía đất trồng rau, hướng nàng vây tay, riêng nhi, ngươi cũng đừng đi thai hỏa những cái đó cả trắng. Lại đây, cấp bà bà bồi bối mấy ngày trước đây dạy ngươi nước canh ca. Nương trừ bỏ mắng chính mình ngoại, trước nay liền không hảo nôn, bà bà cùng cẩm nhi tỷ tỷ đã chính mình so mẹ ruột còn thân. Diên Nhi nghe được bà bà nói, lập tức phấn chấn tinh thần, ai, bà bà giáo những cái đo ca, Diên Nhi còn không có quên đâu, này liền tới. Bốn trời lạnh nhiệt cùng ô lương, lạnh leo thuần âm ấm áp dương, ấm áp trợ hỏa bổ dương khí, ôn tán hàn. Nhìn tiểu nha đầu dung đuôi đắc ý, nhưng đọc từng chữ rõ ràng có nước canh ca, phượng nhược nhan trong mắt cực nóng một mảnh, thật đúng là cái đầu góc rõ ràng học y thì hạt giống tốt. Một đoạn bốn khí nước canh ca bị Diên Nhi bối một chữ không kém, thôi hoa cẩm cũng có chút kinh ngạc, bà bà, Diên Nhi trí nhớ thật sự rất tốt đầu đã qua mấy ngày, cẩm Nhi còn tưởng rằng này hàm chơi tiểu nha đầu đã quên không sai biệt lắm đâu. Sợ bà bà không cao hứng liền sẽ không mang chính mình đến sau núi chơi đùa, Diên Nhi bổ nhào vào thôi hoa cẩm trên người, cẩm Nhi tỷ tỷ không quên, bà bà giáo nước canh ca, Diên Nhi một chữ cũng chưa quên. Xem các nàng vui vùa ẩm ý lên, Phượng Nhược Nhan cũng hàm chứa vui mừng nói, hảo nha đầu, thật là có tiền đồ, sẽ bối cũng coi như có thể, bất quá vẫn là cũng muốn khiêm tốn một ít, quá mấy ngày bà bà cho ngươi mua hồi bút mực, ngươi cũng muốn bắt đầu học viết chữ. Biết chính mình tưởng vào núi, còn muốn rửa bà bà, cho dù làm nàng học viết chữ, Diên Nhi cũng thông khoái đồng ý, Diên Nhi đã biết, nhất định sẽ hảo hảo học viết chữ, không cho bà bà thất vọng. Diên nhi nha đầu này thật đúng là có phúc khí, có bà bà như vậy đâu. Thấy diên nhi cũng có như vậy tốt tạo hóa, Trần Liên đoánh cười khenh khách nói, nếu chính mình có thể tiểu chút, lại có thể sớm chút nhận thức phong thần y không biết có thể hay không cũng có như vậy phúc khí, sẽ bị nàng coi trọng, nghĩ đến đây trong lòng lại có chút khinh bỉ chính mình, thật đúng là ngày lành quá bắt đầu đầu góc nóng lên, tình tưởng chút không ven sự tình. Thôi hoa cẩm nghĩ đến tam tẩu bổ dưỡng trà còn ở trong phong bếp, Nàng cùng tam tẩu các nàng chào hỏi một cái vội vàng đứng dậy đi tiền viện. Liên Nguyệt Nương tới phòng bếp cấp trình khâm đoan dược, nhìn thấy thôi hoa cẩm từ hậu viện chuyển qua tới, vội mang theo cười hỏi, tiểu tiểu thương, riêng nhi kia nha đầu cũng ở hậu viện đi. Ân, là ở hậu viện, bà bà chính giáo nàng bối nước canh ca đâu, Diên nhi bối nhưng hào đầu. Nghe được tiểu khuê nữ ở bối nước canh ca, Liên Nguyệt Nương trong lòng hỏa khí lập tức dập tắt, cười trở về thôi hoa cẩm nói mấy câu. Bưng nước thuốc rời đi Chính mình chỉ có hai cái khuê nữ Lại cùng triệu đại hòa ly Nếu riêng nhi thật có thể đi theo phu nhân học ý đi hề Các nàng nương mấy cái không bao giờ sợ sẽ có người khinh nụ Vào tiên viện chính sảnh Trên mặt nàng ý cười cũng chưa biến mất Là một bên trình khâm có chút nghi hoặc Nguyệt nương thím hôm nay là sao hồi sự Giống như thực vui vẻ bộ ráng Xem bà bà tâm tình vừa lúc Thôi hoa cẩm cũng đem trần ra Láo cha bệnh cùng phượng nhược nhan nói nói Phượng Nhược Nhan nhìn Trần Liên oánh biểu tình cũng không biến hóa, đáp ứng thôi hoa cẩm chờ Tú Trang khai trương sau, nàng đi Trần ra thôn nhìn xem. Mấy người ở hậu viện lại ngồi 15 phút, Phượng Nhược Nhan có việc về trước tiền viện, thấy nổi lên trận gió lạnh, sợ tam tẩu lại bị thương phong, thôi hoa cẩm đỡ tam tẩu cũng rời đi. Hôm nay Tú Trang muốn khai trương khẳng định có thật nhiều việc cần hoàn thành, nghe được chính sảnh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra tiếng vang. Ở tại Tam Tẩu Tây Xương Thôi Hoa Cẩm biết là bà bà lên, nàng cũng mở mắt ra từ trên giường bỏ lên. Trước sờ soạn bậc lửa đèn dầu, nhanh nhẹn mặc tốt siêm ý trong phòng khí vị làm người khó chịu, nàng hít hít mũi, nhớ tới Tam Tẩu đêm qua lại ở trong phòng uống thuốc, chua xót dược vị suốt một đêm cũng chưa tiêu tán. Thôi Hoa Cẩm sợ kinh động còn ở ngủ say Tam Tẩu, gión ra gión rén đi đến phía trước cửa sổ, trước đêm cửa sổ màn chiều hai sườn hợp lại hảo. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hai phiến cửa sổ. Nghe được xong cửa sổ kéo kẹt văng nhỏ, luôn luôn thiển miên trần liên oánh bừng tỉnh, nàng mở mắt ra thoáng nhìn đầu giường một bên trang đài thượng đèn dầu đã thắp sáng, ngẳng đầu ở trong phòng nhìn quét một vòng, màu lam nhạt cửa sổ màn đã mở ra, xuyên thấu qua mở ra khung cửa sổ, có thể nhìn ra trong viện vẫn là một mảnh đèn nhánh, nha đầu này nhưng thật ra có thể khởi như thế sớm. Thấy cô em chồng đang muốn ra khỏi phòng tử Nàng hỏi đã mặc nhanh nhẹn cô em chồng, Cẩm Nhi, như thế sớm ngươi lên làm gì? Ai, chính mình đã đủ cẩn thận, vẫn là đem tam tẩu cấp bừng tỉnh, thôi hoa Cẩm xoay người, nhẹ nhàng nói, Cẩm Nhi mới vừa nghe đến bà bà đã đi lên, buổi sáng có chút thanh lánh, tam tẩu ngủ nhiều sẽ, Cẩm Nhi muốn đi trong phòng bếp giúp Xuân Nương Thím làm cơm sáng. 6-7 tuổi liền ở nhà làm sống Trần Liên đoánh nơi nào là cái hưởng thụ tính tình. Thấy Cẩm Nhi đều biết lên hỗ trợ làm cơm sáng, nàng cũng ở trên giường nằm chăn ấy. Xúc lên đệm chăn ngồi dậy, Cẩm Nhi đi thôi, Tam Tẩu mấy ngày nay nhưng không thiếu buồn ngủ, nơi nào còn có thể ngủ tiếp, Tam Tẩu cũng lên ở nhà ở đi dạo. Hôm qua Tam Tẩu cũng ở trong sân chuyển qua mấy tranh, thân mình không trở ngại, thôi Hoa Cẩm cũng yên tâm, cười gật gật đầu, kia cũng đúng, nhớ rõ trước đường ra khỏi phòng tử, Cẩm Nhi đợi lát nữa cấp Tam Tẩu đoan rửa mặt nước gấm lại đây. Cô em chồng vừa dứt lời, đã bước nhanh ra bùng trong Trần liên Hoánh cũng chẩm dại ăn mặc chính mình xem ý gì Thôi hoa cẩm mới đi ra Tây Sương, ở tại tiền viện nhị phòng Xuân Nương cũng đánh ngáp đã đi tới. Nhìn thấy nàng, Xuân Nương đem che miệng tay thả xuống dưới, tiểu thư người hôm nay sao cũng khởi như thế sớm a Đêm qua nghe bà bà nói từ hôm nay bắt đầu muốn cho riêng nhi dậy sớm đi theo bà bà ở hậu viện rèn luyện thân mình ngưỡng mặt nhìn còn có chút tối tâm không trùng, thôi hoa cẩm cười hì hì hồi Xuân Nương nói, ta này nơi nào tính sớm, bà bà đã lên mau 15 phút, nói không chừng Diên Nhi kia tiểu nha đầu cũng đi lên đâu. Diên Nhi phóng mới bị phu nhân mang đi hậu viện, nghe được trong viện liên thị nương mấy cái thanh âm, nàng lúc này mới lên so thường ngày sớm chút. Xuân Nương cùng thôi hoa cẩm chiều trong phòng bếp đi tới, tiểu thư đoán thật đúng là chuẩn đâu lúc này Diên Nhi cùng phu nhân đang ở hậu viện tử. Tiểu thư muốn hay không qua đi nhìn nhìn. Tiểu nha đầu bị bà bà mang đi hậu viện cũng không phải là hưởng phúc, kia tiểu nha đầu không chuẩn sẽ khóc nhẹ đâu, chính mình vẫn là không cần đi quay giày các nàng. Thôi hoa cầm lắp đầu, hướng xuân nương cười cười, không đi, ta vẫn là trước làm cơm sáng là đứng đắn sự tình. Không đến 30 phút, thiêu hảo một nồi to nước ấm, thôi hoa cẩm chính mình trước rửa mặt quá, mới bưng chậu nước vào tam tẩu tây xương phòng. Sáng sớm liền bắt đầu làm khởi siêm ý gì tới, vào phòng thôi hoa cẩm, vội đem chậu nước bông, đi lấy tam tẩu trong tay siêm ý gì nguyên liệu, tam tẩu, ngươi mau bông, trong nhà có tú hoa thím cùng y đi phương tỷ đâu, ngươi vội vàng chút làm gì. nay đó vải dệt là lần trước cẩm nhi ở tường hòa tiệm vải mua những cái đó tế vải bông đào Y đi phương bọn họ lúc đi, Trần Liên đánh nghị chính mình không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu, liền lưu lại hai thất vải dệt. Có nhàn dỗi cũng có thể làm hai thân áo đông. Ai ngờ chính mình thế nhưng ở trên giường nằm nhiều ngày. Từ hôm qua Phượng Thần Y cho phép chính mình đi ra ngoài đi một chút. Nàng liền lặng lẽ đem kia hai thất vải dệt đem ra. Hôm qua nàng sấn cô em chồng không ở trong phòng. Lặng lẽ lấy cây kéo chức tải ra một thân vật liệu may mặc. Nhìn trong tay còn không có phùng thượng mấy châm vải dệt bị cô em chồng thu đi. Trần Liên ánh ha hả cười, cầm nhi, làm siêu ý lại không mệt người. Tam tẩu lại nhàn đi xuống liền thành cái ngốc tử, lại nói y phương tỉ cùng tú hoa thím các nàng đều mang theo tiểu hoa nhi, nơi nào có dư thừa nhàn rồi đi làm quần áo mùa đông, tam tẩu có thể làm liền làm chút. Y phương tỉ các nàng trước khi đi, thôi hoa cẩm đã công đạo trở về liền đem những cái đó vải dệt đưa đi cách vách chín cân thúc trong nhà, làm chín cân thím giúp đỡ làm áo đông. Tam tẩu có thai, sao có thể ngồi ở chỗ này hoa thân mình làm siêm ý ở đâu. Cho dù tú hoa thím cùng y phương tỷ mang theo hải tử không tiện lợi, này đó siêu y cẩm nhi cũng có tính toán, tam tẩu cũng đừng làm lụng vất vả. Nàng cao mày đem áo đông đã nhờ người làm sự tình cùng tam tẩu nói một lần. Thấy cô em chồng trước đó đem sự tình suy xét như vậy chu toàn, Trần Liên oánh cũng không lời nói nhưng nói, đem khăn vải ném vào nước gấm trong buồn, không cấm đánh lên thu tới, người nhà đầu này, nhưng thật ra tính toán chu toàn, thôi. Vô dụng tam tẩu chỉ có thể đương heo dưỡng đi. Thôi hoa cẩm nghe được tam tẩu cao mày lời nói, phụt nở nụ cười, nhìn tam tẩu nói gì lời nói, làm tam ca nghe được, trong lòng không chừng sao trách tội cẩm nhi đâu. Sợ chính mình rời đi, tam tẩu lại trộm đạo làm siêm ý đi hè. thôi hoa cẩm đem cắt tốt vải dệt lấy về chính mình đông xương phòng. Hơn nửa canh giờ qua đi, nhìn cơm sáng mau làm tốt, thôi hoa cẩm thấy bà bà cùng riêng nhi còn không có trở về. Nàng mặt mang ý cởi chiều hậu viện đi đến. Trời chưa sáng liền tới đến hậu viện Diên Nhi, trước vòng quanh vườn rau biên chảy vài vòng, lại ngồi xổm 30 phút má bộ, này sẽ đang ở bối nước canh ca. Cách đó không xa phượng nhược nhan vũ trong tay trường kiếm. Nhìn thấy thôi hoa cẩm, Diên Nhi mắt sáng ngời, tưởng kêu người, lại sợ bị bà bà răn dậy, loạn trọng đầu nhỏ dừng lại, trong miệng vẫn như cũ lầm bẩm Tương đối Diên Nhi bất quá là 4 năm tuổi tiểu nha đầu cũng không thể đốt cháy giai đoạn, nhìn thấy thôi Hoa Cẩm rất xa lại đây, nàng thu trường kiếm, hướng Diên Nhi phân phó, riêng Nhi, ngươi cẩm Nhi tỷ tỷ lại đây, ngươi cũng có thể đi theo nàng đi trở về." "Đã biết." thuận theo trở về bà bà nói, dùng ống tay háo sắt đè mặt, riêng Nhi chiều đã muốn chạy tới phụ cận thôi Hoa Cẩm làm nũng, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, có ăn sao?" Diên nhi hai chân hảo mềm, bụng cũng hảo đói. Bị tiểu nha đầu gắt gao ôm vòng eo, Thôi hoa cẩm nhìn đến riêng nhi khuôn mặt nhỏ đã thành hoa miêu, ghét bỏ đem nàng hai tay kéo khai, một thân mồ hôi, xú đã chết, đã đói bụng cũng muốn trở về rửa sạch sẽ mới có thể ăn cái gì đâu. Phượng nhược nhan còn ở nơi này, riêng nhi nhưng thật ra cái thức thời tiểu nha đầu, nàng gật đầu, ân, Diên nhi này liền trở về rửa mặt. Mang theo diên nhi trở lại trong viện, thôi hoa cẩm đánh một đại bốn nước ấm, đem tiểu nha đầu tay mặt cùng cổ toàn bộ giặt sạch một lần. Thấy tiểu thư đi tiền viện, nhìn đến riêng nhi siêm ý đi hề, hề hề tiểu thư khẳng định là đi tìm liên nguyệt nương cấp tiểu nha đầu lấy sạch sẽ siêm ý đi hề. Xuân nương bưng một chén nhỏ cháo, cười tủng tìm đặt ở trong viện trên bàn đá, Diên nhi, đã đói bụng đi, thím cho ngươi bưng cháo, trước lót lót bụng. Nguyên bản còn muốn đi đoan cháo chén, nhìn thấy phượng nhược nhan từ hậu viện đi tới, nàng tay nhỏ lại rụt trở về, bà bà là nặng nhất quy của người, chính mình cũng không thể bị bà bà nhìn đến chỗ ăn cơm Diên Nhi nét miệng cười, cảm ơn Xuân Nương thím, Diên Nhi chờ thay đổi sạch sẽ siêm ý đi lại ăn cơm. Diên Nhi thật là trưởng thành, hảo ngoan. Xuân Nương sờ sờ tiểu nha đầu đầu, đi phòng bếp, ăn xong cơm sáng. Liên Nguyệt Nương cùng Triệu Anh hôm nay cũng phải đi Tu Trang, nàng ở chính phòng dặn dò chỉnh khâm muốn an tâm dưỡng thương. Phượng thân ý, ý là vì mội mội khai tú Trang, hôm nay Tú Trang khai Trương Đại Hỷ. Chính mình thân là ca ca nơi nào là có thể ở trong phòng chờ đâu Nguyệt Nương thím Hôm nay thời tiết cũng hảo Ta cũng muốn đi Tú Trang nhìn xem Nghe được Trình Khâm cũng phải đi Tú Trang Trong lòng cũng có chút vui sướng Hết giận hít thở không khí cũng là chuyện tốt Còn có thể cùng Tiểu Tiểu Thư nhiều tiếp xúc Nhưng xem hắn sắc mặt tái nhận Liên Nguyệt Nương có chút trần chờ Tiểu Thiếu ra Tú Trang khai trường Còn không biết muốn vội đến gì thời điểm mới có thể trở về Ngươi thân mình có thể chống đỡ trụ sao? Lần này may mắn có lâm huyền chủ tớ hai người, trên người hắn đều là chút bị thương ngoài ra, lúc trước nhìn chạy thật nhiều huyết, kỳ thật cũng không nhiều nghiêm trọng, lại có phượng thần y hảo dựng dưỡng, đã nhiều ngày hắn đã cảm thấy hảo rất nhiều, đầu cũng không tròn váng. Trình khâm cười cười, nguyện nương thím yên tâm, ta thương lại không phải hai chân, nơi nào liền chống đỡ không được đâu. Nhớ tới các nàng đều rời đi, trong phủ lập tức liền thanh tịnh xuống dưới. Tiểu thiếu ra một mình ở trong phòng cũng quái buồn, Liên Nguyệt Nương liền gật đầu đồng ý. Phượng Nhược Nhan đã làm Vương Tùng Lâm đem xe ngựa đuổi ở phủ ngoài cửa. Thối hoa cẩm mang theo Diên Nhi cùng Tam Tẩu từ Tây Xương ra tới. Các nàng ba đi đến tiền viện, Diên Nhi nhìn thấy Trình Khâm từ chính phòng ra tới, chạy chậm qua đi, muốn đi kéo hắn tay, nhìn đến Trình Khâm trên mặt còn có ưu thanh, xúc xúc đầu, ngay sau đó lại ngẩn mặt tò mò hỏi, Khâm Các Cà, ngươi cũng muốn ra cửa sao? Trình khâm nhìn mội mội đỡ trần liên đánh ở trong sân thông thả đi tới, làm lơ chính mình, trong lòng lại bắt đầu phát sát, khỏe miệng bức lên một tia cười khổ, hắn túi đầu xoa xoa riêng nhi đầu tóc, hôm nay thời tiết hảo, Diên nhi đều có thể đi ra ngoài xem náo nhiệt, khâm ca ca tự nhiên cũng muốn đi lâu. Sợ cẩm nhi tỉ tỉ cho chính mình tỉ mỉ sơ đầu tóc bị trình khâm nu loạn, riêng nhi đem đầu chiều một bên ngoài, vui sướng hài lòng nói, khâm ca ca, Diên Nhi mới không phải đi xem náo nhiệt đâu, hôm nay ta tú trang khai trương là đại hỷ sự, Diên Nhi muốn đi xem phong pháo đâu. Ta Diên Nhi cũng trưởng thành đại nha đầu, thế nhưng không sợ phong pháo, thật đúng là hảo. Cùng này tiểu nha đầu nói chuyện, chính mình cũng không như vậy xấu hổ, trình khâm nhẹ nhàng đem Diên Nhi tay cầm, đi, khâm ca ca bồi người đi ngồi xe ngựa. Phượng Nhược Nhan nhìn trong nhà người đều đứng ở ngoài cửa mặt, một chiếc xe ngựa căn bản liền ngồi không dưới. Đành phải làm lưu tráng đem kim đào xe bỏ từ hậu viện đuổi ra tới. Chợt mắt nhìn muội muội đỡ Trần Liên oánh ngồi trên xe ngựa, Trình Khâm buông lỏng ra diên nhi tay, "Diên nhi, Khâm ca ca cùng rừng thông thúc bọn họ ngồi xe bỏ đi, ngươi đi cùng ngươi Cẩm nhi tỷ tỷ ngồi xe ngựa đi." Ngồi ở trên xe ngựa gì hiếm lạ đồ vật đều nhìn không tới, Diên nhi lắc đầu, cười hì hì cự tuyệt, "Không cần, Diên nhi cũng muốn ngồi xe bò." Nay tiểu nha đầu thế nhưng không vui ngồi xe ngựa. Trình khâm đành phải ôm nàng chiều xe bò đi đến. Mới làm doanh nhi ngồi trên xe ngựa, đảo mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia đã ngồi ngay ngắn ở xe bò thượng, liên nguyệt nương vội vàng chạy tới, tiểu thiếu gia, ngươi ngồi xe bò có thể được không? Nếu không, tiểu thiếu gia vẫn là đường đi. Diên nhi mới ở trình khâm bên cạnh ngồi xong, thấy nương lại lại đây hợp lại hoang đầu xe na clor luôn như úc tranh ba đào mang tiệm rúm khiển trụt vân từ tha chỉnh ống hoảng tâm súc. Bờ giờ. Không chờ đến tiểu thiếu gia đáp lại, Diên Nhi liền tiếp lời nói cha, Liên Nguyệt Nương buồn bực ở nàng trên đầu chụp một cái tát, "Ngươi này nha đầu thối, vô nghĩa chính là nhiều, ngươi khâm ca ca trên người có thương tích, bị gió thổi đến làm sao?" Cái hốt thế dần, Diên Nhi vội vàng dùng hai tay đi ôm, đứng dậy hướng phía trước mặt xe ngựa ồn ào, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, bà bà, nương lại đánh Diên Nhi." Sợ nha đầu này từ trên xe bò quăng ngã đi xuống, Trình Khâm vội đem Diên Nhi tiểu thân mình xả tiến trong lòng ngực, Diên Nhi nghe lời, ngươi nương nơi nào bỏ được thật đánh ngươi à. Nguyên bản nghe được Diên Nhi thét to thành, thôi hoa cẩm còn tưởng xuống xe ngựa qua đi nhìn xem, biết Trình Khâm cũng ngồi ở xe bò thượng nàng đành phải thôi. Phượng Nhược Nhân nhìn đến các nàng đều ngồi xong, chào hỏi một cái dơ roi vội vàng xe ngựa khởi động. Mới ra ngõ nhỏ, nên diện liền gặp gỡ thượng tư vũ xe ngựa. Nàng đem xe ngựa tốc độ giảm xuống dưới. Ở rộng lớn địa phương đem xe ngựa thay đổi phương hướng, thượng tư vũ cùng Kim Đào từ trên xe ngựa xuống dưới. Kim Đào đi vào phượng nhược nhan xe ngựa bên, cười cao cao đầu, phượng thân ý các ngươi là đi tú trang sao. Xem ra chúng ta trở về rất kịp thời. Nghe được Tam Ca nói, Thôi Hoa Cẩm nhìn mắt biểu tình trợt khẩn trương Tam Thẩu, nàng vén lên màn xe, nhẹ giọng hỏi, Tam Ca, chuyện của Ngươi làm tốt sao? Chân ra đại bá thân mình như thế nào? Kim Đào còn không biết tức phụ cũng ở xe bỏ thượng, nói lên lời nói cũng không có bận tâm, Cẩm nhi, tam ca làm việc ngươi không yên tâm, không phải còn có thượng công tử đâu, chúng ta trước khi đi liền cho hắn ở phủ thành mang đi qua đại phu, cùng cúc hoa thím nói không sai biệt lắm, cũng chính là sớm một ngày vãn một ngày sự, dù sao cho hắn 30 lượng bạc, vô luận là uống thuốc vẫn là làm tang sự cũng đủ dùng. Tam ca vẫn là cái kia thẳng tính, nói chuyện vẫn là bất quá đầu óc. Sở hắn lại tiếp tục nói không xôi thai nói, Thôi Hoa cẩm gật gật đầu, đã biết, canh giờ không còn sớm, ngươi cùng Tư Vũ ca ca vội vàng xe ngựa đi trước Tô Trang, chúng ta theo sau liền đến. Vương mảnh, Thôi Hoa cẩm nhìn đến Tam Tẩu biểu tình ngươi ra, trong lòng thở dài, sinh lão bệnh tử, đây cũng là không biện pháp sự tình. Nếu là lúc trước Trần gia phụ tử có thể đối Tam Tẩu hơi chút tốt một chút, Tam Tẩu hiện giờ cũng sẽ không thế khó xử. Nàng vội đi nắm Tam Tẩu tay, Tam tẩu, ngươi đừng lo lắng, ta tam ca cấp Trần gia đại bá tìm đại phu, chờ thêm đã nhiều ngày khiến cho bà bà lại đi nhìn xem, nói không chừng hắn bệnh tình sẽ có chuyện cơ đâu. Thấy cô em chồng lo lắng ánh mắt, không muốn làm nàng nhìn đến chính mình nước mắt, Trần Liên oánh nỗ lực đem mắt chớp chớp, đầu cũng rũ đi xuống, nhẹ giọng nói, Cẩm nhi, tam tẩu không khổ sở, thật sự, bọn họ trước nay liền không đem ta coi như thân nhân, này sẽ ta lại như thế nào khổ sở. Đối với dôi dăm tam tẩu, biết lúc này chính mình lại chấn ăn cũng không nhiều lắm dùng. Thôi hoa cẩm đành phải đem để tài tách ra, oanh nhi muội muội ngươi cấp tam tẩu đảo trản trà nóng. Nhìn đến triệu oanh đứng dậy đi bưng trà hồ, Trần Liên oánh vội vàng ngăn đón nàng, cẩm nhi, mới ăn qua cơm sáng, tam tẩu nơi nào liền phải uống trà nóng đâu, oanh nhi muội muội mau đừng như vậy phiền thoái. Tuy rằng không biết Trần Liên oánh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng là nàng vẫn là vui nghe thôi hoa cẩm nói. Cười đi đoan đặt ở bàn trà thượng ấm trà, tam tẩu, này hồ là xuân nương thím cho ngươi ngao táo đỏ cẩu kỳ trà, còn năng thực đâu, trước đảo ra tới lạnh lạnh quá sẽ uống mới thành đâu. Uống lên nửa trản trà nóng, áp xuống trong lòng hoảng loạn, trần liên ánh mỏi mệt nhắm mắt lại. Xe ngựa chậm rãi xử ra phố tây này phiến tòa nhà, tiến vào rộng lớn đường phố, tốc độ dần dần nhanh hơn. Cũng đã tới rồi giờ thiên mạng, trên đường người đi đường cũng dần dần nhiều lên. Ngoài xe người bán rong hoặc thanh thúy hoặc thô hạn giao hàng thanh, nơi này hồn ảo thanh, làm cả ngày đã ở nhà thôi hoa cẩm cảm thấy mới lạ, nàng lặng lẽ xúc lên màn xe một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nguyên lai like các nàng xe ngựa trải qua chợ sáng, nơi này đường phố hai bên bãi đầy rau dưa cùng trái cây quay hàng, tới mua đồ ăn người rất nhiều. Thân khởi khi xương mù dày đặc hiện giờ cũng mất đi mở ra. Lóa mắt ngày quang mang làm phố xá thượng rau dưa cùng trái cây có vẻ càng thêm mới mẻ cùng thủy linh. thối hoa cẩm trong mắt mang theo một tia thích rí đảo qua những cái đó dáng vẻ vội vàng đám người, nghĩ chính mình sau này mỗi ngày đều có thể từ nơi này trải qua, nhật tử cũng sẽ quá càng thêm phong phú. Chính vội vàng xe ngựa phong nếu nhan khỏe mắt đảo qua hai bên đường những cái đó sạp, đột nhiên một sọ hoàng màu xanh lục đồ vật hấp dẫn nàng tâm mắt, đây là cuối mùa thu bắp. Nghĩ đến cẩm nhi nha đầu này không mừng ăn thịt liền thích ăn một ít một mạc đồ ăn. Nàng quay đầu lại vừa lúc thấy thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ từ màn xe biên lộ ra tới, không cấm mỉm cười lên, cẩm nhi cũng thích nơi này mới mẻ rau quả đi, bà bà nhìn thấy nơi đó có ra mùa thu bắp, ngươi có nghị ăn à. Bà bà nói làm thôi hoa cẩm nhớ tới nước trong nấu quá mềm nhu thơm ngọt bắp tư vị, trong miệng thèm chỉ kém phải chảy nước miếng, nhớ tới trước hai năm quả đảo có thai sẽ nhà mẹ đẻ ở. Cũng hiếm lạ ăn mới từ ngoài ruộng hái về nộn bắp đồng, Tam tẩu hẳn là cũng hiếm lạ ăn đi. Nghĩ đến đây nàng vội không ngừng hỏi, thật vậy chăng? Cẩm nhi muốn ăn? Con tưởng rằng đến sang năm nhập thu mới có thể lại ăn nộn bắp đâu? Nơi này lại có bán, thật đúng là thật tốt quá. Thấy nàng đem đầu từ cửa sổ xe dò ra tới, đầy mặt vui mừng, trong lòng âm thầm thở dài, nha đầu này quả nhiên hiếm lạ này đó thượng không được mặt bàn thức ăn. Phượng Nhược Nhan yêu thương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tham ăn nha đầu, hảo hảo ở trong xe ngựa đợi, bà bà này liền đi cho ngươi nhiều mua chút trở về. Thu được bà bà ánh mắt, Thôi Hoa cẩm lẽ lưỡi, cười hì hì đáp lời, "Hảo." Cẩm Nhi bảo đảm ngoan ngoãn ngồi ở trong xe ngựa. Một lát, Phượng Nhược Nhan hoa nửa lượng bạc đem tiên sọt nộn bắp đều dọn về trong xe ngựa. Cảm xúc chính hạ xuống Trần Liên Oánh nhìn đến này sọt bắp cây gậy có chút kinh ngạc, còn có chút đáng tiếc, Cẩm Nhi Lúc này tiết sao còn có như thế tươi mới bắp cây gậy, chính là có chút nhỏ chút. Thôi hoa cẩm thuận tay ở sọt tre lấy ra một cái bắp cây gậy, dùng tay đi xé rách bắp ngoại ra, cười hì hì nói, tam thẩu, hôm nay ta có lộc ăn liền thành, quản nó nơi nào tới đồ vật đâu, lại tiểu cũng ăn ngon. Lột bỏ bắp cây gậy bên ngoài mấy tầng ra, Thôi hoa cẩm kinh ngạc nhìn trong tay cây gậy, ai nha, này bọn sao như thế tiểu đâu. Từ năm ấy lại hạng, Thôi ra mấy năm nay đại bộ phận ngoài ruộng loại đều là cao sản tiểu mạch cùng khoai lang, bắp cũng gần là ở trong thôn ngoài ruộng loại vài mẫu. Nhìn đến cô em chồng trong tay lột ra bắp thế nhưng có hơn phân nửa cũng chưa viên viên, không cấm có chút thất vọng, này bắp lớn lên thật đúng là không tốt, nhưng mua mù. Triệu anh đi theo cha mẹ ở huyện kế bên thôn trang lớn lên, tự nhiên từ này nhó nhỏ, nhỏ bắp nhìn ra vài phần, nàng hơi hơi thở dài, tiểu tiểu thương, tam tẩu, các ngươi đại khái không biết đi. Này đó bắp cây gậy ở thời điểm này vẫn là thanh màu vàng, lại hơn phân nửa không hạt, chỉ sợ năm nay thu lương lại giảm sản lượng hơn phân nửa, có bao nhiêu người sẽ ở sang năm đầu xuân liền phải chịu đói, lại có bao nhiêu hài tử bị bán làm nô tài đâu. Nghe xong triệu anh nói, thôi hoa cẩm trị dâu em chồng sắc mặt cũng đổi đổi. Trần Liên đánh may mắn nhà mình năm nay loại kiều mạch cùng khoai lang đều thu hoạch không tồi, hơn nữa kim Đảo bọn họ sẽ thiêu than. Đến sang năm cũng nên sẽ không quá khổ nhật tử. Nhìn ra Triệu Anh trong mắt than khóc, thôi hoa cẩm bắt được tay nàng. Anh Nhi muội mội, mội ngươi đừng sợ, có bà bà ở, nhà ta nhưng không thiếu lương thực ăn. Triệu Anh lấp đầu, Anh Nhi đảo không phải sợ chính mình chịu đói, này mùa màng, chỉ là khổ những cái đó vất vả lao động hơn nửa năm nông hộ cùng những cái đó rửa điền điển mạng sống người thôi. Bởi vì có Triệu Anh một phen lời nói, trong xe không khí lại lần nữa áp lực xuống dưới. Nhọc lòng Tú Trang sự tình phượng nhược nhan cũng không biết nàng mua một xọt bắp cây gậy dẫn tới trong xe vài người lâm vào trầm tư. Lại qua non nửa cái canh giờ, các nàng xe ngựa chạy tới Tú Trang ngoài cửa. Vương Tùng Lâm hôm qua liền ở Tú Trang trụ hạ, hôm nay sáng sớm liền đem Tú Trang môn mở ra, cửa hàng trong ngoài cũng quét tức rất là sạch sẽ. Này sẽ đang theo cửa hàng cạnh cửa thượng cột lấy màu đỏ tơ lửa kết thành hoa. Đem xe ngựa dừng lại. Dương mắt nhìn xem che hồng tơ lửa tấm biển, Phượng Nhược Nhan chiều trong xe ngựa tiếp đón một tiếng, đã đến địa phương, Cẩm Nhi, Văn Nhi, các người mau xuống xe đi. nay xe đã mau đến giờ thị chờ kim đảo bọn họ lại đây, cũng tới rồi bóc tấm biển phóng pháo hảo canh giờ, Phượng Nhược Nhan méo roi ngựa chiều cửa hàng đi đến. Phượng Nhược Nhan thanh âm đem thôi hoa cẩm từ trầm tư trung kinh phục hồi tinh thần lại, nàng đứng lên xoa xoa có chút đau nhức eo, ai, đã đến địa phương, tam tẩu cầm nhi trước đi xuống, lại đỡ ngươi xuống xe. Chính mình nương ba tuy bị phu nhân mua vào phủ, nhưng phu nhân cùng tiểu tiểu thư trước nay không đem các nàng coi như nô tỷ đối đãi ăn mặc chi phí cùng chủ tử đều một cái dạng, vào phủ hơn nửa năm, bởi vì phải làm theo sống, sợ thô giáp tay, nàng cùng nương cơ hồ cũng chưa đã làm lời thô tục mội mội riêng nhi càng là bị phu nhân cùng tiểu tiểu thư phủng ở lòng bàn tay đo. Nàng cùng nương đều là cảm ơn, trọng tình nghĩa người, Triệu Anh đem mấy cái chung trà cùng ấm trà thu vào xe ngựa sơn vách tường tiểu quài, cười, tiểu tiểu thương, chính ngươi đi trước cửa hàng nhìn xem, tam tẩu có Anh Nhi nâng liền thành. Hành, Anh Nhi mội mội phải cẩn thận chút, ta chính mình trước đi xuống. Tay vịn ở thùng xe bên cạnh, đã nghe được bà bà chính phân phó vương Tùng Lâm làm việc, thôi hoa cẩm cũng muốn nhìn một chút tú trang bị bọn họ sửa sang lại quá bộ dáng, hướng Triệu Anh dặn ở giò, liền nhảy xuống xe ngựa. Cửa hàng ngoài cửa, một chương đại đại hồng bài biển thượng dùng màu đen bút mực viết mua đại kiện theo phẩm đưa tặng túi thơm cùng túi tiền ưu đãi hoạt động. thối hoa cẩm nhấc chân đi vào cửa hàng, trên kệ để hàng đều treo đầy túi tiền cùng các màu túi thơm, quầy thượng chỉnh tề thả hai cái hộp gỗ, bên trong điệp phóng theo tốt khăn cùng một ít hơi nhỏ theo phẩm. Đối ứng quầy sau trên kệ để hàng còn có thật nhiều bán thành phẩm khăn cùng các tốt vật liệu may mặc, cùng với thành thất gấm vóc. Lại đi hướng đông sườn kia hai tổ kệ để hàng, mặt trên đặt chính là dùng tế vải đông làm thành một ít đệm chăn cùng siêm y đi. nàng tuy tay cầm lấy một kiện màu hồng nhà tao váy, vải dẹp mềm mại, trước ngực cùng làn váy đều theo màu vàng nhạt cánh hoa, nhìn vật liệu may mặc tuy rằng không thể cùng những cái đó gấm bóc so sánh với, nhưng thắng ở lịch sự tao nhã hào phóng. Đem áo váy điệp hào bông, lại cầm lấy một bên phóng màu xanh nhạt trang phục, trang phục thủ công tinh tế. Cổ tay háo cùng trí tuệ cùng với vả táo theo màu sắc và hoa văn ngay cả theo tuyến nhan sắc phối hợp cũng cực hảo, làm người nhìn đều cảnh đẹp ý vui, ngay cả chính mình nhìn vài lần đều rất muốn lập tức mua trở về. nay đó tế vải bông làm theo phẩm, giống như chưa thấy qua Nguyệt Nương Thím cùng Ngoanh Nhi đã làm, hẳn là bà bà lại khác tú nương trong tay mua hồi thành phẩm. Thôi hoa cẩm âm thầm gật gật đầu, cửa hàng hàng hóa phân chủng loại cùng cấp bậc, thích hợp đại đa số người yêu cầu. Bà bà suy xét thật đúng là chu toàn, tú trang hẳn là có thể sinh ý thịnh vượng. Từ hậu viện ra tới, nhìn đến thôi hoa cẩm cầm siêu ý đi nhìn vào thần, Phượng Nhược Nhan có chút đắc ý chọn mày, cẩm nhi, ngươi xem bà bà đem này cửa hàng chỉnh còn giống như vậy hồi sự đi. Thôi hoa cẩm cầm kia kiện màu xanh nhạt trang phục tiến đến từ sau quẩy ra tới Phượng Nhược Nhan trước mặt, buồn bực hỏi, bà bà, ngươi là sao làm được? Này đó siêm bí dị cẩm nhi trước nay liền chưa thấy qua nguyệt nương thím các nàng đã làm a. Tuy rằng muốn cho thôi hoa cẩm học được phong gia tổ truyền theo nghệ, nhưng là nàng cũng không muốn làm nha đầu này buộc chặt ở trong phòng làm theo sống. Ở bán hạ cái này mặt tiền cửa hiệu khi, vương đại đầu bọn họ bắt đầu sửa sang lại cửa hàng khi, Phượng Nhược Nhan đã đi người môi giới mua ba cái thành thật đáng tin hứng cậy lại nữ hồng xuất chúng nữ tử. Mấy ngày nay, Này ba cái ký tên bán đứt nữ tử ăn trụ đều ở tú trang hậu viện, tự nhiên cũng không thiếu làm theo sống. Thấy thôi hoa cẩm đầy mặt kinh ngạc, Phượng Nhược Nhan cười ha hả nói, Nha đồng ngốc ta nếu khai cửa hàng, tự nhiên không thể làm thâm hụt tiền mua bán, chỉ bằng vào ngươi cùng liên thị nương hai làm theo sống, chính là lại hảo, cũng chống đỡ không tới cái này cửa hàng, bà bà tự nhiên tưởng khác biện pháp lâu. Tới rồi lúc này, bà bà còn út út mở mở. Thôi hoa cẩm đem trang phục quấn lên, đặt ở một bên trên kệ để hàng, đi kéo phượng nhược nhan tay, vội vàng truy vấn, bà bà, ngươi mau cùng cẩm nhi nói nói, này rốt cuộc là sao hồi sự. Phu nhân, nô thì đem nước trà đưa lại đây. Theo một đạo mềm nhẹ thanh âm chuyên đến, một cái 18-9 tuổi nữ tử từ cửa sau nơi đó bưng khay đi đến. Nghe thế dễ nghe thanh âm, thôi hoa cẩm buông xuống lôi kéo Vượng nhược nhan ống tay háo tay. Tò mò nhìn cái kia tuổi trẻ nữ tử, lá liêu thon dài mi, phụ trợ hàm chứa thẹn thùng ý cười hai mắt, mặt trái xoan má thượng tiểu xảo thẳng thắn cái múi. Hướng nàng hơi hơi mỉm cười, làm thôi hoa cẩm xem càng thêm nốc lăng, nghĩ thầm, này nữ tử lớn lên thật đúng là đẹp, bà bà luôn luôn là thích diện mạo đẹp tiểu nha đầu, lần này quả nhiên lại mua cái đẹp nữ tử, sau này chính mình cùng riêng nhi lại nhiều cá nhân nói chuyện, cũng là chuyện tốt, bất quá, bà bà gì thời điểm mua người cũng bất hòa chính mình nói một tiếng đâu. Phượng Nhược nhan thấy thôi hoa cẩm mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm trịnh thị xem, nàng buồn cười dối tay ở nhà đầu trước mặt lắc lắc, hoàn hồn, nhà đồng đốc, đây là bà bà cấp ta tú trang mua trở về trịnh thị, hậu viện còn có hai cái đâu. Nhìn đến trịnh thị đem khay bông, lại cẩn thận đem ấm trà cùng chung trà lưu loát đặt ở bàn trà thượng, sau đó đôi tay giao điệp đặt ở trước người, quy củ ngay ngăn đứng. Lúc này, Triệu Anh cũng ngâng Trần Liên oánh tiến bảo, có lẽ là nhìn Trần Liên oánh thân mình suy yếu, cái kia trịnh thị nhưng thật ra cái lanh lợi người, đi qua đi đỡ Trần Liên oánh ngồi ở bàn trà bên chiếc ghế thượng. Nhìn quen Xuân Nương cùng Diên Nhi các nàng tùy ý, thôi hoa cẩm trong lòng âm thầm nhạc A người này vẫn là cái hiểu quy củ lại có nhãn lực thấy người. Thôi hoa cẩm quét mắt trịnh thị trên đầu vãn phụ nhân bối tóc, lúc này mới nhìn ra này trịnh thị là thành quá thân nữ tử. Tam tẩu nếu khát nước uống trước chẳng trà nóng. Nàng vừa dứt lời, cái kia trịnh thị đã đi sờ ấm trà, nhưng thật ra làm triệu anh đem vươn đi tay cấp rụt trở về. Thôi hoa cẩm cười cười, nhấp nhấp môi, bà bà, trịnh tẩu tử cũng sẽ làm theo phẩm sao. Phượng nhược nhan gật đầu, lại hướng trịnh thị phân phó, đó là tự nhiên, bằng không bà bà mua các nàng làm gì. Trịnh thị, ngươi lại đây bài kiến cẩm nhi tiểu thư, ngồi chính là cẩm nhi tiểu thư tam tẩ Thôi ra tam thiếu nãi nãi. Trịnh thị đi tới, cấp thôi hoa cẩm hành lễ, nô tỷ trịnh thị gặp qua tiểu thư, tiểu thư mạnh khỏe. Thôi hoa cẩm thật là có chút thích đứng không tới người khác cho nàng hành lễ, bất quá bà bà ở trước mặt, nàng vẫn là muốn bảo vệ tốt quý củ. Mỉm cười ngọt ngào cười, lại gật đầu, ân, trịnh tẩu tử khách khí. Nghe được phượng nhược nhăn làm cái này trịnh thị cho chính mình chào hỏi, Trần liên đánh vội sợ hai đứng lên. Trịnh thị lại chiều trần liên oánh phúc phúc lễ, thanh âm nu hòa nói, tam thiếu nãi nãi, mạnh khỏe. Thấy trịnh thị nhìn so với chính mình muốn đại chút, thế nhưng phải cho chính mình hành lễ, có chút quẫn bách trần liên oánh tay cũng chưa ra sắp đặt, nàng đỏ mặt, tỉ tỉ không cần như thế khách khí. Nghe được riêng nhi kêu la gạo thanh âm, biết thượng tư vũ cùng liên thị bọn họ đều tới rồi, phượng nhược nhan vừa lòng hướng trịnh thị vây vây tay, nơi này không khác sự, trịnh thị còn hồi mặt sau đi. Nhìn trịnh thị huyển chuyển nhẹ nhàng bước tiểu thoái bộ rời đi. Thôi hoa cẩm cũng tưởng đi theo nàng đi hậu viện nhìn xem mặt khác kia hai cái tú nương. Bị phượng nhược nhan lôi kéo thủ đoạn. Cẩm nhi, giờ lành mau tới rồi, ngươi trước đừng đi hậu viện. Cẩm nhi tỷ tỷ muốn phong pháo sao? Bên ngoài thật dài pháo A. Diên nhi nhảy bắn vào cửa hàng. Thôi hoa cẩm xem nàng cười hì hì bộ ráng. Thừa cơ nhéo nhéo nàng gương mặt, phóng pháo sống ngươi cái tiểu nha đầu cũng không thể làm. Này sẽ mãn đầu góc đều là nghĩ bên ngoài kia một trường xuyên tháo. Diên Nhi cũng không chê thôi Hoa Cẩm mới nhéo nàng mặt, kéo túm thôi Hoa Cẩm liền hướng ra phía ngoài đi, Diên Nhi biết, có Tam ca cùng Tư Vũ ca ca đâu, Cẩm Nhi tỉ tỉ, bà bà còn làm rừng thông thúc dọn thật lớn một xọt tiền đồng ở bên ngoài, chuẩn bị giải tiền mừng đâu, ta đi bên ngoài nhìn xem liền thành. Bị Diên Nhi nha đầu này kéo túm, thôi Hoa Cẩm quay đầu lại chiều Tam Tẩu nói, Tam Tẩu, ngươi nếu là mệt mỏi Đi hậu viện trong phòng nghỉ tạm xế, cẩm nhi lập tức liền trở về. Mội muội lại nghịch lợm, triệu anh hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, triệu thôi hoa cẩm lộ ra gương mặt tươi cười, tiểu tiểu thư an tâm đi thôi, tam tẩu có ta chăm sóc đâu. Lẽ cách. Theo một trận pháo thanh nổ vang, bao vây lấy tấm biển hồng lửa bố bị vương tùng lâm dùng gậy chúc đẩy ra. Lưu tráng trong tay bắt lấy thật lớn một phủng tiền đồng thịt đau triệu vây xem người giải qua đi, chúng ta tú trang khai trường làm đoàn người đều dính dính không khí vui mừng. Dâm kéo, tiền đồng rơi xuống đất thanh thúy thanh, làm xem náo nhiệt người trong mắt lẽ kinh hỉ cùng ngoài uy muốn phủ thanh như thế nhiều cửa hàng khai trương có thể nâng ra chỉnh khung tiền đồng vẫn là đầu một chuyến. Ngay sau đó mọi người đều một tổ ong không lưng tranh đoạt trên mặt đất tiền đồng. Diên nhi cùng kim đảo vỗ tay, không hẹn mà cùng thép to, khai trương. Đoạt tiền mừng. Nhìn tam ca khoa trương gương mặt tươi cười. Thôi hoa cẩm qua đi lôi kéo hắn ống tay áo, tam ca, nhìn ngươi cười sao nhậm rông cái ngốc từ đầu, sao liền không thể giống tư vũ ca ca như vậy văn nhã một ít sao. Nghe xong mội mội nói, bị nhà mình mội mội ghét bỏ kim đảo sú mặt, cẩm nhi, tam ca hôm nay cao hứng, tam ca lại không phải người đọc sách, sao liền không thể như thế cười đâu. Thượng tư vũ nhìn hai anh em đấu võ mộm, cười ha hả cũng nắm lên một phen tiền đồng ném đám người. Náo nhiệt rằng có một khách nhiều loại, đám người dần dần tan đi, nhân là tú trang, cửa hàng cũng vào thật nhiều nữ khách. Thôi hoa cầm lôi kéo riêng nhi tay tiến bảo, sợ bà bà không kiên nhận chiêu đãi này đó khách nhân, nàng đem riêng nhi tay đưa cho bà bà, làm nàng hai đi hậu viện nghỉ tạm Cầm nhi, nơi này có liên thị cùng ngươi tam ca bọn họ tiếp đón, ngươi cũng sẽ hậu viện uống một ngụm trà nghỉ sẽ Còn muốn nhìn một chút tới cửa hàng này đó khách nhân có thể hay không thật sự hoa bạc mua nhà mình tiêu phẩm, trong tay mới cầm lấy bị khách nhân phiên loạn những cái đó khăn gấm, thôi hoa cẩm ngẩn mặt lắt đầu, bà bà cùng riêng nhi đi thôi, cẩm nhi một chút đều không ngợi đâu. Khoe mắt dư quang quét đến thượng tư vũ vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn cẩm nhi, phượng nhược nhăn níu như, như mày, cũng không lại lắm miệng, lôi kéo riêng nhi chiều sau quay đi qua. Tuy rằng tú trang mới khai trương, Nhân Phượng Nhược Nhan cực kỳ bắt bẻ, trên kệ để hàng bảy biện theo phẩm đều là tinh phẩm, những cái đó tới xem hiếm lạ tiểu thư cùng phu nhân cũng bị này đó tinh xảo theo phẩm hấp dẫn trụ, không nhiều lắm sẽ liền có người được chọn ra hợp ý theo phẩm đi trước quậy tính tiền. Thật sự có người mua theo phẩm, thôi hoa cẩm trong lòng cũng nhạc ga lên. Phượng Nhược Nhan rời đi, Thượng Tư Vũ cảm thấy áp lực không như vậy lại nhìn mãn cửa hàng đều là ồn ào nữ tử. Thôi hoa cẩm đang ở sửa sang lại theo phẩm, hắn có chút không thú vị, lôi kéo kim đào hướng ngoài cửa đi, còn nhỏ vừa nói, kim đào, nơi này đều là nữ tử hai ta không hảo tổng đợi, phượng thân y tú trang khai trường, hai ta tổng không thể tay không, liền cái chúc mừng lễ vật đều không tiến một kiện, sẽ làm phượng thần y chê cười ta không hiểu lệ nghĩa. Phượng thân y dì vẫn luôn đem muội mội coi như thân nhân, nàng cái này tú trang cũng là vì cẩm nhi khai. Hắn gai tháo hắn từ nơi nào hiểu được này đó quý củ, bị thượng tư vũ đề điểm một chút, mặt cung tu có lên, vội vàng ngồn nào, thượng công tử, ít nhiều người nhắc nhở, bằng không thật đúng là ném người. Kim đào gia hỏa này nói chuyện luôn là sẽ không kiêng rẻ người, thượng tư vũ bị hắn lớn giọng cấp hoàng sợ, quay đầu lại nhìn sang cửa hàng người, hắn vội nắm chặt cổ tay của hắn, hư, nhỏ giọng chút, đừng làm cho cẩm nhi các nàng nghe được. La ta quá không cẩn thận, Này sẽ tặng lễ đã coi chút vãn, Kim Đào cũng sợ bị những người khác biết hắn là lâm thời ôm chân Phật, mặt cũng càng thêm hồng. Tú Trang khai trương, Vương Tùng Lâm cùng Lưu Tráng chỉ là có thể làm chút lời thô tục, tạm thời còn không có mời đến trưởng quài, tính sổ Việt Phượng Nhược Nhan An bài cấp biết chữ lại sẽ tính sổ Liên Nguyệt Nương Nương 2. Hôm nay khai trương coi ưu đãi, tới xem náo nhiệt khách nhân cũng có mấy cái hào phóng tiểu thư, đều tốt 5 tốt 3 tuyển một ít tiêu phẩm. Nhìn phụ nhân bia như vậy cao giá, còn có mấy người không chê quý, nghe bên cạnh người đại khuê nữ lây bản tính thanh âm, liên nguyệt nương nhạc không khép miệng được. Kết toán mấy tông theo phẩm, nhìn quay phía dưới trong ngăn kéo những cái đó bạc vụn cùng tiền đồng đều biến thành mấy tỏi bạc tử cùng hai trường trăm lượng ngân phiếu, liên nguyệt nương trên mặt ý cười càng tăng lên. Nhìn đến lại có cái gia đình giàu có tỷ nữ đưa cho nàng một trường trăm lượng ngân phiếu, nàng lại phạm khởi sâu tới, trên tủ không có vụn vặt bạc tìm linh Ánh mắt ở cửa hàng quét một vòng, chỉ nhìn đến tiểu tiểu thư ở trước quay mặt sửa sang lại bị người phiên loạn khăn gấm cùng túi tiền, nàng ánh mắt sáng ngời, "Tiểu tiểu thư, có cái tiểu thư mua ta mấy thứ theo phẩm, phó chính là một trương 100 lượng ngân phiếu, trên tủ hiện bạc không đủ cho nhân ra tiểu thư tìm linh, nô tỉ muốn cho ngươi đi hậu viện cấp phu nhân thảo muốn chút bạc vụn cùng tiền đồng trở về." Nhìn thấy Tam ca bị Tư Vũ ca, ca kéo đi ra ngoài, còn thần thần bí bí bộ dáng mộ thôi hoa cẩm tưởng cùng đi ra ngoài xem bọn hắn phải làm gì. Liên Nguyệt Nương nói đánh gây nàng tâm tư, bán đồ vật tự nhiên là đứng đắn sự, cũng không thể trì hoãn. Nàng cười tủng tìm đáp lời lời nói, lập tức đi hậu viện tìm bà bà Thảo muốn bạc vụn cùng tiên đồng. Vào hậu viện bà bà nghỉ tạm nhà ở, thấy bà bà ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Diên Nhi chính ăn không biết ai cho nàng đường hồ lô. Thôi hoa cẩm đoạt còn thừa hai viên sơn cha đường hồ lô, cười hì, hì tê. bà bà Diên nhi, ta cửa hàng sinh ý thịnh vượng, liền này một hồi tử, đã bán vài trăm lượng bạc. Nguyên bản chính mình thức ăn bị cẩm nhi tỷ tỷ cấp đi, tiểu nha đầu còn muốn sinh khí, nghe được lời này, cái miệng nhỏ liệt nở nụ cười, cẩm nhi tỷ tỷ phía trước cửa hàng thật sự bán thật nhiều bạc sao. Cắn khẩu đường hồ lô, thôi hoa cẩm cười nói, đương nhiên là thật sự, phía trước trên tủ bạc vụn đã không đủ dùng, cẩm nhi tỷ tỷ trở về lấy bạc vụn làm ngươi nương cho nhân ra tìm linh đâu. Lâu không làm buồn bán, nhưng thật ra đem chính sự cấp đã quên, phượng nhược nhan nghe thôi hoa cẩm cùng riêng nhi đối thoại, ảo não vô trán ai nha, thất sách, hôm nay đem đổi bạc vụn đại sự cấp đã quên, cẩm nhi, nơi này còn có một ít bạc vụn, người trước cấp liên thị đưa qua đi chắp vá dùng, bà bà lại đi tiền trang đổi chút tán bạc vụn cùng tiền đồng lại đây. Tiếp nhận bà bà lại đây túi tiền, thôi hoa cẩm lôi kéo riêng nhi tay cùng nàng đồng thời rời đi này gian phòng nhỏ. Trở lại phía trước cửa hàng, thôi hoa cẩm đem túi tiền đưa cho liên nguyện nương, nàng cũng công đạo bà bà đã đi ra ngoài đổi bạc vụn sự tình. Ở cửa hàng lại nhìn sẽ, nhìn thấy khách nhân dần dần giảm bớt, nàng đã không có mới vừa rồi xem các nàng chọn lửa theo phẩm lại đi đài thọ khi như vậy hưng phấn. Lúc này cũng mau tới rồi ăn cơm chưa canh giờ, bụng có chút trống không thôi hoa cẩm lôi kéo đồng dạng đần độn vô vị riêng nhi trở về hậu viện. Nghĩ tam tẩu là nhất không cấm đói người. Thôi hoa cẩm thấy các thợ theo còn ở trong phòng làm theo sống, nàng làm riêng nhi ở trong sân trước chơi xe, chính mình vào phòng bếp nhỏ, nghị trước cấp tam tẩu làm chút thức ăn. Từ trong phòng bếp nhìn ra này bà tú nương là cái sạch sẽ nhanh nhẹ người, thôi hoa cẩm điểm nhà bếp, đào ra sạch một chén gạo thẻ, bắt đầu cấp tam tẩu ngao cháo, thấy đồ ăn sọt có mấy cây cà rốt, nàng lấy ra căn tiểu nhân dùng dao phê cắt thành tiểu phương đinh, sau đó đặt ở bỏ thêm gạo thẻ tiểu bình gốm dùng tiểu hoàng ao. Tam tổu hoài thân mình cũng không mừng dầu mỡ cơm canh nhìn một cái đồ ăn trong khu có còn có mấy viên cải trắng nàng giặt sạch viên cải trắng ở thất thượng cắt thành tiến lại điểm mặt khác bếp chuẩn bị tố xào cái toan cải trắng làm tam tàu xứng chá uống không hảo cẩm nhi tỷ tỷ phía trước cửa hàng đã xảy ra chuyện mới đem cháo thừa đến trong chén liền thấy riêng nhi vội vã nhào vào phòng bếp vẻ mặt kinh hoàng thấy tiểu nha đầu mặt nghẹn đỏ bừng thôi hoa cẩm trong lòng lạc một chút Vội buông trao chén, Diên Nhi đừng nóng độ, chậm rãi nói, phía trước rốt cuộc ra gì sự? Phía trước có cái so nàng còn nhỏ hoa hoa nuốt túi tiền thượng chế tiểu hạt châu, kia hoa hoa nương cùng nàng nương xảo lên, Diên Nhi này sẽ cung cấp không thành, nói chuyện đều mang theo khóc nước nở, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi mau đi tìm bà bà, cứu cứu ta nương, các nàng muốn đem ta nương bắt lại đâu. Từ Diên Nhi trong miệng cũng đến không ra chuẩn xác tin tức, thôi hoa cảm hoảng loạn tâm ngược lại trấn tĩnh xuống, dưới Đem cháo cùng mâm đồ ăn phóng tới trên khay, Diên Nhi đừng hoàng hốt, bà bà nói không chừng đã đã trở lại, tỷ tỷ đi trước cửa hàng nhìn xem, ngươi đem đồ ăn cấp Tam Tẩu đưa qua đi, Tam Tẩu không cầm đói. Biết người một nhà tiểu đi phía trước cũng giúp không được vội, Diên Nhi nghe lời gật gật đầu, tiếp nhận khay cùng Thôi Hoa cẩm ra phòng bếp. Frank! Bùm. Đừng, các ngươi không thể tạp đồ vào a. Các ngươi này phá cửa hàng hại nhà ta tiểu thiếu gia mẹ, chúng ta muốn đi cáo quan. Đánh, đều cho ta tạm, hôm nay không hủy đi nhà này cửa hàng, các ngươi này đó tiện tì cùng cầu đồ vật, đều phải cho ta chát nhi bồi mệnh. Phu nhân, người trước đừng áo, Xuân Lan, mau đi xem một chút mời đi theo đại phu không. Còn không có đi vào cửa hàng, phía trước liền truyền đến các loại hỗn độn thanh âm, thôi hoa cẩm đông nhiên sốc lên tiến cửa hàng rèm cửa. Cửa hàng hốn độn một màn, làm nàng kinh ngạc đến ngây người. Mấy cái vũ giả liệu mạng đem trên kệ để hàng thêu phẩm cùng vật liệu may mặc chiều hạ tốn, bàn trà cùng mấy cái ghế rửa cũng phiên đến trên mặt đất, Liên Nguyệt Nương mẹ con phi đầu tán phát giúp vào cùng nhau, xương đỏ trên mặt vết máu loang lổ, Syria cũng bị xé rách hốn độn bất ham. Đứng ở cửa hàng cửa lưu trắng, trên mặt cũng bị bắt vài điều vết máu, có thể là kiêng kỵ này đó sự đều là nữ nhân, hắn không dám vọng động, hai cái bảo ngân xanh nắm tay nắm, kéo kẹt kéo kẹt luẩn hưởng. Cửa hàng bên ngoài thật nhiều người đổ giả, nghị luận sôi nổi. Một người tuổi trẻ nữ nhân chính bóp vòng eo thét ra lệnh đánh tạp, bên cạnh duy nhất còn ở chiếc ghế ngồi cái nôn nóng lại kinh hoàng nữ nhân, trong lòng ngực ôm cái không đủ bà tuổi chính hoa hoa khóc nỉ non hoa hoa. Nhìn đến này loạn giống, thôi hoa cẩm sắc mặt cũng biến có chút tái nhận, nàng vội vàng hướng lưu trắng kêu, lưu trắng thúc, này rốt cuộc là sao hồi sự a tiểu thư việc này thật sự không trách. Liên Nguyệt Nương bị mấy cái vũ giả đánh ngã xuống đất, bị thương sau heo, trong lòng chính ảo não hôm nay mới khai trương liền gặp phải phiền thoái, nghe được tiểu tiểu thư thế nhưng từ hậu viện lại đây, trong lòng cả kinh, chịu đựng đau đớn ấn quảy đứng lên. Từ phía sau ra tới nha đầu lớn lên làm nàng có chút kinh ngạc, nhưng lúc này không phải nàng Diệp Vân Thường thưởng thức mỹ nhân thời điểm, nàng phiên Vọ huyết mắt hạnh, hung tận hướng lưu tráng quát lớn, người cầm miệng. Chói hai sắc nhọn quát lớn thành công làm có chút chất phát lưu tráng suốt số cổ Diệp Vân thường quay đầu căm tức nhìn thôi hoa cẩm sao hồi sự người còn có mặt núi hỏi các ngươi này đáng chết cửa hàng làm hại ta chắc nhi mau mất mạng buồn phu nhân muốn hủy đi người nhà này hắc cửa hàng đây cũng là cái xuân phụ nếu nhà mình nhi tử bị thương, không tìm đại phu cứu trị trước đánh tạp cửa hàng không phải đầu góc vào thủy chính là bị lửa cấp đá thôi hoa cẩm chịu đ khí nhẹ nhăng nói, Phu nhân, rốt cuộc là bởi vì gì bị thương nhà ngươi tiểu công tử, trước mắt nhất quan trọng không phải tạp chúng ta cửa hàng, chạy nhanh thỉnh đại phu cấp tiểu công tử trị liệu là lẽ phải a Vốn là mang theo con vợ lẽ tiểu tiện loại tới đi dạo phố, thấy nơi này có ra tân khai trường tu trang, Diệp Vân Thường liền tới rồi tinh thần. Tiến vào vừa thấy, nhà này theo phẩm còn tính tinh xảo, nghĩ đến nhà mình tiểu nữ nhi nhất hiếm lạ này đó tinh tế ngọn ý. Nàng liền mang theo tỉ nữ khơi màu theo phẩm. Ai ngờ cái kia không đầu vóc tiểu tiện loại thế nhưng nuốt túi tiền thượng chế hạt Châu Nếu là cái này tiện đồ vật ra ngoài ý muốn, khó giữ được cái mạng nhỏ này, này không phải làm trong phủ cái kia đồ đê tiện có tranh cái cớ. Diệp vân thường trận tròn trong mắt, chiều thôi hoa cẩm phun khẩu nước miếng. A phi, ngươi cái tiện nha đầu tiện nghi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta nhi tử nếu có cái tốt xấu. Đem các ngươi đều băng uy cẩu đều khó hiểu buồn phu nhân hận. Tiểu thiếu gia chỉ là ghi tạc phu nhân danh nghĩa. Phu nhân tất nhiên là sẽ không lo lắng tiểu thiếu gia tánh mạng. Nhưng chính mình là tiểu thiếu gia bà Vú Nếu thật là ra ngoài y muốn, chính mình mạng nhỏ liền ném. Bà Vũ sắc mặt trắng bệnh, ôm giọng nói đã khóc nghẹn ngào tiểu thiếu gia đến gần diệp vân thường. Đau khổ cầu xin, phu nhân, Thúy Nhi còn không có đem đại phu cấp mời đi theo. Nếu không ta đem tiểu thiếu gia đưa đi dược đường đi. Mỗi ngày nhìn đến cái này tiểu tiện loại ở chính mình mí mắt hạ lắc lư, Diệp Vân Thường đã sớm phiền chán không thành, nếu thật là đã chết đảo cũng lưu loát. Nàng dơ lên tay cho khóc để bà vú một cái đại cái tát, cơm miệng, ngươi cái tiện tì không thấy hảo chắc nhi, trở về có ngươi hảo trái cây ăn, đừng ở chỗ này hạt liệt liệt. Bà Vũ bị một cái tát đánh mắt đầy sao sẹt, thân mình một hoài, thiếu chút nữa ké ngã, trong lòng ngực hài tử khóc càng thêm hăng say. Từ biết được kia tiểu công tử nuốt viên hạt Châu thấy này phu nhân liền không nhiều xem qua tiểu công tử, chỉ là ở chỗ này đánh tạp nháo sự, căn bản không phải làm nương nên có biểu hiện, ở đại cổng lớn đãi vài thập niên liên nguyệt nương nơi nào còn sẽ không rõ. Sợ tiểu tiểu thư có hại, liên nguyệt nương cũng lào đảo đến gần thôi hoa cẩm bên cạnh, tiểu tiểu thư, nơi này luận thực, ngươi vẫn là về trước mặt sau sân đi. Triệu anh cũng lại đây kéo tún thôi hoa cầm tay, tiểu tiểu thư. Nơi này tiểu tiểu thư cũng quản không được, hoanh nhi cùng ngươi cùng đi hậu viện đi. Diệp Vân Thường một phen đẩy ra muốn lôi kéo thôi hoa cẩm triệu hoanh, muốn chạy, không như vậy dễ dàng, đều cấp buồn phu nhân ở chỗ này thành thật ợi. Thôi hoa cẩm bị triệu hoanh lôi kéo, triệu hoanh thân mình bị Diệp Vân Thường mánh đẩy một phen, chiều sau ngã đi, liên quan thôi hoa cẩm cũng thân mình cũng đâm hướng về phía mặt sau quài. Thấy đại khuê nữ cùng tiểu tiểu thư đều bị người đẩy ngã. Liên Nguyệt Nương cũng nhận không đi xuống, buồn bực đi đẩy Diệp Vân Thường. Ngươi, có việc nói sự, ngươi làm gì muốn đụng đến ta ra tiểu tiểu thư a Mấy cái vu giả thấy chính mình phu nhân bị Liên Nguyệt Nương đẩy, đem trong tay lôi kéo theo phẩm ném xuống đất, đem các nàng vây quanh lên. Dám đụng đến bọn ta phu nhân, tỉ mấy cái, đều đừng phát lăng, cùng nhau thượng, đánh chết này tiện phụ. Lưu tráng mắt thấy tiểu thư muốn có hại, hắn lúc này cũng bất chấp lại nghĩ nhiều. Nắm nắm tay liền chiều kia mấy cái vũ giả vọt qua đi. Cửa hàng lại sẽ đánh hôn chiến ở bên nhau. Phượng Nhược Nhan từ tiền trang đổi hảo bạc vụn, nghĩ hôm nay vội, kia ba cái tú nương khẳng định cũng làm không ra gì hảo đồ ăn, lại đi tiểu lầu muốn đồ ăn. Vương Tùng Lâm đem xe ngựa ngừng ở cửa hàng bên ngoài, thấy cửa hàng cửa xuống lại kín mít, trong lòng cả kinh, phu nhân, ta cửa hàng giống như đã xảy ra chuyện. Còn không có từ trên xe ngựa xuống dưới, nghe được Vương Tùng Lâm nói Phượng Nhược nhan sốc lên màn xe từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nhìn đến những người này giữ cửa khẩu đều đổ, Vương Tùng Lâm hầm hừ thét to, đều tránh ra, không có việc gì xem gì náo nhiệt, một đám đều nhàn hoảng. Có lẽ xem hắn ngữ khí không tốt, xuống lại ở cửa chính xem hang say người đều lập tức giải tán. Cửa hàng bị đạp hư thành như vậy, Liêu Tráng cùng mấy cái vũ giả đánh chiền ở bên nhau. Khi sát mặt phát thanh Vương Tùng Lâm nhéo Liêu Tráng cổ áo chất vấn, lưu tráng. Ngươi lưu tại cửa hàng là tay nâng đậu hủ, thế nhưng có thể làm cửa hàng loạn thành bộ răng này. Ta, ai? Phế vật, có ngươi ở còn không bằng không ngươi đâu. Vương Tùng Lâm nhìn đến liên thị mẹ con đều mang theo thường, thôi hoa cẩm xiêm ý đi cũng rơ hề hề, mới mặc kệ trước mắt chính là nữ nhân, mắng lưu tráng chân to liền hướng cùng liên nguyệt nương vận đánh vào cùng nhau một cái vũ giả sau eo đạp qua đi. Thấy phu nhân cùng Vương Tùng Lâm trở về, Lưu tráng Tùng bắt lấy một cái vũ giả tay, lại hổ thẹn không biết nên sao nói, đỏ mặt thở dài. Mấy cái vũ giả đều chiều vương Tùng Lâm trên người phát lại đây, cửa hàng khai trương đầu một ngày, liền ra việc này, Phượng Nhược Nhan thật sự nhìn không được, hét lớn một tiếng, đều dừng tay. Có lẽ là sắc bén tiếng quát, còn có vương Tùng Lâm mặt lạnh, làm các nàng sợ hãi, mấy cái vũ giả đều dừng bước chân, thấp thỏm lại có chút xấu hổ nhìn nhà mình phu nhân. xoa bị đâm đau heo. Thôi hoa cẩm vẻ mặt đau khổ hỏi, bà bà, ngươi nhưng đã trở lại. Chính mình bất quá đi ra ngoài một hồi, cửa hàng bị người đạp hư thành bộ dáng này, hao phí như thế lâu tâm huyết bị người giày xéo, cẩm nhi nha đầu này giống như cũng bị thương, phượng nhược nhan lại có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Hướng thôi hoa cẩm hơi hơi mỉm cười, cẩm nhi, ngươi đi trước hậu viện, bà bà mua trở về một ít đồ ăn, cẩm nhi đi hậu viện làm trịnh thị lấy về đi, nơi này có bà bà xử lý. Bà bà, các nàng chẳng những tạp cửa hàng còn đã thương Nguyệt Nương Thím cùng anh Nhi muội muội bà bà không thể dễ dàng buông tha các nàng. Nhìn Cẩm Nhi bị khuất bộ dáng nàng ngữ khí lại trở nên sắc bén lên, Cẩm Nhi yên tâm, các nàng đã có lá gan gây chuyện, liền phải có lá gan thừa nhận hậu quả. Phu nhân, không cần kêu trịnh thị lại đây, tiểu nhân này liền đi đem đồ ăn lấy về tới. Hôm nay nháo ra như vậy, hắn là vô tâm tình ăn cơm trưa, nhưng Kim Đào tức phụ cùng tiểu thư. Phu nhân tổng không thể đói bụng, Vương Tùng Lâm không đợi tiểu thư đáp ứng, xoay người ra cửa hàng. Triệu anh nâng thôi hoa cẩm chiều hậu viện đi. Cửa hàng mới khai trương đã bị người tìm tra, thật là đen đủi, này không phải rõ ràng làm tải hữu thương hộ chế rêu sao. Trước mắt sốt ruột một màn, làm Vượng nhược nhan mặt âm trầm có thể bài trừ thủy tới, nàng phân pho ôm hộp đồ ăn bước nhanh đi vào tới Vương Tùng Lâm. Vương Tùng Lâm, người đi nhà môn làm trử bộ đầu lại đây một chuyến. Lưu Tráng bảo vệ cho môn, phủ nha quan sai đi vào phía trước, một cái sâu đều đừng thả ra đi. Là phu nhân, tiểu nhân này liền đi nha môn. Vương Tùng Lâm quét mắt lộn xộn cửa hàng, lớn tiếng đáp lời lời nói, lại kéo kéo một bên còn ngốc lăng Lưu Tráng. Lưu Tráng, ta đi tìm chữ bộ đầu, ngươi nhưng đừng ở phạm xuẩn, xem trọng này mấy cái mụ già thúi. Cái này đầy mặt lánh lệ đầu bạc nữ nhân tiến vào. Diệp Vân Thường liền cảm thấy sự tình đã chịu bất lợi chính mình phương hướng phát triển. Quả nhiên, nữ nhân này dăm ba câu liền nhắc lên phủ nha trừ phô đầu, còn đem các nàng giam cầm tại đây cửa hàng. Dù cho chính mình tiến vào phủ nha nhẹ nhàng tiện lợi thực, khá vậy không muốn bị phía trước những cái đó xú nha dịch cấp háp tải về đi. Nàng dùng tay loát loát siêm ý dịch thượng nếp nhằn, tâm tuy hối hận hôm nay không nên nương này tiểu tiện loại sự tình đem sự nháo đại nhưng luôn luôn ương ngạnh tiêu ngạo quán Diệp Vân Thường cũng chịu không tới này bí khuất, hướng phượng nhược nhan lạnh rộng chất vấn, vị này phu nhân làm việc hảo không đạo lý, cái gì kêu chúng ta có lá gan nháo sự, nếu không phải nhà ta chắc nhi bị ngươi này lòng dạ hiểm độc cửa hàng cấp hại, chúng ta ăn không càng đến, hào sức lực đánh tạp ngươi phá cửa hàng. Có Diệp Vân Thường nói, có cái vu giả cũng gật đầu phụ họa chính là, ngươi hảo hảo nhìn một cái chúng ta tiểu thiếu ra bị các ngươi cửa hàng làm hại đã mau mất mạng, Rõ ràng là các nàng chính mình không thấy hảo hài tử, ngược lại trà đúa, ở cửa hàng lại đánh lại nháo, này sẽ thế nhưng mặt dày vô sỉ tới cái ác nhân trước cáo trạng. Cảm thấy phu nhân trở về, có tự tin, Liên Nguyệt Nương phẫn nộ chỉ vào diệp vân thường cùng nàng ti nữ, các ngươi đổi trắng thay đen, ăn nói bờ bãi. Nghe các nàng đều xả đến hài tử trên người, quét mắt cuộn tròn cái ôm cái đứa bé phụ nhân liếc mắt một cái, phượng nhược nhan lạnh giọng ngăn lại Liên Nguyệt Nương, Liên Thị. Ngươi ý miệng, làm các nàng chính mình trước nói nói sự tình nguyên nhân gây ra, vì sao ta êm đẹp cửa hàng sẽ lăn lộn thành bộ dáng này. Dù sao này phá cửa hàng sao mà cũng không chính mình trong tay cái này tiểu tiện loại quý giá, Diệp Vân Thường cũng lạnh lùng cười, nói liền nói, nếu không phải các ngươi hát cửa hàng, ta chắc nhi có thể nuốt cái hạt trâu, hiện tại trở nên hơi thở về vài sao. Nếu nhà ta chắc nhi có bất chắc gì, đừng nói tạp ngươi cửa hàng các ngươi còn phải cho ta nhi tử bồi mệnh. Chính là bởi vì việc này, chính mình nương hai bị các nàng đánh, còn đem cửa hàng cấp tạp, liên nguyệt nương cũng vẫn hận không thôi. Hướng diệp vân thường chủ tớ ồn nào nhà ngươi nhi tử nuốt hạt Châu là các ngươi chính mình không thấy hảo, sao có thể ghi hận chúng ta cửa hàng. Phượng Nhược Nhan lúc này mới minh bạch, nguyên lai là đứa bé kia nuốt túi tiền thượng hạt Châu này nhóm người đầu góc đều có bệnh, hài tử ra như vậy sự không nhanh chóng tìm trị bệnh Ngược lại ở cửa hàng lăn lộn lên, nàng không cấm cáo giận bố quài, các ngươi đều là vô nhân tính súc sinh, hai tử lầm nuốt hạt trâu, không đi tìm đại phu trị liệu, ngược lại ở chỗ này đánh tạp náo sự, các ngươi đều là sợ đứa nhỏ này sẽ không chết sao. Vì nhất thời chi khí, chí chính mình nhi tử sinh tử với không màng, ngươi này xuẩn phụ tâm thật đúng là ác độc. Bị phong nếu nhan mắng nói cấp kinh sợ trụ, Diệp Vân thường mặt trở nên giống bị người quang đại cái tác, đỏ dực lại tức lại thẹn bực, lại không lời nói cãi lại. Mắt thấy tiểu thiếu ra ở chính mình trong lòng lực giật tăng tăng, khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn phiếm xanh tím, bà vũ trong lòng sợ hãi không thôi, biết rõ phu nhân là sẽ không đáng thương tiểu thiếu ra, nhưng nàng cũng không nghĩ làm cái này đáng thương hài tử chết ở chỗ này, nàng lại triều diệp vân thường khẩn cầu, phu nhân, nô tỉ cầu xin ngươi, mau đem tiểu thiếu ra đưa dược đường đi. Trong lòng chính thầm hận Diệp Vân Thường thấy bà Vũ lại ôm tiểu tiện loại thò qua tới, đây mình tà hỏa không xuất phát, phất tay lại là một bạc hai, người cái tiện nô tải cây non, liền cái hài tử đều xem không tốt, đánh chết người đều đối lý hoảng. Bà Vũ bị này hung hăng một bạc thai đánh lại là một cái lào đảo, bị đang muốn lại đây xem xét hài tử Phượng Nhược Nhan đỡ cánh tay. Từ Diệp Vân Thường đối này đứa bé không quan tâm, Phượng Nhược Nhan đã nhìn ra một tiêu kỳ quạc, Đứa nhỏ này tám phần không phải nàng thân sinh nhi tử, mới có thể như vậy tổn hại mạng người, nàng tức giận quát lớn diệp vân thường, xuân phụ. Tường nổi điên chơi bi phòng lan trở về chính ngươi trong nhà đi, đừng ở buồn phu nhân mí mắt phía dưới làm ấm ý. Giọng nói lạc, nàng rôi tay đem bà Vú gắt gao ôm hài tử tốn ra tới, xoay người đem hai mắt nhắm nghiền hài tử đặt ở chuỗi lùi quay thượng. Rôi tay vướt hài tử mạch, lại xốc lên mí mắt nhìn xem. Biết đứa nhỏ này là bị kinh hoách, mới ngất qua đi, nàng tùy tay từ đai lưng lấy ra mấy cái ngân châm. Phượng Nhược Nhan đưa lưng về phía nàng, Diệp Vân thường nhìn không tới nàng hành động, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng cùng hoảng loạn, dù sao cũng là nàng đem tiểu tiện loại cấp mang theo ra tới, nuốt cái tiểu hạt trâu khẳng định sẽ không chết người, nếu thật sự bị nữ nhân này cấp hại chết, nàng hồi phủ nhưng không hào giao đãi. hung tợn chừng mắt nhìn mắt còn ở phát ngốc bà vú Lại ở phía sau nào, ngươi, ngươi phải làm gì? Mau đem nhà ta chắc nhi trả lại cho ta. Nay đã xuẩn lại ác độc phụ nhân là thật không mong chờ đứa nhỏ này một chút hảo, đang chuẩn bị cấp hài tử châm cứu Vượng Nhược Nhan xoay người, lệnh băng mang theo âm ngoan ánh mắt trứng mắt, không nghĩ bắt ngươi mệnh để đứa nhỏ này mệnh, cấp buồn phụ nhân nhắm lại ngươi sú miệng. Nữ nhân này hảo ác độc tâm tư, Phượng Nhược Nhan lệnh băng ánh mắt làm diệp vân thường sắc mặt biến đến run dày lên. Nàng tưởng há mồm mắng chửi người, mộ nhiên nhìn thấy nàng trên eo treo trường kiếm, thân mình đánh cái dùng mình, tức khắc cá khẩu không trả lời được. Bà Vũ sợ diệp vân thường, nhưng nghe Phượng Nhược Nhan ngữ khí, như là muốn cứu tiểu thiếu ra, đã tới rồi này mấu chốt thượng, nàng cũng bất chấp sợ diệp vân thường, chiều Phượng Nhược Nhan bên cạnh rửa qua đi, mắt gắt gao nhìn chầm chầm quầy thượng nằm tiểu thiếu ra. Liên Nguyệt Nương xem bà Vũ vẻ mặt nôn nóng, mãn nhãn đều là lo lắng. Nhớ tới nàng từng tao ngộ qua sự tình, nàng cũng có chút mềm lòng, ngươi mạc lo lắng, nhà ta phu nhân chính là thần y đi sẽ đem nhà ngươi tiểu thiếu ra cấp cứu trị lại đây. Thiết, còn thần y đi hề đâu, này như đều có thể thổi trời cao, nữ nhân làm đại phu chính mình cũng chưa gặp qua, còn nữ thần y đi thật đường chính mình hảo hống. Nghe các nàng nói, Diệp Vân Thường miệng liệt liệt, trong lòng lại bắt đầu tính kế đợi lát nữa sao thoát thân. mấy cây ngân châm đi xuống, Tiểu hài tử hoa một tiếng khóc ra tới. Vẫn luôn lo lắng sầu lo bà vú nghe được tiểu thiếu ra tiếng khóc giống như lớn không ít. Xanh tím sắc mặt cũng trở nên có chút hồng luận, trong lòng không hề sợ hãi. Nàng tay lau nước mắt, lại vội vàng đi ôm hoa hoa khóc nháo tiểu thiếu ra, trong miệng kinh hỉ kêu, tiểu thiếu ra, ngươi tỉnh lại. Thật tốt quá. Nhìn bà vú lại khóc lại cười, phượng nhược nhan trầm khuôn mặt răn dạy nàng, không tiền đồ, hạt ồn nào cái gì. Trong bụng hạt Châu còn không có xử lý đâu. Liên thị, người đi mặt sau làm trịnh thị mau đi đi quán mua tam tiền ba đậu trở về. Biết phu nhân muốn ba đậu khẳng định là làm đứa bé này đem nuốt vào bụng hạt trâu cấp tiết ra tới, như thế đơn giản biện pháp, chính mình thế nhưng không trước hết nghĩ ra tới. Liên Nguyệt Nương vội vàng nói, phu nhân, nô tỷ chịu đều là bị thương ngoài ra, không quan trọng, vẫn là nô tỷ đi thôi. Quét mắt dơ hề hề siêu ý gì hốn độn Liên Nguyệt Nương. Phượng Nhược Nhan lắc đầu, tính, người dáng vẻ này sao có thể ra đi, làm Lưu Trắng đi. Kim Đào hòa thượng từ vũ sách theo hai cái hộp quà hưng phấn trở về. Thấy Lưu Trắng vẻ mặt đưa đám cùng bọn họ đi cái ninh diện, Kim Đào tò mò hỏi, Lưu Trắng thúc, cái nào cho ngươi, mặt kéo như thế trường A. Lưu Trắng trong tay tích cốc mấy chục cái tiền đồng, đang muốn đi dược đường mua ba đậu, gặp gỡ Kim Đào hai người bọn họ, lắc đầu thẳng thở dài, ai, tam thiếu ra, Nhưng khó lường, hôm nay ta cửa hàng là khai trương liền xui xẻo tốt cùng. Ngươi mau đừng nói nữa, ta muốn đi dược đường mua thuốc đâu. Nghe được cửa hàng xảy ra chuyện, Lưu Tráng còn muốn đi dược đường mua thuốc. Kim đào rối loạn đúng mực, đem hộp quà đưa cho bên cạnh người thượng tư vũ. Một phen nắm Lưu Tráng cổ áo, vội vàng hỏi, ngươi nói cửa hàng đã xảy ra chuyện. Kêu cẩm nhi các nàng có hay không thương đến A. Nhìn thấy Lưu Tráng trên mặt cũng có vài đạo vết máu. Thượng tư vũ tâm cũng coi chút loạn, sao gì xui xẻo sự đều làm cẩm nhi nha đầu này cấp gặp gỡ đâu. Trong lòng cũng hận không biết đánh chỗ nào toát ra tới mấy cái tiện bà nương muốn ở hôm nay tới cửa hàng náo sự. Lưu tráng vẻ mặt đau khổ, tam thiếu ra, tiểu thư chỉ là đâm một cái eo, không trở ngại, ta cửa hàng bị tạp không thể nhìn. Mội muội không bị thương liền hảo, chính là cửa hàng bị tạp, buông ra lưu tráng kim đảo có chút kinh ngạc, lại lẩm bẩm tự nói. Ai dám như thế gắn lớn, tập cửa hàng. Hôm nay chính mình không bảo vệ tốt cửa hàng, đã phạm vào đại sai, phu nhân còn chờ phải dùng ba đầu, lưu tráng được tự do, cất bước liền chạy. Thượng tư vũ vội vã trở về xem thôi hoa cẩm, vội thúc dục Kim Đào, Kim Đào, đừng ở chỗ này hao phí thời gian, ta mau trở về nhìn một cái. Bọn họ lại hướng phía trước không đi bao xa, Vương Tùng Lâm đã mang theo chữ bộ đầu cùng hai nha dịch từ trên xe ngựa xuống dưới. Trừ bộ đầu đều thỉnh lại đây, xem ra cửa hàng ra sự không tính tiểu. Kim Đảo cùng chử bộ đầu trao hỏi, Thượng Tư Vũ lôi kéo Vương Tùng Lâm hỏi tình huống. Trong lòng bực bội không thôi Kim Đào thỉnh trừ bộ đầu đi trước, lại đi xả Thượng Tư Vũ cánh tay, đi thôi. Dù sao đã xảy ra chuyện, Thượng Công Tử ở chỗ này hỏi rừng thông thúc, còn không bằng hồi cửa hàng nhìn xem đâu. Biết tự giác bộ đầu cùng Kim Đảo quan hệ không bình thường, nghe nói là hắn muội mội cửa hàng xảy ra chuyện. Bọn họ đều tưởng bán kim đào một cái hảo, hai nha dịch dẫn đầu chiều cửa hàng bước đi đi. Còn không có vào cửa, nhìn đến cửa hàng lộn xộn thế nhưng không đặt chân đất trống, trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm vài cái quần áo hôn độn tóc tản ra vũ giả. Cái kia vóc dáng thấp nha dịch vốt đầu, kinh hô lên, ta nương ai, ta phủ thành bà nương sao đều như thế năng lực, hơi có không kiên nhẫn liền động thủ tạp nhân ra cửa hàng A. Cao lớn dân buổi sáng mới đi bắt cái đoạt người tài vật tiểu tặc, Hán chạy nhanh chút, cánh tay chân đều quăng ngã phá ra, chính đau tàn nhẫn, bụng lại đói ủ cục đều, bị bắt đầu mang lại đây, nghĩ đến hôm nay cơm chưa lại muốn trì hoãn, lòng dạ chính không thuận đâu, hắc mặt thét to, cùng các nàng lộ khung khuyên nhan đường phụ hâm đài vùng Lan mố đê chụp đốc hộp xúc bờ giờ. Phượng Nhược Nhan ở nửa khắc Trung trước đem kia tiểu tiện loại ôm trở về hậu viện, nàng tưởng nhân cơ hội rời đi, bị liên nguyệt nương cấp ngăn đón, sợ lại làm ở Mỹ lên. Làm hậu viện phượng nhược nhan trở về thu thở, Diệp Vân Thường bực mình ngồi ở chiếc ghế thượng. Nghe được hai nha dịch nói, Diệp Vân Thường mặt khí càng thêm vận béo lên, hùng hổ chiều bọn họ đi tới, mà âm trầm, hứ lạnh hai người mù mắt chó, muốn chói cái nào. Không nghĩ xuyên kia thân ra đi. Ai ra, thật là ra cửa không thấy hoàng lịch, sao đụng phải cái này khó chơi nữ nhân. Hắc hắc, tam phu nhân sao ở chỗ này, hảo xảo A Trong lòng oán giận, Trên mặt lại mang theo cười mỉa cao lớn dân thân mình chiều một bên hiện lên, nghe tránh Diệp Vân Thường điểm hướng hắn chán ngón tay. Trừ bộ đầu nhìn đến Diệp Vân Thường cũng như như mày, nhưng tính tình ngay thẳng hắn mới sẽ không cấp này bà nương một chút thể diện, lớn tiếng răn dạy, việc công xử theo phép công, cao lớn dân, ngươi đầu góc nước vào, cùng cậy mạnh hành hung nghi phạm lôi kéo làm quen. Không nghĩ ở trong nhà môn hôn đi xuống, sớm mở miệng. Có đầu ở, chính mình sợ cái điều A Cao lớn dân liệt miệng, từ trên eo cởi xuống mấy cây ngón trọ phẩm chất dây thừng, vứt cho cái kia lùn nhà dịch, huynh đệ, tiếp theo, bắt đầu làm việc. Thấy hai nha dịch thật sự lấy dây thừng tới chói các nàng, mấy cái vũ giả cùng tỷ nữ dọa hết lên. Cái này đáng chết trừ tùng, thế nhưng như thế không biết điều, nếu nhìn thấy chính mình, còn bản trương mặt đen, Diệp Vân Thường lại thẹn lại bực, khí tay đều bắt đầu run run, buồn bực dơ lên tay, muốn đánh trử bộ đầu, trử tùng. Ngươi quả thực muốn đem buồn phu nhân áp tải về phủ nha ngươi ăn gan hùn mật gấu sao? Nếu không phải nhìn đây là nhà mình đại nhân em dâu, Trử Tùng có thể nào làm nàng tiêu ngạo, lắc mình tránh thoát nàng phiến lại đây bàn tay, hắc hắc cười lạnh tam phu nhân, cùng chúng ta này đó thôi nhân động thủ, chính là mất ngươi thể diện, ngươi có hoan tình có thể đến công đường thượng cùng ta đại nhân tố khổ đi, tiểu nhân cũng là không biện pháp. Một cái tắt thất bại, chính mình suýt nữa kén ngã, Diệp vân thường khí trong mắt đều phải bạo xuất, ngươi dám trốn buồn phu nhân, nhà ta đại bá dùng ngươi như vậy gian xảo xảo quên người, thật đúng là nhìn lầm rồi người. Còn ở nơi này nói vô dụng nói, chữ Tùng sắc mặt bất biến, vẫn như cũ trào phúng nàng, kia tâm không phải tam phu nhân nên thao, chữ mộ xin khuyên tam phu nhân, vẫn là hảo hảo ngẫm lại sao đối chúng ta đại nhân giao đãi đi. Thượng tư vũ thấy tạp cửa hàng thế nhưng là chi phủ em dâu, sắc mặt biến biến, Đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trừ ra ra, ngươi lại đây. Tỷ tỷ bị người đánh mặt đều người cấp đánh giống mới trưng ra màn đầu. Khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Diên nhi nhìn cẩm nhi tỷ tỷ cấp tỷ tỷ bơi thuốc mỡ. Chính mình nắm hai tiểu nắm tay từ hậu viện chạy ra tới. Đầu nhỏ mới từ rèm vải tử mặt sau lộ ra. Nhìn đến trừ bộ đầu cũng ở chỗ này. Kinh hỉ ồn ảo. Diệp Vân Thường mang lại đây những cái đó vũ giả cùng tỷ nữ mới vừa rồi đánh tạp cửa hàng có bao nhiêu kiêu ngạo nay sẽ ăn khổ liền có bao nhiêu đại. Thương khởi hảo hảo cửa hàng bị các nàng cấp lăn lộn thành tiệm tạp hóa, cho dù các nàng đã bị trói tay, kim đào hắc mặt hung hăng lại mỗi người nhiều bổ một chân. Chính mình nô tài bị thu thập trên mặt đất hoa hoa gọi bậy, hảo sát mặt diệp vân thường cũng căng không đi xuống, ác độc nhìn chầm chầm kim đào cùng chữ bộ đầu lạnh giọng chất vấn, các ngươi, các ngươi là muốn giết người sao? Nhìn sang trên mặt đất vài người, chữ tung lạnh lạnh trào phúng, tam phu nhân. Đem tử không thành có đem nhân ra cửa hàng tạp, bị đánh đó là tự tìm, nhưng chẳng trách người khác. buồn phu nhân tạp này hắc cửa hàng, là sự ra có nguyên nhân, trừ tùng, người cái lao bất tử lại không nhãn lực thấy ngu xuẩn, dám không cho buồn phu nhân mặt ngũi, người liền chờ bị nhà ta đại bá đuổi ra phủ nha đi. Cái kia đầu bạc nữ nhân đem kia tiểu tiện loại mang tiến hậu viện, còn uy hiếp chính mình ở chỗ này đợi Diệp Vân thường sợ trở về bị nhà mình tướng công oán trách cũng không dám dễ dàng rời đi. Nay sẽ lòng tràn đầy phẫn hận cung Úc Hỏa, tự nhiên muốn hướng trử Tùng phát tiết. Cung Phượng Nhược Nhan cũng ở chung gần một năm thời gian, liền không gặp nhân ra ăn qua mệt, Kim Đào khinh thường nhìn bừa bãi Diệp Vân Thường, lại quay đầu lại hướng sắc mặt biến ảo trử Tùng nói, chữ bộ đầu, đừng cùng này bà nương nhiều lời, chờ Phượng thần y lại đây sẽ làm các nàng ăn không hết gói đem đi. Chữ ra ra, ngươi đừng sợ, ta bà bà ở hậu viện đâu? Nàng sẽ cho ngươi hết giận Thấy chữ Tùng bị cái kia hung nữ nhân chỉ vào Diên nhi vội vàng ồn ảo Theo sát sau đó Vượng Nhược Nhan thấy này Gan lớn nha đầu lại muốn vào đi thêm phiền Từ phía sau sách lên nàng tiểu thân mình Tức giận nhìn chầm chầm nàng Tiểu nha đầu túi Không hảo hảo đại ở hậu viện Cũng không sợ bị người cấp đánh Phát hiện bà bà muốn đem chính mình Chiều hậu viện đưa Diên nhi vội bãi tay nhỏ Bà bà có chữ ra ra ở Còn có bà bà Ngươi cùng hắn đều như vậy lợi hại, Diên Nhi mới không sợ này đó người xấu đâu. Diên Nhi muốn cho trừ ra ra cấp nương cùng tỷ tỷ báo thủ. Bà bà mau đem Diên Nhi buông xuống A. nha đầu này cũng quá hoạt bắt chút, cùng ôn Nhu thiện lương cẩm Nhi thật đúng là hoàn toàn bất đồng tính tình. Vội vã qua đi xử lý sự tình phượng nhược nhan đem nàng bông. Diên Nhi nếu một hai phải tiến cửa hàng xem náo nhiệt, phải hảo hảo ngồi ở một bên đường lúc nhích, bằng không bà bà sẽ tức giận. Được tự do Diên Nhi cười hì hì điểm đầu nhỏ, ba ba, Diên Nhi khẳng định sẽ ngoan ngoan nhìn, bảo đảm không chạy loạn. Nghe được các nàng hai nói, trừ bộ đầu cùng Diệp Vân Thường ánh mắt đều phiêu lại đây. Lần đó ở tiểu lầu cùng Diên Nhi này nói ngọt tiểu nha đầu ở chung không bao lâu, trừ bộ đầu liền rất thích Diên Nhi. Thấy nàng xuất hiện, còn hướng về chính mình, hắc như đáy nổi mặt cũng hiện ra vui sướng tươi cười, tiểu nha đầu, trừ ra ra lại nhìn đến ngươi, ngươi cẩm nhi tỷ tỷ đâu, Sẽ không cũng bị này đó mụ già thối cấp đả thương đi. Trừ ra ra, cẩm nhi tỷ tỷ không có việc gì. Trên mặt đất tràn đầy bị xé rách trang phục cùng theo phẩm, riêng nhi gương mặt tươi cười cũng tức khắc biến mất, trở về trừ tùng nói, lại nhìn đến kim đảo cũng ở, lập tức chỉ vào trên mặt đất buộc chặt tốt mấy cái vũ giả cùng tỷ nữ, thở phi phi hoáng trách, tam ca, ngươi cùng tư vũ ca ca đi nơi nào, làm ta cửa hàng biến thành bộ dáng này. Kim đào đem gục xuống đầu nâng lên, đầy mặt đều là hổ thẹn Diên nhi, đều là tam ca sai, ngươi nhưng đừng nóng giận. Bị cái tiểu nha đầu đoán trách, đừng nói kim đào hổ thẹn, chính là thượng tư vũ cũng có chút hối hận, cũng không tốt ở dựa vào cửa xem náo nhiệt, một mặt đi đến. Quét mắt bản khuôn mặt nhỏ tức giận diên nhi, trừ bộ đầu chắp tay chiều phượng nhược nhan chào hỏi, phượng thân ý đi này mấy cái ác phó bổn bộ đầu đã buộc chặt hảo, này liền mang về nhà môn. Phượng Nhược Nhan lạnh mặt đi tới, sâu kính nói, trừ bộ đầu, ta hôm nay xem như minh bạch, này Hoài Khánh Phủ Thủy có bao nhiêu sâu, thật đúng là không phải người bình thường có thể sống sót địa phương, thật không hiểu các ngươi này đó trong nha môn người là hôn cơm chẳng ăn, vẫn là khắc gì. Kỳ thật Hoài Khánh Phủ mấy năm nay cũng đổi quá vài nhậm chi phủ, còn số bọn họ đại nhân quan thanh hào đâu. Đều là đã xuẩn lại kiêu ngạo diệp vân thường, bọn họ mới có thể bị Phượng Nhược Nhan như vậy châm trọng Chữ Tùng Hận không thể ném trước mặt nữ nhân hai đại cái tát. Hắn cười mịa, giống nhau thủy dưỡng trăm dạng người, đây cũng là không nghĩ tới sự tình, trừ mẫu cấp phượng thần y thì bồi tội. Nàng mới không nghe này đó hư lời nói, bị cắp nàng một nháo đen đuổi không được, này cửa hàng còn sao khai đi xuống, phượng nhược nhan mặt tâm trầm, đừng nói kia vô dụng vô nghĩa, hôm nay ta cửa hàng tổn thất đều làm này xuẩn phụ cho ta bồi lâu. Trước nay còn không có người có thể có như vậy lạnh băng lại sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm quá, trừ tùng trong lòng thẳng đánh đột, vội không ngừng ngật đầu. Phượng thân y thì nói chính là, các nàng hư hao đổ vật tự nhiên muốn đổi Phượng nhược nhan chịu đựng tưởng đánh tơi bởi Diệp Vân Thường một đốn tức giận, hướng thượng tư vũ cùng liên thị phân phó, thượng công tử, ngươi lại đây, cùng liên thị đem cửa hàng hư hao đổ vật đều kiểm kê ký lục xuống dưới, làm trừ bộ đầu nhìn làm đi. hắn còn muốn lưu lại Thế Diệp Vân Thường này xuẩn nữ nhân thu thập cục diện dối giám, banh mặt trử tùng phân phó hai cấp dưới trước đem kia mấy cái nô buộc mang về nhà môn. Thấy Thượng Tư Vũ từ bên cạnh đi qua, đầy bụng buồn bực Diệp Vân Thường có chút ngoài ý muốn càng có rất nhiều tu quẫn, Tư Vũ, ngươi sao ở chỗ này? nhan nhạt nhìn lại kinh ngạc không thôi Diệp Vân Thường liếc mắt một cái, Thượng Tư Vũ đầy mặt trầm trọc cùng kinh thường, Diệp Đại Tiểu Thư, ngươi đều có thể tới nơi này chơi uy phong. Bản công tử vì sao không thể tôi a Cái kia đầu bạc nữ nhân rất là khó đối phó, có thượng tư vũ ở, hẳn là có thể trôi chạy thoát thân, xem nhẹ thượng tư vũ khinh thường. Diệp vân thường khẩn đi hai bước để sắt vào thượng tư vũ để thấp thanh âm hỏi, tư vũ, ngươi cùng kia nữ nhân rất quen thuộc sao? Nùng liệt son phấn vị, sông vào mũi, thượng tư vũ chiều một bên nghiêng nghiêng người, trong lòng âm thầm cảm khái, thật mệnh biểu Huynh phương thanh văn như vậy tốt nam tử. Thế nhưng cứ như thế cái ngu xuẩn lại tục khó dằn nổi chính thê, có thể thấy được này hôn sau nhật tử thế tất ở nước sôi lửa bỏng bên trong giày vò. Thượng tư Vũ thấy Diệp Vân thường cùng chính mình lôi kéo làm quen, nhíu mày, ngữ khí lương bạc, "Bản công tử cùng nhân ra có quen hay không? Giống như cùng Diệp đại tiểu thư không gì quan hệ đi, bản công tử còn có đứng đắn sự phải làm." Diệp đại tiểu thư tự trọng. Bị thượng tư Vũ không cho mặt mũi nói khơi dậy hòa khí, Diệp Vân Thường sắc nhọn kêu là, Thượng Tư Vũ, ngươi quả thực cái lanh tâm lanh phổi người. Đắc tội bổn tiểu thư, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Thượng Tư Vũ lại lần nữa quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, sâu kín nói, Diệp Đại Tiểu Thư, ngươi nói làm bản công tử hảo sợ hay đâu? Đi đi, thiếu ở chỗ này hòa thượng công tử đến gần. Kim nào là cái thô nhân, thấy này bà nương muốn cuốn lên Thượng Tư Vũ, một phen kéo ra Diệp Vân Thường. Ngươi! Kim đào sức lực lớn chút, Diệp Vân Thường thiếu chút nữa bị đẩy cái lào đảo Nàng muốn mắng người, nhìn đến khổng võ hưu lực kim Đảo lại bị hắn như trứng mắt, phá lệ thức thời một hồi, đem đến bên miệng ác ngôn lại nuốt trở vào. Nhưng tâm lý có khí, lại có thể nào cam tâm, sắc mặt biến đổi, bổ nhào vào trước quầy, dôi tay liền phải đi bắt thượng tư vũ siêm ý gì Tư vũ, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn ta bị người khi dễ a Phát hiện phía sau động tính. Thượng tư vũ cấp tốc tránh thoát diệp vân thường tay, đại bố bước vào trên quầy hàng biên, lạnh lung nhìn nàng, diệp vân thường, đừng cho thể diện không cần, nếu không phải nhìn thanh văn huynh thể diện, ngươi hôm nay trầu này hảo đánh là trốn bất quá. Da mặt giống như bị thượng tư vũ bóc rất đạp lên lòng bàn chân, diệp vân thường tay ở quầy thượng vũ, trong miệng vô lý kêu gạo, ngươi, thượng tư vũ, ngươi cái cầu đồ vật, ngươi còn biết ngươi cùng nhà ta tướng công là biểu huynh A bị nàng trước mặt mọi người mắng, thượng tư vũ cũng duy trì không được thể diện, nổi giận đùng đùng cũng trụt nổi lên quầy, Diệp Vân Thường, ngươi cấp bản công tử nhắm lại ngươi xú miệng, lại khẩu ra ác ngôn đừng trách bản công tử phá không đánh nữ nhân quý củ. Đoan chắc thượng tư vũ không dám hướng chính mình đậu thủ, Diệp Vân Thường đem thân mình để sát vào quầy, ngừng mặt, ngươi đánh, ngươi hôm nay nếu không đánh ta, ngươi liền không phải cái nam nhân. Tư vũ ca ca, mau tấu nàng. Có người thượng vội vàng bị đánh, một bên Diên Nhi hương phấn chụp nổi lên tay. Sợ tiểu nha đầu bị Diệp Vân Thường giận chó đánh mèo, Trử Tùng đem vui sướng khi người gặp họa Diên Nhi kéo đến phía sau, "Diên Nhi, này náo nhiệt cũng không phải là ta nên xem." Lại lần nữa thấy Diệp Vân Thường mặt dày vô sĩ cùng ngu xuẩn, Thượng Tư Vũ khi cái trán gần xanh hứa ra, tưởng dương tay chụp ở kia kiêu ngạo mang theo châm biếm trên mặt, lại bận tâm biểu hình thể diện, hàm răng âm thầm cắn, kéo kẹt kéo kẹt một trận hướng Thượng tư vũ đem trên quầy hàng sổ sách lấy ra tới, chiều diệp vân thường muốn may, cuộn cuộn, hảo nam không cho nữ đấu, bản công tử phải nhớ trướng, ngươi đừng ở bản công tử trước mắt lắc lư. Mặt bị thật dày sổ sách phiên đến, muốn chọc giận xỉu quá khứ diệp vân thường dậm chân loạn mang lên, hảo ngươi cái thượng tư vũ, thật đúng là đánh ta, ta diệp vân thường cho ngươi cái vô sỉ tiểu nhân không để yên. Nhìn bọn họ ồn ào, này bà nương thế nhưng hòa thượng công tử dính chút thân kim đảo trong lòng có chút loạn. Phượng Nhược Nhan nghe được bọn họ còn ở ấm ý, xoa phát trướng cai chán, thượng tư vũ, người cùng bà nương đấu võ mồm trí khí, không chê nhàm chán sao. Xưa nay ôn nhuận có lễ thượng ra công tử cũng lấy cái này diệp vân thường không chiết, trừ tùng đứng ở bên cạnh thiếu chút nữa cười lên tiếng. Quét mắt muốn cười lại ngượng ngùng cười trừ tùng, Phượng Nhược Nhan có chút bất đắc dĩ. Phu nhân, dược mua đã trở lại. Rốt cuộc nàng cùng Cẩm Nhi còn muốn ở Phủ Thành đãi đi xuống, cũng không hảo thật sự đắc tội chử Tùng, Phượng Nhược Nhan tiếp nhận lưu tráng mua trở về ba đầu, sắc mặt hòa hoan một chút, này một chốc một lát cũng kiểm kê không ra, chử bộ đầu không bằng đi hậu viện ăn đốn cơm soảng. Bà bà làm này đó người xấu bồi bạc, Diên Nhi trong lòng oán khí ngay sau đó tiêu tán, nắm chử Tùng ống tay háo, cười hì hì nói, đi thôi, chử ra ra, bà bà mua thật nhiều ăn ngon đồ ăn đâu. Thấy nơi này có kim đảo cùng vương tùng lâm mấy người thủ, chữ tùng tự nhiên minh bạch diệp vân thường đã chắp cánh khó thoát, vui tươi hớn hở nói, hảo, ta liền nghe riêng nhi tiểu nha đầu. E sợ cho thiên hạ không loạn diên nhi, thấy thôi hoa cẩm cùng trần liên oánh ngồi ở trong viện, chạy chậm qua đi, lặng lẽ nói, từ vũ ca ca bị phía trước kia ác nữ nhân cấp quấn lên, cẩm nhi tỷ tỷ người muốn hay không đi phía trước nhìn xem. Bà bà trở về liền số mặt, Thôi hoa cẩm nơi nào còn dám đi thảo mất mặt, cười cười, Diên Nhi phía trước cửa hàng quá loạn, Cẩm Nhi tỷ tỷ mới không đi đâu. "Ai, có đẹp náo nhiệt, Cẩm Nhi tỷ tỷ cũng không đi, tính, vẫn là đi ăn cơm đi." Diên Nhi rầu miệng lại đi phòng bếp. Thấy này tiểu nha đầu giống cái đại nhân dường như thở dài, chân Liên hoánh phụt cười ra tiếng tới, "Cẩm Nhi, nhìn này Diên Nhi chàng khởi đại nhân tới." Tâm tẩu không bị phía trước hỗn loạn ảnh hưởng liên hảo. Thôi hoa cẩm cười gật gật đầu, tam tẩu, riêng nhi đầu vóc cơ linh, lại quá mấy năm nên có cái đại nhân bộ ráng. Nhớ tới trong phòng cái kêu bà vũ mặt sưng phụ trướng không dám nhìn, chân liên ánh cũng có chút thổn thức, nàng gật gật đầu, là nha, mệnh nguyệt nương thím nương ba gặp gỡ ngươi bà bà, bằng không riêng nhi còn muốn quá khổ nhật từ đâu. Xem xét mắt trong phòng bếp bận rộn ngao ba đầu bà bà, thôi hoa cẩm đem ngón trò đặt ở bên ngôi, hừ, tam tẩu, ngươi lại đã quên làm bà bà nghe được ngươi kêu nàng phượng thần y thì khẳng định sẽ tức giận. Nga, đã biết. Bị cô em chồng nói dọa xúc xúc bả vai, Trần Liên đánh hiểu ý đáp lời. Dựa theo Liên Nguyệt Nương báo giá, thượng tư vũ đem cửa hàng bị đập hư theo phẩm, trang phục cùng sở hữu đồ vật đều tính ra tới, cầm trong tay sổ sách, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, cái này ngu xuẩn, lại bại hoác biểu huynh mấy ngàn lượng bạc. Hắn đem sổ sách đưa cho Liên Nguyệt Nương, liền ta hợp sổ cái, này đó bị xả hư theo phẩm hơn nữa bản trà chiếc ghế cùng một ít vụn vặt đồ vật có 3.000 lượng bạc. Cửa hàng tân khai trướng, đã bị bại hoại thanh danh, này mặt trên chỉ là ơn bán đi giá tương đương, còn không biết phu nhân sao xử lý đâu. Liên Nguyệt Nương đem sổ sách nắm ở trong tay, thượng công tử, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi tùy nô tì đi hậu viện ăn cơm đi. Kim nào đã đủ hung hãn. Lại trở về cái vương Tùng Lâm nhìn cũng không phải cái đèn cạn dầu. Diệp Vân Thường cũng sợ bọn họ đối chính mình hạ độc thủ. Thấy Thượng Tư Vũ muốn theo Liên Nguyệt Nương đi hậu viện, vội ngăn đón. Thượng Tư Vũ, ngươi không thể đi hậu viện. Quay đầu lại nhìn Diệp Vân Thường, Thượng Tư Vũ mang theo một kia khinh thường. Diệp Vân Thường, ngươi không cho bản công tử đi hậu viện ăn cơm. Chẳng lẽ, ngươi muốn thỉnh bản công tử đi tiểu lầu ăn đôn tốt? Đáng tiếc bản công tử không cho ngươi này mặt. Lại bị hắn xem thường, khí ngực đau đớn Diệp Vân Thường lại bắt đầu sắc nhọn ồn ào, ngươi không giúp ta, còn trông cậy vào đi tiểu lầu ăn cơm, mịn ngươi. Lười đến phản ứng ngươi. Thượng tư vũ lạnh lạnh ném xuống lời nói, xoay người đi vấn rẻm. Lật xem hai chương sổ sách, Phượng Nhược nhan nhàn nhạt đã mở miệng, thượng công tử, môi kiện theo phẩm cùng trang phục đều ấn gấp 3 giá chiều càng thêm. Cho dù không thường mua này đó nữ tử dùng đồ vật, Một cái túi thơm 3 năm lượng bạc đã đủ quý, lại thêm gấp 3, biểu huynh liền phải bồi gần 1 vạn lượng bạc. Thượng tư vũ cũng có chút kinh ngạc, gấp 3 giá. Chính mình cửa hàng thanh danh bị làm tạm, không cho nàng xuất huyết sao đối khởi cẩm nhi nha đầu này. Phượng Nhược Nhan đem sổ sách ném ở trên bàn, lạnh lùng nhìn thượng tư vũ, như thế nào? Ngươi thế cái kia chi phủ đại nhân em dâu đau lòng bạc. Ta cửa hàng nhân các nàng lan lộn, đã thanh danh quét rác. Này kết xù đại giới là các nàng tùy hứng làm bậy chính mình tránh trở về. Bị nàng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, ngấm lại phượng nhược nhăn nói rất có đạo lý, thượng tư vũ lắc đầu, không, này quản ta gì sự, liền ấn phượng thần ý, ý ngươi nói đi. Không biết hôm nay giới bồi thường diệp vân thường có không chịu đựng được, hắn ở trong lòng yên lặng suy tư. Hậu viện đái khách trong phòng, thôi hoa cẩm bưng đồ ăn lại đây, mặt sau riêng nhi bưng non nửa buồn thủy dẫn đầu tiến vào. Tư vũ ca ca, Mau rửa tay ăn cơm. Chậu còn không có bông. Diên nhi nha đầu này liền ồn ảo lên. thối hoa cẩm đi qua đi đem đồ ăn đặt ở nhà ở bàn trà thượng. Khẽ cười cười. Tư vũ ca ca bụng khẳng định sớm nói bụng. Ăn cơm trước đi. Này đó sổ sách giao cho cẩm nhi là được. Thượng tư vũ chính rửa bàn trích sao kia hai trang sổ sách. Nghe được các nàng hai động tĩnh. Này hai nha đầu còn thương tiếp chính mình sẽ đói đến. Thượng tư vũ ngẩn đầu ôn hòa cười cười. Liền hai chương sổ sách Cẩm nhi vẫn là đường phiền thoái, tư vũ ca ca đợi lát nữa lại ăn cơm cũng không sao. Viết chữ lại không phải chính ngươi sẽ, làm gì như vậy đem người xem thường. Thôi hoa cẩm từ thượng tư vũ trong tay lấy quá bút, hơi hơi cắn cắn ngôi, trong lòng buồn bực liền ca ca đều không hô vững vàng khuôn mặt nhỏ, ngươi vẫn là ăn cơm trước, viết mấy cái tử chẳng lẽ là có thể khó trụ cẩm nhi, này lại không phải đi khảo công danh làm văn, như vậy nhiều chú ý. Nhà đầu mày Cắn môi, nháy mắt liền sẽ tức giận bộ dáng làm Thượng Tư Vũ cảm thấy buồn cười. Hắn đứng lên hướng nàng hành lệ xin lỗi, sớm biết rằng Cẩm Nhi là cái tài nữ, mới vừa rồi là Tư Vũ ca ca nói chuyện không thích hợp, hôm nay cũng làm Tư Vũ ca ca giám định và thưởng thức hạ Cẩm Nhi bản vẽ đẹp. Thượng Tư Vũ thái độ khiêm cung thành khẩn, nhưng trong ánh mắt mang theo một hương thú. Thôi hoa Cẩm tuy không hảo lại cho hắn mặt lạnh, chung quy là có chút ý năn bình, ngựa khí lạnh lạnh nói. Kẻ hèn xe mấy cái thượng không được mặt bàn tử, nơi nào là có thể xưng được với bản vẽ đẹp, tư vũ ca ca không chê cởi cẩm nhi múa dịu qua mắt thợ liền thành. Nay thật đúng là không hợp ý, liền định hót khen tặng đều không tiếp thu, thượng tư vũ biểu tình ngượng ngùng thấy nàng bắt đầu vì bút sao chép sổ sách thượng tự, có chút hề phải đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời lặng im xuống dưới, riêng nhi thấy thôi hoa cẩm bản mặt lệnh viết tự, Trời sinh tính hiếu động nàng đem cái bàn bên trước ghế xoay cái phương hướng, bò đi lên, đem cầm đặt ở lưng ghế thượng trường lớn đen bóng mắt thẳng tắp theo thôi hoa cẩm tay di động. Để bút tiếu mặc khi thoáng nhìn Diên Nhi thần thái làm thôi hoa cẩm có chút ngoài ý muốn, nha đầu này thế nhưng cũng có như thế an tinh thời điểm. Diên Nhi, người như thế nghiêm túc nhìn cẩm Nhi tỉ tỉ viết chữ, có phải hay không cũng muốn học viết chữ A Nghe được lời này, Diên Nhi đầu co dù lại. Dọa thiếu chút nữa từ chiếc ghế thượng ngã xuống, hấp tắp xuống tay chân cùng sử dụng từ chiếc ghế trên giới tới, riêng nhi không cần học viết chữ. Nay tiểu nha đầu thúi, thế nhưng như thế không biết tiến tới. Tiểu thân mình vèo hạ từ trước mắt biến mất, thôi hoa cẩm quay đầu nhìn riêng nhi bóng dáng, cười mắng câu, tiếp tục trên giấy viết. Bà bà mỗi ngày đều phải làm chính mình bối nước canh ca, đã làm nàng cảm thấy hào khó, nếu là lại học viết chữ chỉ sợ liền chơi đùa nhàn dối cũng chưa. Phá có chút ủy khuất diên nhi khổ bà bà vô ngực đi hỏi mới ngồi xuống ăn cơm thượng tư vũ, "Tư Vũ ca ca, ngươi sao chọc tới Cẩm nhi tỷ tỷ?" Cẩm nhi tỷ tỷ sinh khí, "Cẩm nhi tỷ tỷ muốn cho Diên nhi học viết chữ đâu." Mới méo lên trước đua thượng tư vũ nghe được Diên nhi nói, ánh mắt nhìn chẳng chằm hướng Thôi Hoa Cẩm Đoan chính bóng dáng, ngay sau đó lại chuyển hướng lôi kéo hắn Diên nhi, "Cười, Diên nhi, Tư Vũ ca ca như thế nào chọc ngươi Cẩm nhi tỷ tỷ xinh khí đâu?" Ngươi cẩm nhi tỷ tỷ làm ngươi học viết chữ là chuyện tốt đâu. Đi theo bà bà học công phu, là nàng muốn đi trên núi chơi bùa, nơi nào sẽ ngại mệt cùng vất vả. Nếu là lại bối nước canh ca lại đi học viết chữ, ngày ấy tử đã có thể càng khổ. Liền tư vũ ca ca đều không giúp chính mình. Diên nhi bữ môi, diên nhi mới không vui muốn này chuyện tốt đâu. Tiểu nha đầu có thể gặp gỡ phượng nhược nhan không biết là đã tu luyện mấy đời tạo hóa, thế nhưng như vậy chống cự học viết chữ. Tà dẩu miệng riêng nhi liếc mắt một cái, thượng tư vũ một lần nữa cầm lấy chiếc đua ăn khởi cơm tới. Nguyên bản thượng tư vũ đã mau sao chép xong, thôi hoa cẩm không chờ hắn đem cơm chưa ăn xong, liền đem dư lại đều viết hảo. Nàng cầm hai chương sổ sách, nhìn kỹ một lần, ánh mắt ở tổng cộng 9.300 lượng bạc thượng dừng lại một lát, nghĩ đến cửa hàng bị tạm theo phẩm cùng trang phục đều bị xả hư thật nhiều, chỉ sợ ngày mai liền phải đóng cửa, chờ các thợ theo lại làm ra tân theo phẩm. Còn không biết muốn bao lâu đâu, nàng cũng đối diệp vân thường cũng là phẫn hận không được. Néo sổ sách, rời đi cái bàn, thôi hoa cẩm triều đang ở phát ngốc Diên Nhi với tay. Diên Nhi, cẩm Nhi tỷ tỷ đi tìm bà bà, người muốn hay không đi. Thật đúng là sợ bà bà cũng muốn giao chính mình viết chữ đọc sách. Diên Nhi nào dám cùng bà bà chống lại, còn không bằng sân trước mắt thống khoái nhiều chơi đùa mấy ngày đâu. Tiểu nha đầu thực mau liền tưởng thấu triệt, vui sướng hài lòng đáp lại, đi. Diên Nhi đương nhiên muốn đi. Phượng Nhược Nhan lạnh mặt phân phó cái kia bà Vú đứa nhỏ này đã uống lên ba đậu ngao nấu nước thuốc, quá nửa cái canh giờ liền sẽ đi xuống tiết đồ vật, người cẩn thận nhìn. Phu nhân dẫn người tạp nhân ra cửa hàng, nhân ra còn không mang thủ, tận tâm cứu trị tiểu thiếu ra, bà Vũ cảm kích hướng về phía Phượng Nhược Nhan gật đầu, nô Tỳ đã biết. Phong nếu Nhan mang theo thôi hoa cẩm dao cho nàng sổ sách cùng trử Tùng đi phía trước cửa hàng tìm diệp vân thường tính sổ. Nhìn thấy ăn mặc trong nha môn siêm ý gì chữ Tùng ở trong viện ngồi ăn cơm, Trần Liên oánh trong lòng có chút ngoài y muốn vẫn cứ chịu đựng đại sống đều ăn xong cơm trưa, mới đi hỏi Liên Nguyệt Nương, rốt cuộc là sao hồi sự, biết cửa hàng bị người tạp, thấy Phượng Nhược Nhan bản mặt lệnh rời đi, nàng vội vàng lại đi hỏi cô em chồng, cẩm nhi, cửa hàng hôm nay mới khai trường, sao liền trọc đại hòa đâu. Ở Phủ Thành làm buôn bán chính là không dễ. Tuy nói cửa hàng bị Diệp Vân Thường cấp tạp, Nhưng là bà bà cũng không phải dễ trọc, liền kia sổ sách thượng tuyệt bút bạc, cho dù cửa hàng sinh ý lại hảo, một tháng cũng không có khả năng bán thượng như vậy nhiều. Thôi hoa cẩm cười tủng tìm đi vãn tam tẩu cánh tay, tam tẩu, có bà bà ở, thiên cũng sụp không xuống dưới, tam tẩu đừng lo lắng. Mới vừa rồi ở cửa hàng Phượng Nhược nhăn nói ra bồi thường bạc số lượng, kia xuẩn bà nương mặt đều biến thành màu gan heo, kim đào cùng vương tùng lâm mấy cái trở về ăn cơm. Thấy tức phụ đầy mặt yêu sầu, cười ha ha, cầm nhi nói rất đúng, phượng thân y ở nơi nào là cái chịu có hại người, kia xuẩn bà nương cái này nhưng ở thái tuế trên đầu động thổ. Lúc này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tuy rằng phượng nhược nhan hương cái kia tạp cửa hàng phu nhân tắc muốn bồi thường, nhưng cửa hàng ác danh đã tràn ra đi, rốt cuộc không phải chuyện tốt, trần liên ánh mày gắt gao nhăn, tuy là nói như vậy, nhưng cửa hàng khai trương đầu một ngày liền gặp gỡ này thai hoạ xinh xôi đem tú trang thanh danh cấp hủy diện rồi. Tam tẩu nói làm thôi hoa cẩm mặt cũng tối tăm lên, cũng không phải là sao, hảo hảo cửa hàng khai trương đầu ngày đã bị người đánh tạp, sau này cho dù lại khai trương, nơi nào còn có khách nhân sẽ tới cửa A, cho nên chính là có những cái đó bồi thường bạc, nàng trong lòng cũng có chút khổ sở. Liên thị mặt bôi dược, sợ dọa đến tiểu tiểu thư, nàng dùng khăn vải đem mặt che khuất. Nhìn tiểu tiểu thư cùng Trần Liên oánh sắc mặt đều không tốt, Chính mình trong lòng càng thêm hổ thẹn, đem nước trà phủng cấp trần liên hoánh, cười mịa, thôi tam thiếu nãi nãi cùng tiểu tiểu thư đều đừng nóng giận, phu nhân đã làm các nàng dựa theo ta những cái đó theo phẩm gấp ba giá bồi phó, ta hẳn là sẽ không thiệt tỏi lớn. Kim nào nghe được lời này, thần xác càng thêm hương phấn, trách không được kêu mụ già thúi nghe được nguốn bồi như vậy nhiều bạc, mặt hắc đều mau biến thành đáy nổi. Tam ca sắc mặt lại biến thống khoái lên, riêng nhi loạn trọng nàng nương tay. Cũng mang theo ý cười giòn sinh truy vấn, nương, gấp ba giá là nhiều ít bạc ca. Nhìn đến cái kêu bà vũ ôm hải tử thân mình sắc mặt biến sám trắng, thân mình cũng ở run, thân là nô tài chủ tử sẽ ra chuyện, trở về khẳng định muốn bắt này đó nô tài hết giận, không chừng muốn chịu nhiều ít phi người cha tấn đâu. Từ bà vũ trên người thu hồi thương hại ánh mắt, liên nguyệt nương ngượng ngùng lại mở miệng, trừng mắt nhìn lắm miệng tiểu khuê nữ liếc mắt một cái. Ngươi cái tiểu nha đầu có nhàn dối thao này nhàn tâm, còn không bằng đi bồi bối phu nhân dạy ngươi nước canh ca đầu Bị nương làm cho như thế nhiều người quá lớn, Diên Nhi bỏ qua tay, lập tức chiều thôi hoa cẩm phía sau trốn đi, còn không quên hướng nàng nương làm mặt quỷ. Diên Nhi nghịch ngậm bộ dáng nhưng thật ra làm thôi hoa cẩm banh mặt có ti miệng cười, tay vô ý thức loát nàng trên tóc tiểu châu hoa. Từ trong phòng ra tới thượng tư vũ biểu tình hơi phức tạp quét bọn họ một lần, các ngươi đều yên tâm. Phượng Thần ý nghĩa là sẽ không làm bồi bổ mua bán. Bị người nhìn đi không thoát, bụng lại đói của cục tê, Diệp Vân thường héo ba ba nghe được chữ bộ đầu muốn nàng tống cổ người hồi phủ nha hậu trạch lấy 9000 nhiều lượng bạc, hai trừng mắt, lập tức phát khởi cùng tới, ngươi đây là lừa bịp tống tiền, như thế điểm độ vật, ngươi thế nhưng lòng dạ hiểm độc muốn ta 9000 nhiều lượng bạc, ta xem ngươi là tưởng bạc tưởng điên rồi đi. Phong Nữ Nhan ngồi ở còn sót lại cái kia hoàn hảo chiếc ghế thượng, cười lạnh liên tục. Bồn phu nhân là tưởng bạc tưởng đến rồi, thiên có ngươi này xuẩn phụ muốn chiều buồn phu nhân trong tay đưa, buồn phu nhân tất nhiên là từ chối thì bất kính. Giọng nói phóng rơi xuống, thấy Diệp Vân thường khí thân mình lay động, hai mắt sung huyết, nàng lại bổ thượng vài câu tàn nhẫn lời nói, tưởng chơi uy phong liền phải trả giá tương ứng đại giới, ngươi chẳng những muốn bồi thường buồn phu nhân cửa hàng sở hữu đập hư đồ vật tổn thất, còn muốn ở cửa hàng bên ngoài đãi đủ hai cái canh giờ. Tự mình cấp đi ngang qua người đi đường giải thích cửa hàng vì sao biến thành bộ dáng này, bằng không mặc cho ngươi là chi phủ đại nhân em dâu, buồn phu nhân cũng. Muốn đem ngươi đưa vào phủ nha đại lao, buồn phu nhân đảo muốn trợn mắt nhìn, ta chi phủ phương đại nhân có dám hay không vì ngươi này xuẩn phụ làm việc thiên tư trái pháp luật. Nay đầu bạc nữ nhân cũng dám đưa ra như thế hả khắc điều kiện, nàng là muốn lên trời A Ngươi! Diệp Vân Thường thật sự tiếp thu không tới nàng thế nhưng lạch ngồi phiên thuyền sự thật, khi ngón tay Phượng nhược nhan môi lại run run nói không ra lời. Phượng thân y quả nhiên đánh đá chuông hoa, này sẽ là hoàn toàn đem Diệp Vân Thường cấp trị ở, xem nàng sau này còn sao ở mặt đường thượng tiêu ngạo ương ngạnh. Trong lòng âm thầm cười trộm chữ tùng nghiêm trang nhìn Diệp Vân Thường lung lay sắp đổ thân mình, cùng chàn đầy lửa giận phẫn hận hai mắt, tam phu nhân, canh giờ này đã không còn sớm. Trừ mỗi trong nha môn sự tình nhưng trăm triệu chậm trễ không được Còn thỉnh tam phu nhân nhanh chóng quyết định a Biết Vượng nhược nhan khó xứ khí giận đan sen diệp vân thường lập tức đem đầu mâu nhắm ngay trừ tùng Trừ tùng, liền ngươi cũng đang xem buồn phu nhân chê cười tâm can quả nhiên là hát thấu Ngươi cấp buồn phu nhân cút đi Năm nay thu lương lại giảm sản lượng hơn phân nửa Hoài khánh phủ các huyện ba tánh lại nên là khẩn lương quần ngao nhậ tử Thiên Tây Bắc thời gian chiến tranh căng thẳng phủ nha kế đó chưng binh dịch cùng quân lương công văn, mấy ngày nay nhà mình đại nhân chính vì tới gần mấy cái huyện lương phú đau đầu, này xuẩn phụ lại cấp đại nhân thêm chuyện phiền thoái, còn chiếu buồn bộ đầu kêu gào nhục mạ thật không hiểu phương gia lão phu nhân lúc trước là sao cấp phương tam công tử định ra như thế. Cái hôn trướng tức phụ, trử tung sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không lập tức phát làm, chỉ là mềm mại đã mở miệng, tam phu nhân, ngươi lời này chữ một nhưng chịu không nổi. Nếu ngại chữ mỗ tại đây trướng mắt, chữ mỗ liền cáo tử. Đem sự làm ẩm ý như thế đại, phương gia những cái đó vũ giả cùng tỷ nữ đã mang về phủ nha lại có cách vách cửa hàng người làm chứng. Diệp Vân Thường muốn tránh đều trốn không thoát, này điên thần y cũng là cái không chịu có hại lánh ngạnh tính nết, tự nhiên biết sự làm sao. Chữ tung xoay người hướng Phượng Nhược Nhan cười khổ, Phượng thần y đi hề, chữ mỗ đi về trước đem việc này bẩm báo cấp phương đại nhân biết được, liền đi trước rời đi. Chính mình những cái đó tỷ nữ cùng vũ giả bị hai nha dịch mang về đã qua mấy cái canh giờ, còn không thấy hậu nha người tới đón chính mình hồi phủ, khẳng định là đại bá ca tức giận. Mắt thấy trử Tùng thật sự rời đi, Diệp Vân Thường lại bắt đầu hoảng loạn lên, hôm nay không bạc chính mình là thoát không khai thân chính là muốn cho chính mình bỏ ra như vậy đại một bút bạc, trong lòng luôn muốn hụt máu. Nàng đem chủ ý đánh vào chính mình tướng công trên người, khẽ cắn ngôi, phân phó đi duy nhất không bị thương Thúy Nhi. Thúy Nhi, ngươi mau trở về thỉnh Tam gia lấy chút ngân phiếu lại đây. Phu nhân cũng thật là bị dọa hô đồ, Tam gia ra cửa mấy ngày còn không có trở về đâu, làm nàng đi nơi nào thỉnh Tam gia lại đây, cho dù Tam gia ở trong phủ, nhất thời gia thấu không đồng đều như vậy nhiều bạc Phu nhân tính nết quái đản cùng đại phu nhân, nhị phu nhân ở chung đều không hòa hợp, việc này nơi nào cũng không thể hợp hai vị chị em dâu đi nói, chỉ có đi cùng tính tình ôn hòa lao phu nhân xin giúp đỡ. Biết rõ nhà mình chủ tử tính tình Thúy Nhi đánh cái dùng mình, phu nhân, tam gia không ở trong phủ, không bằng nô tỷ trở về đem việc này trước nói cho láo phu nhân đi. Nhân chính mình không sinh hạ con vợ cả, tính tình lại bướng bình, mấy năm nay bà bà đối chính mình rất là không thích, nếu biết được chính mình lại xuân hóa, không chừng sao giao hơn chính mình đâu. Đem sự tình náo khai, chính mình cũng từ láo phu nhân cùng kia hai phòng khấu không ra nửa văn bạc kia hai thanh cao chỉ em dâu không chừng ở sau lưng sao châm chọc nàng đâu dối giám Diệp Vân Thường, đầu óc hôn loạn Diệp Vân Thường mới nhớ tới tướng công sắc thật không ở trong phủ, lại cấp lại bực ngâng lên tay muốn đánh Thúy Nhi, nghĩ đến lúc này tình cảnh bắt tay bông, thở phì phì quát mắng, ngu xuẩn, việc này sao có thể làm lão phu nhân biết đâu. Thúy Nhi thấy nàng dơ lên tay, kia sắc nhọn hồng móng tay dọa nàng nhắm lại mắt. Nay xuân phụ đã hoang mang lo sợ, Phượng Nhược Nhan không ngại lại hạ gián minh dược, đem kia hai trường sổ sách thu lên, ha hả cười lạnh, "Lưu trắng, nàng thế nhưng còn ở nơi này kéo dài thời gian, cũng hảo, dù sao ta cửa hàng đã thành bộ dáng này, 3 năm ngày cũng khai không được trường, người lấy dây thường đem các nàng chủ tớ cấp trói lại, hồi hậu viện làm Vương Tùng lầm cũng ra tới, trước gặp các nàng ở trên phố lưu lưu, đến giờ thân nhà người phu nhân ta lại đem các nàng cấp chi phụ phương, đại nhân đưa qua đi." Phương Đại Nhân làm quan thanh liêm tổng không thể không bồi ta tổn thất. Vì trông coi này mụ la sát, chính mình ruột đều đói đánh lên chấm ứng Lưu Tráng nghe xong phu nhân phân phó, vội không ngừng đáp lời. Hảo, tiểu nhân này liền đi kêu rừng thông ca ra tới. Che lại chống chân bụng, Lưu Tráng vẻ mặt hưng phấn, rừng thông ca. Kia rảo hoặc gian trá mụ ra thúi không muốn ra bồi thường bạc. Phu nhân muốn hai ta mang theo kia xuẩn bà nương đi dạo phố đâu. Thấy lúc này ngày xúc tiến mây đen. Phong cũng dần dần tăng lớn, sợ tam tẩu bị gió lạnh thổi đến bị thương thân mình. Thôi hoa cẩm vội lôi kéo nàng muốn chiều trong phòng đi. Các người muốn mang theo các nàng đi dạo phố, trên đời này thế nhưng còn có muốn tiền bạc không cần mặt mũi người. Thôi hoa cẩm bước chân một đốn, xoay người nhìn lưu tráng, hơi có chút nghi hoặc. Liên biết Diệp Vân thường cái kêu ích kỷ lại âm độc ngu xuẩn là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ Thừa tư Vũ mang theo treo đùa cường điệu, cẩm nhi. 9.000 nhiều lượng bạc, ngươi tưởng số lượng nhỏ, làm Diệp Vân thường lấy ra như thế nhiều bạc, còn không bằng cắt trên người nàng thì đâu. Nếu sợ ra bạc cũng đừng gây chuyện, ta cũng không tin, nàng tốt xấu cũng là quan lại nhân gia nội quyến, thật đúng là cùng trợ những cái đó người đàn bà đanh đá giống nhau không cần mặt mũi. Còn có như vậy ác liệt người, thôi hoa cầm đầy mặt khinh thường cùng khinh thường, phá lệ ngữ khí lánh ngạnh một lần. Nghe được như vậy nhiều bạc, kim đào ngốc lăng một cái trước mắt. Lập tức vỗ tay, cẩm nhi nói rất đúng, này chết bà nương tạm cửa hàng còn tưởng thoát thân mà đi, Mỹ nàng, lưu trắng thúc người đi ăn cơm, ta cùng dừng thông thúc hai người là có thể đem việc này cấp làm thỏa đáng. Yêu nhất xem náo nhiệt riêng nhi nghe được bọn họ nói, cười hì hì đi kéo thôi hoa cầm tay, đi, cẩm nhi tỉ tỉ, làm ta nương đỡ tam tẩu về phòng nằm, hai ta đi phía trước đi xem một chút. Hảo! Bất quá vẫn là làm cẩm nhi tỷ tỷ đem tam tẩu đưa về trong phòng, lại đi cũng không chậm. Nghĩ đến chính mình cùng bà bà đối tú trang kỳ vọng đều nhân cái này diệp vân thường rơi xuống cái không. Thôi hoa cẩm lạnh mang theo tức giận mặt, nhanh nhẹn đáp ứng rồi riêng nhi thỉnh cầu. Vương Tùng Lâm cùng Kim Đảo cho nhau lướt nhau, dơ cánh tay cao rộng thét to lên, đi, ta này liền áp kia xuẩn bà nương đi dạo phố, không đáp ứng bồi ta bạc, chúng ta liền phải nàng biết nổi là làm bằng sát. ân Thôi tam thiếu ra nói chính là lẽ phải. Vương Tùng Lâm thực thích Kim Đào ngay thẳng tính tình, cùng Kim Đào ở chung không cần như vậy thật cẩn thận. Tuy rằng chính mình tính tính thẳng, những cái đó làm nô tài ưng có tự ti cùng câu nệ đều không tồn tại, trong lòng vẫn như cũ thích cùng Kim Đào. Vương Đại Đầu như vậy tâm huyết hán tử ở chung, cho nên hắn cũng lớn tiếng ứng hòa hán. Chính mình sinh trưởng ở địa phương trong thôn nông hộ xuất thân, bị người khác này thành tam thiếu ra kêu, Kim Đào cảm thấy. Da mặt nóng lên, toàn thân đều không được tự nhiên, vội với tay, lại đáp thượng Vương Tùng Lâm đầu vai, dừng thông thúc, ngươi nhưng đừng lại kêu ta Tam thiếu ra, sao nghe như thế biệt lưu đâu, sau này vẫn là cùng đại vượng thúc bọn họ một cái dạng, gọi tên của ta liền thành. Thôi ra người phẩm tính quả nhiên lương thiện, trách không được có thể làm phu nhân đem bọn họ coi như thân nhân đối đãi. Vương Tùng Lâm đấy lòng một mảnh kích động, vội cũng gật đầu đồng ý, kim nào, ta mau đi cửa hàng đi. Đường trì hoan phu nhân đại sự. Ai, các người đi dạo phố đi chậm một chút, ta lập tức liền đuổi theo. Nhìn Vương Tùng Lâm cùng Kim Đảo kề vai sát cánh từ chính mình trước mắt rời đi, Lưu Tráng có chút hâm mộ hắn, vội vàng hướng về phía bọn họ bóng dáng thét to. Vương Tùng Lâm câu quay đầu lại, hướng hắn trở về câu, Lưu Tráng, người tâm nhãn thật nhỏ giống cái đàn bà, vẫn là Lưu tại cửa hàng thu thập bị đập hư đổ vật đi. Bị Vương Tùng Lâm chảo phúng nói cấp khí thiếu chút nữa một hơi cấp nghẹn chết, hồng trong mắt nghiến răng nghiến lợi thẳng dầm chân. Vương Tùng Lâm, ngươi cái hôn đảng, dám mắng ta là đàn bà. Liêu Tráng huynh đệ, đừng cùng rừng thông một cái dạng, ta biết, buổi sáng ngươi không có động thủ là lo lắng cấp phu nhân gặp phải thai họa mau xin bất giận đi ăn cơm đi. Thấy lưu Tráng này thật thành người bị Vương Tùng Lâm kia hôn chướng đổ vật khí muốn không rõ, Liên Nguyệt Nương cố nén cười, đi khuyến hắn. Có liên thị nói, Lưu Tráng chỉ cảm thấy chính mình càng thêm vị khuất, liền tổ tử, này vương Tùng Lâm cũng quá xấu rồi, hắn cố ý bẩn thiệu người. Các nàng mấy tháng tâm huyết đều hóa thành hư ảo triệu anh trong lòng cũng là thực phẫn hận cùng bất đắc dĩ, trong phòng bếp trịnh thị không cho chính mình động thủ đi làm rửa chén búa việc, triệu anh cũng không nghĩ ngồi nghỉ ngơi. Thấy Lưu Tráng thúc còn ở bẻ đầu, nương lại khuyên không được hắn, nàng hướng về đang ở dầm chân Lưu Tráng đi qua đi, Lưu Tráng thúc. Trong phòng bếp tiểu tiểu thư cho ngươi lưu đồ ăn còn nhiệt đâu, mau đi ăn cơm đi. Lưu tráng nghe được triệu văn thanh thúy tiếp đón thành mới như ở trong ngọc mới tỉnh, ngay sau đó lại thở dài, ai, văn nhi ngươi nói ta hôm nay sao liền như thế không nhận người đã thấy đâu. thương ngay ở trong phủ, lưu tráng nghe được ngõ nhỏ người bán hàng rong thanh em vang lên, liền lấy ra mấy cái tiền đồng cấp diên nhi làm nàng đi mua chút trong phủ không có tiểu ngoạn ý cùng ăn và ăn. Này tiểu nha đầu thấy Lưu Tráng Thúc bị người khi dễ, bỏ qua thôi hoa cầm tay, bước chân ngắn nhỏ liền chạy tới, "Lưu Tráng Thúc, ngươi là tốt nhất, Diên Nhi nhưng đãi gặp người đầu. Lưu Trang Thúc, chờ Diên Nhi cùng bà bà học xong công phu, cũng giáo giáo ngươi, ngươi liền sẽ không bị người cấp khi dễ." Thấy này tiểu nha đầu nhạc nết miệng vui cười, đồng luôn vô kỵ nói làm Lưu Tráng Tâm tình lại biến hảo rất nhiều, đem song tới Diên Nhi cử lên. "Ân, vẫn là Diên Nhi có lương tâm." Lưu Trang Thúc không ủng công thương ngươi. Này hai người ở thời điểm này còn như vậy không bận tâm làm ẩm Mỹ làm phu nhân nhìn thấy, Diên Nhi tiểu nhưng thật ra không gì gây trở ngại, nhưng Lưu Trang khẳng định sẽ ai răn dậy. Liền phân phó đại khuê nữ, Hoa Nhi, ngươi mang theo muội mội đi đem cửa hàng thu thập một chút đi. Ai, đã biết, Diên Nhi, mau xuống dưới, đường trì hoan Lưu Trang Thúc đi ăn cơm. Chính mình mội mội chính là này Phúc Trương Dương tính tình triệu anh hướng nương gật đầu, liền đi gọi còn ở khanh khách vui cười muội muội Liên Nguyệt Nương là cái nhất am hiểu tính toán tỉ mỉ cẩn thận người, quét mắt trong viện góc ngồi sổm xem hài tử cái kia bà vũ liếc mắt một cái, lại lặng lẽ cùng đại khuê nữ dặn dò, hoanh nhi đi thôi, những cái đó xả hư theo phẩm cũng đừng ném, có thật nhiều còn có thể làm thành tiểu kiện đồ vật đâu. Hoanh nhi lại không nốc, tự nhiên biết này đó. Nương tay nhất xảo. Ở thôn trang nương vì có thể làm tiểu thiếu gia nhật tử quá hào chút, đem tiền bạc đều trợ cấp thượng, các nàng chính mình lại quá rất là túng quẫn, nương luôn là lấy chút tiệm vải tán toái thước đầu cho các nàng tỉ hai đua làm thành đẹp siêm bí hề. Thôi hoa cầm lại nhìn biểu tình khẩn trương tam tẩu, thấp dọng dặn dò, tam tẩu, cẩm nhi đỡ ngươi trở về nằm, việc này không cần ngươi nghĩ nhiều, dù sao bà bà tính tình sẽ không khinh tha các nàng. chính mình chính mình là cái vô dụ người, Cho dù đi cửa hàng cũng chỉ là cấp cẩm nhi bọn họ thêm phiền Trần Liên đoánh vội gật đầu, theo cô em chồng cùng Liên Nguyệt Nương các nàng trở về nàng buổi sáng nghỉ tạm nhà ở. Nhân biểu huynh quan hệ, Thượng Tư Vũ rất là không vui đi xem Diệp Vân Thường tự làm bậy xui xẻo kết cục, nhưng hắn càng không muốn nhìn đến thôi hoa cẩm nha đầu này sinh khí, hắn lập trường ở nơi nào thế tất sẽ phân rõ ràng. Bị Lưu tráng buộc chặt đôi tay Diệp Vân Thường chỉ vì mở miệng mang câu. Đã bị phượng nhược nhan đánh một bạn hai, gương mặt nóng rất đau, làm nàng xấu hổ não hận không thể lập tức giết cái này ác độc đầu bạc phụ nhân. Nhưng dừng ở nhân ra trong tay cũng chỉ là có thể ở trong lòng nguyện rùa vài câu, khác gì cũng làm không được. Cúc ngay, nhìn thấy Kim Đào tới xả chính mình trên tay mảnh vải, Diệp Vân Thường lắc lư thân mình quát mắng. Làm hạ thai họa không nghĩ gánh vác hậu quả, Kim Đào nhìn thấy Diệp Vân Thường tóc lộn xộn gương mặt xương đỏ, một bộ trật vật bộ ráng. Trong mắt đều đỏ, tự nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, hắn lại là trong thôn lớn lên, cũng sẽ không bận tâm nam nữ đại phòng, hung tận trừng mắt nhìn loạn mắng diệp vân thường liếc mắt một cái, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không phải ngươi thiếu chúng ta cửa hàng bạc, lao tử lười đến phản ứng ngươi đâu. Lại nhiều mắng một câu, lao tử đánh ngoài người xú miệng, tiến lên một phen kéo bị trói tay mạnh vải, liền chiều cửa hàng bên ngoài đi, bị kim đào hung hãn bộ dáng cấp dọa ngây người. Mờ mịt theo hắn bước chân bị kéo tún ra cửa hàng nàng chính mình là cái nô tỳ thân mình như thế nào bị người giày xéo chỉ cần có thể lưu cái mạng liền không có việc gì nhưng chủ tử là phương gia Tam phu nhân lại có thể nào chịu này nhục nhã nguyên bản liền không chịu cô ra cùng phương gia láo phu nhân đã thấy nếu bị quen biết người nhìn đến chủ tử nơi nào còn có đường sống bị Vương Tùng Lâm xô đẩy ra cửa hàng Thúy Nhi nhìn héo ba ba phu nhân khan khan giọng nói khóc yêu Phu nhân, ngươi không thể như vậy à, mau tưởng cái hảo biện pháp đi, ta không thể đi dạo phố a Cơ miệng, nhà ngươi phu nhân đều thành điều cá chết, ngươi cái nha đầu thúi còn tưởng phiên cái gì bỏ sóng đâu, việc này nơi nào từ các ngươi định đoạt. Phu nhân làm cho bọn họ áp này chủ tớ hai người dạo phố mục đích chính là bức bách diệp vân thường bồi thường cửa hàng tổn thất, lại tiện thể mang theo làm mặt đường người trên đều biết. Bọn họ cái này tân khai trường Tú Trăng cũng không phải cái mềm quả hồng, nhậm người đắn đo. Vương Tùng Lâm khơi màu đen đặc mày, lạnh dọng quát mắng suy nghĩ tránh thoát hắn cái này tỷ nữ. Thúy Nhi là Diệp Vân Thường của hồi môn nha đầu, tính tình cũng tùy chủ tử, trừ bỏ Diệp Vân Thường, ở phương trong phủ còn không có đem những người khác để vào mắt, càng miễn bản Vương Tùng Lâm cái này tháo hắn tử. Nàng trận tròn trong mắt, đáng chết cầu đồ vật, ngươi mau thả ta. Bằng không làm ngươi chết cũng không biết sao chết. Bang. Một cái tắt rừng ở Thúy Nhi ngẩn trên mặt, Vương Tùng Lâm loạn trọng nóng lên bàn tay, khinh miệt, trêu đùa ánh mắt nhìn Thúy Nhi khỏe miệng tràn ra huyết tới, ngươi cái châm ngõi thị phi, đổ trắng thay đen tiện nhân này bàn tay là chính ngươi tránh trở về, nhưng đừng cùng ta nói lời cảm tạ. Một cái tắt đánh chính mình mắt đầy sao xẹt Thúy Nhi hỏa khí cũng bị đánh kích phát ra tới, đã quên chính mình tình cảnh, trong ánh mắt mang theo ác độc Ngươi, sớm muộn gì ngươi cùng ngươi chủ tử đều là không được cái kết cục tốt, phủ nha đại lao sẽ làm các ngươi này, đó tiện dân ngồi xổm cái đủ. Ngươi bất quá cũng là cái tiện tỳ, cũng có là gan nói uy hiếp lao tử nói, lao tử làm ngươi trước hưởng thụ một chút. Vương Tùng Lâm hận nhất chính là nhận không rõ chính mình người, huy khởi còn có chút nóng lên bàn tay, hai cái so vừa nãy còn muốn văng rọi bàn tay đánh vào Thúy Nhi trên mặt. Thúy Nhi đầu đều bị phiến oai hướng một bên. Trong lòng loạn thành một đoàn ma diệp vân thường vẫn như cũ thờ ơ. Nhưng thật ra Kim Đào gào ra tới, dừng thông thúc đánh hảo. Ai, này không phải hôm nay mới khai trương Cẩm Tú Tú Trang sao? Sao thành bộ dáng này? Người trở về sớm, còn không biết, Cẩm Tú Tú Trang bị mấy cái bả nương cấp đánh tạp. Có người đi đường cùng tới gần cửa hàng người vây xem, Kim Đào nhưng được thời cơ, xô đẩy bị tóc cái nửa khuôn mặt diệp vân thường, lớn giọng không được thét to. Đoàn người đều chừng lớn mắt thấy xem này mấy cái tặc bà Nương nói không chừng là từ trong núi xuân dưới hôm nay tạm chúng ta cẩm tú tu trang nói không chừng nào ngày liền sẽ đi tìm các vị cửa hàng phiên thoái trong núi thổ phỉ giống như cũng nên xuống núi đánh cướp qua mùa đông lương thực cùng quần áo các ngươi có cửa hàng cần phải đề cao cảnh giác trăm triệu không thể đại ý nhìn Kim đào đem này kẻ điên giống nhau nữ nhân coi như Sơn tặc Thổ phỉ có người lập tức mở miệng phản bác Hà nói Đại huynh đệ, ngươi cũng đừng đầu, nữ nhân này ta buổi sáng xem qua, hình như là kêu hộ phu nhân đâu. Giả Sơn nói rất đúng, nhìn nữ nhân một thân mặc, sao không giống thổ phỉ trong ổ đàn bà A. Có người ở phía sau phụ họa cái nào kêu Giả Sơn nói. Vương Tùng Lâm đã phát hiện Kim Đảo dụ ý, hắn lôi kéo Thúy Nhi đầu tóc, làm nàng ngâng lên giận giữ mặt. Các ngươi nhìn xem, nhà ai nhà giàu ra tỷ nữ có như thế hung ác biểu tình. Rõ ràng là trong núi sơn tặc cùng thổ phỉ bà từ sao? Ngươi đừng bôi nhọ chúng ta, chúng ta phu nhân mới không phải sơn tặc thổ phỉ bà từ đâu. Dù cho bị đánh đầu váng mắt hoa, Thúy Nhi cũng không muốn làm chính mình chủ tử gánh vác thổ phỉ bà tử tội danh, nàng nhìn vương Tùng Lâm đắc ý mặt, trong mắt súng nước nùng liệt hận ý. Nếu phu nhân thả lời nói, làm cho bọn họ mang theo này chủ tớ hai người ở mặt đường thượng cấp nhà mình cửa hàng rửa sạch thanh danh, Vương Tùng Lâm tự nhiên muốn phối hợp kim đào cách làm, khơi màu đen đặc mày, Nga, không phải thổ phỉ bà tử, vậy ngươi nhưng thật ra nói rõ, các ngươi rốt cuộc là nhà ai phu nhân cùng tí nữ đâu. Phu nhân là phương đại gia em dâu này thân phận tự nhiên không thể nói, nhưng làm diệp ra lưng beo này hư thanh danh, Thúy Nhi cũng không cái kia lá gan, này sẽ mới phát giác chính mình rất vào kim đào bọn họ đào hố bên trong. Trong lòng lại hận lại tức bực, miệng chiếp chiếp, Lại phun không ra một cái thích hợp chữ Ai, nói không chừng này Hai bà nương thật là sơn thật bà nương Đại huynh đệ Thổ phỉ chính là không hảo trêu trọng Các người mau đem này hai bà nương đưa nhà muôn đi Có người nhìn đến Thúy Nhi Rồi dám bộ ráng Hảo tâm lại vội vàng ồn ảo lên Thời tiết cũng tiếp cận đầu mùa đông U ám bao phủ thiên sắm xịt, Lộn xộn cửa hàng càng thêm có vẻ âm lãnh Thôi hoa cẩm đem bà bà áo tràng đưa cho nàng Nhỏ giọng hỏi Bà bà Diệp Vân Thường thật sự không muốn bồi ta bạc sao. Tiếp nhận áo choàng khoác ở trên người, Phượng Nhược nhan quét mắt bên ngoài động tính, ha hả cười lạnh, cẩm nhi, muốn cho ngươi bà bà ăn buồn mệt người là không tồn tại, ngươi phải hảo hảo nhìn, lần này không đem chi phủ đại nhân trong phủ, náo cái long trời lở đất, ngươi bà bà tính sống ngủng phí này vài thập niên. Cho dù phu nhân đã đem nương quá khứ chủ tử trình lao ra một nhà cấp thu thập liền đầu cũng không dám toát ra tới. Chính là nếu thật là cùng đương nhiệm tứ phẩm chi phủ đại nhân đi tích cực, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải thai họa bất ngờ tới. Triệu Anh thu thập đồ vật tay lập tức cứng đờ, trong lòng không an bình nàng, thấp giọng hỏi, Phu nhân, Anh Nhi nghe nói này Diệp Vân Thường chính là chi phủ đại lao ra thân thích, ta làm như vậy, có thể hay không đưa tới thai họa bất ngờ à? Phạm là làm con người, không câu nệ quan chức cao thấp, liền không không cố kỵ quan thanh cùng dân tâm, Phượng Nhược Nhan sâu kín nói. Ngoanh nhi mạc lo lắng, nhà ngươi phu nhân còn chính là coi trọng này xuẩn phụ thân phận, mới đem sự tình cấp náo đại, ta cũng không tin, phương đại nhân có thể che được toàn phủ thành người mắt cùng miệng. Nháy mắt liền nghĩ thông suốt bà bà dụng ý, trong lòng đối cửa hàng thanh danh không hề có thể hay không hoàn toàn khai không đứng dậy lo lắng âm thầm trở thành hư không, thôi hoa cẩm cười tủm tìm nói, Ngoanh nhi muội mội, bà bà là muốn buộc ta phủ thành chi phủ lao gia cấp ta cửa hàng chính danh đâu. Chính mình so ra kém tiểu tiểu thư thông tuệ đầu óc, thấy nàng mặt mang vui mừng, triệu anh cũng không ở truy vấn, tay chân lanh lệ thu thập trên mặt đất tán loạn theo phẩm. Mới sốc dèm vải tử thượng tư vũ nghe được Phượng Nhược Nhan này nhất châm kiến huyết nói, trong lòng cả kinh, Phượng thân ý là bị Diệp Vân Thường cấp chọc giận. Nhìn nhìn lại cửa hàng bên ngoài đã có chút ồn ào, thượng tư vũ gắt gao như mày. Này nhưng như thế nào cho phải, dù cho không thèm nghĩ tam biểu huynh thể diện còn có đại biểu hình cái này chi phủ đại nhân quan thanh đâu. Nếu làm người đều biết chi phủ đại nhân em dâu làm ra ác sự, toàn phủ thành người ngầm nước miếng ngôi sao đều có thể đem phương thạc cái này chi phủ đại nhân cấp chết đuối, lại nghiêm trọng chút, đại biểu huynh cái này chi phủ mũ cũng sẽ bị loát rớt. Áp xuống trong lòng một tiêu hoảng loạn, thừa tư vũ bước nhanh từ bên trong đi hướng phượng nhược nhan các nàng mấy cái. Phượng thân y yề, làm diệp vân thường dạo phố việc này có thể hay không chấm rãi. Ở hậu viện đã biết tiểu tử này cùng Phương gia là thân thích quan hệ, nghe được hắn nói, Phượng Nhược Nhan ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú vào hắn, "Thượng Tư Vũ, bổn phu nhân biết người văn nhã có lễ, làm người khẳng khái hào phóng, chẳng lẽ ngươi muốn thay kia xuân phụ ra bồi thường bạc? Cũng thế, xem ở Kim Đào huynh muội mặt núi thượng, bổn phu nhân cũng không hảo không cho ngươi cái này mặt mũi, nửa canh giờ nội ngươi đem bồi thường bạc đưa lại đây." Bổn phu nhân lập tức làm người đem diệp. Vân Thương Thả Làm chính mình bồi bạc, lời này sao nghe có chút trói thai đâu. Thượng tư vũ sắc mặt có chút quấn bách, nhưng tên đã trên dây, phương phủ dèm pha không thể ở chính mình mí mắt hạ phát sinh, hắn chịu đựng buồn bực cùng xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, không phải, về bồi thưởng ta muốn huôn tự đi tranh phủ nha cùng phương đại nhân tự mình hiệp thương, có thể hay không làm dịp vân thưởng cái này xuẩn phụ nhân trước đại ở cửa hàng, chờ phương ra bạc đưa lại đây, lại phóng nàng trở về. Liết mắt thần sắc mạc danh bà bà, thôi hoa cẩm hơi lo lắng nhìn về phía thượng tư vũ, tư vũ các ca ca, ngươi xác định ngươi có thể nói phục nhân ra lấy ra như vậy nhiều bạc ra tới. Bên ngoài trường hợp đã loạn vô pháp thu thập, thượng tư vũ cười khổ nhìn thế hắn lo lắng thôi hoa cẩm, cẩm nhi, bên ngoài đã nháo thành như vậy, phương đại nhân lại là thương tiết bạc, hắn cũng muốn vì chính mình thanh danh suy nghĩ, húng chi phương đại nhân cũng không phải cái gian trá âm hiểm tiểu nhân khẳng định sẽ cho các ngươi bồi thường bạc. Nghiệp thượng tư vũ cũng coi như là cái bản tính người chính trực, phượng nhược nhan lệnh mặt đáp ứng rồi hắn. Cảm tạ phượng thân y y, ta đây liền đi phủ nha, hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Phong nếu nhan tung khẩu, thượng tư vũ hướng nàng hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó liền phải rời đi. Phượng thân y y, nhà ta tiểu thiếu ra đem cái kia hạt trâu tiết ra tới. Bà vu dùng miếng vải liêu bao rửa sạch quá hạt Châu đầy mặt vui mừng từ phía sau ra tới. Liên Nguyệt Nương thế nàng ôm vẫn là héo ba ba hải tử ở theo ở phía sau. Bất quá nuốt cái hạt Châu Diệp Vân Thường liền chuyện bé xé ra to tạp cửa hàng, như vậy xuẩn phụ thật đúng là làm phương ra ném đại nhân. Thế phương ra không đáng giá phượng nhược nhan quét mắt bà vũ tay, cao giọng phân phó đã muốn chạy tới cửa hàng cửa thượng tư vũ, thượng tư vũ. Người đem phương ra tiểu thiếu ra cùng bà Vú mang về đi, cũng đừng làm cho phương đại nhân cảm thấy buồn phu nhân yếu hại nhà bọn họ còn nối dối. Phương thân ý ghi đại ân, nô tỉ cả đời đều sẽ nhớ thương. Làm thượng công tử mang chính mình cùng tiểu thiếu ra hồi phủ, biết chính mình sẽ không bị tam phu nhân cấp hại, nàng vội vàng quỳ xuống cho nàng khái vài cái đầu. Phương thân ý ghi này thủ đoạn thật đúng là cao minh, không cấm trị liệu hảo phương chắc bệnh, thỏa thỏa bán phương phủ một cái đại nhân tình. Làm cho bọn họ có đoán cũng phát làm không ra Rốt cuộc nhân ra cứu người trong nhà tánh mạ Thượng tư vũ ánh mắt lấp lánh Đáp ứng rồi phượng lực nhan Thượng công tử Người mau cứu cứu nhà ta phu nhân A Nhìn đến bà vũ ôm tiểu thiếu ra đi Theo thượng công tử ra tới Mặt đã xương giống cái đầu heo thúy nhi Vội vàng chiều thượng tư vũ cầu cứu Từ ánh mắt dại ra cùng mờ mịt diệp Vân thường trên người thu hồi tầm mắt Thượng tư vũ sai sai khớp hàm thấp dọng quát lớn chiều chính mình đâm lại đây Thúy Nhi, cơm miệng, không nghĩ bị người đánh chết liền an phận đại ở chỗ này. Nghe vây xem người không được miệng nghị luận, kim đào trong lòng hơi chút dễ chịu một ít, thấy thượng tư vũ ra tới, hắn nghi hoặc nhìn, thượng công tử, này ác nhân còn không có đem bạc đổi cái ta đâu, người mang theo này một lớn một nhỏ, muốn đi làm gì. Nhìn mắt vây xem đám người, này chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngàn giảm, không cần thiết hai ngày. Phương gia tam phu nhân ác danh nhất định nhà nhà đều biết. Thượng tư vũ khổ ba ba cười cười, Kim Đào, người trước đem này hai hôn đảng Loạn ý lộng tiến cửa hàng, ta đi cho các ngươi thảo muốn bồi thường bạc đi, đừng làm cho các nàng cấp chi phủ đại nhân trên mặt bôi đen. Đi thảo muốn bạc, đây là chuyện tốt, ta bồi ngươi đi. Làm ấm ý như thế lâu, nhưng còn không phải là vì kêu bút bạc, Kim Đào hưng phấn ồn ào, đem diệp vân thường xô đẩy cấp từ cửa hàng ra tới lưu tráng. Lưu trắng thúc này tặc bà nương giao cho người trông giữ. Từ cửa hàng đuổi theo ra tới thôi hoa cẩm, nhìn đến Tam ca lại muốn tìm việc, vội tiến lên lôi kéo hắn ống tay háo. Tam ca, từ vũ ca ca đi chính là chi phủ nha môn, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền. Chính mình trường như thế đại, còn chưa có đi quá nha môn, có chút kích động kim đảo trong mắt đều mò hương phấn bước hỏa hoa, cẩm nhi, ngươi Tam ca là đi thảo muốn bồi thường bạc, việc này ta nhưng chiếm lý đâu nhà môn cũng không phải đầm rồng hang hổ, cái kia phương lão ra càng sẽ không đánh khổ chủ. Đã đem phương ra người mặt đặt ở trên mặt đất giấm, thôi hoa cẩm cũng không xác định cái kia phương đại nhân có thể hay không giận chó đánh mèo nhà mình miệng vụng về tam ca, hơi có chút nôn nóng, tam ca, người bao lớn người, sao còn giống cái tiểu hài tử chẳng phân biệt tốt xấu đâu. Kim Đào Huynh muội còn ở tranh chấp, thượng tư vũ ôn hòa nhìn muốn phát giận thôi hoa cẩm, cẩm nhi. Ngươi tam ca theo tư vũ ca ca tổng sẽ không có hại, Cẩm nhi cứ yên tâm đi. Cẩm nhi, ngươi đều nghe được, thượng công tử sẽ bảo tam ca bình an. Hướng muội mội chấp chấp mắt, kim đào lôi kéo thượng tư vũ cánh tay cấp không được. Ai, đại huynh đệ, nữ nhân này rốt cuộc cùng chi phủ gì quan hệ, các ngươi người sao muốn đi phủ nha thảo muốn bạc ca. Thấy ra tới thôi hoa cẩm là cái tiểu thư bộ ráng, cái kia giả sơn xúc xúc cổ, Triều vương tùng lâm tìm hiểu tin tức. Đã nghe ra thượng từ vụ không nghĩ lại đem sự tình náo đại, Vương Tùng Lâm hòa khí cười cười, việc này tạm thời còn khó mà nói, các ngươi nếu có nhàn dỗi liền ở chỗ này hãy chờ xem. Đại huynh đệ, ngươi liền nói nói đi, này lại không phải gì không thể nói bí mật, ngươi. Thoáng nhìn Vương Tùng Lâm lánh đi xuống sắc mặt, giả sơn đồng bạn lôi kéo còn muốn đi truy vấn giả sơn, hạ dọng, giả sơn, ngươi cái ngốc tử. Không nhìn thấy mới vừa rồi năm ấy kỳ tiểu nhân bà nương hướng kêu công tử cầu cứu, này hai bà nương khẳng định không phải người bình thường, dám cùng chi phủ nha môn gọi nhịp, này cẩm tú tu trang trưởng quẩy càng thêm lợi hại, ta này náo nhiệt nhưng đừng nhìn, để ý chọc phiền toái thượng thân. Người nói chính là, nơi này ta cũng đừng đãi, trở về làm chút đứng đắn sự đi. Con phải hướng đồng bạn cỏ giả sơn nhìn trữ tùng mang theo một cái quản sự bộ nam nhân lại đây, hắn giởn sắc mặt trắng bệch. Vội theo đồng bạn kéo túm rời đi. Nếu đã ngăn không được tam ca, hơi có buồn bực thôi hoa cẩm phân phó vương Tùng lâm bọn họ đem diệp vân thường chủ tớ mang tiến cửa hàng. Ở chi phủ hậu trạch, Trử Tùng đã đem diệp vân thường làm chuyện ngu xuẩn nói cho phương đại nhân. Biết được tam đệ ấu tử cánh mạng không ngại, phương thạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nghĩ đến tam đệ tức cái kia ngu xuẩn gặp phải phiên thoái, khí tạp trung trả. Trường tử ở thư phòng nổi trận lôi đình. Này tin tức không bao lâu liền chuyển tới phương láo phu nhân lô thai. trử tung mới ra phương thạc thư phòng, đã bị mời vào phương lão phu nhân trong viện. Biết được tiểu tôn nhi thân mình không có việc gì, phương lão phu nhân vẫn là buồn bực mắng. Diệp thị cái kia xuẩn phụ, nàng sao không bị người cấp đánh chết, chúng ta lão phương ra cũng là cái thanh tĩnh. Này hôn trướng sự là diệp thị làm, nhân ra bổi thường bạc làm diệp thị chính mình tấu đi, đừng nghĩ làm công chung cho nàng ra nửa cái tiền đồng. Nghe xong Vương lão phu nhân mau 15 phút cửa trách, chữ tùng cùng phương quản gia mới vội vã chiều nơi này chạy tới. Phương quản gia, ngươi đã tới, hôm nay. Bà vú nhìn đến trong phủ đại quản gia lại đây, trong mắt lập tức có nước mắt. Nhìn bà vú sương đỏ khuôn mặt, phương quản gia trong lòng cũng có chút chua sót, hắn ánh mắt phức tạp quét mắt bị bà vú ôm tiểu thiếu ra, thấy đứa nhỏ này biểu tình gầy hoài, héo ba ba súc cổ. Hắn tức khắc lắp bắp kinh hãi, Trương thị tiểu thiếu gia có phải hay không bị kinh hoách? Đem phương chắc tiểu thân mình ôm sát, bà Vú nước nở, phương quản gia, tiểu thiếu gia này sẽ đã khá hơn nhiều, ít nhiều phượng thần ý cứu tiểu thiếu gia, bằng không, nô tỷ chính là chết cũng thứ không rõ này tội lỗi A Trừ tung vội ngăn đón phương quản gia, phương quản gia, nhàn thoại không phải ở thời điểm này nói, vẫn là trước làm trương thị cùng tiểu thiếu gia trở về, lao phu nhân còn ở trong phủ nôn nóng đâu. Phương quản gia vô cái chán, Ai, nhìn ta đầu góc, hành, tiểu thiếu gia thân mình quan trọng, ta đây liền dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Phương bá, người đem tiểu thiếu gia mang về, cẩm tú tú trang tổn thất nên làm sao đâu. Vương quản gia này lao đông tây đem ánh mắt đều chăm chú vào phương chắc trên người, thượng tư vũ đến gần hắn, sâu kín đã mở miệng. Thượng tư vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, phương quản gia chiều lui về phía sau khai, này thượng gia công tử đã lâu không thấy. Nghe lời âm cùng này cẩm tú tú trăng người rất quen thuộc, nhưng sao cũng mặc kệ sự tình cấp nháo không thể văn hồi, tưởng cờ trách hắn vài câu, chính mình thân phận nhưng không đủ, thần sắc phức tạp nhìn hắn, biểu thiếu ra, ngươi sao ở chỗ này? Này tú trăng trưởng quậy ngươi nhận thức ca? Thượng tư vũ biết biểu cô nãi nãi tính tình, khẳng định sẽ không thế diệp vân thường này xuẩn bà nương thu thập cục diện rồi dám, hắn đạm nhiên nhướng nhướng mày, tự nhiên nhận thức cho nên bản công tử mới không thể cho các ngươi tùy ý rời đi, không biết phương quản gia đem bồi cho nhân gia bạc mang lại đây không. Phát hiện bọn họ vài người đã bị người chỉ chỉ trò trò, phương quản gia chán thượng cấp muốn ra mồ hôi, này, thượng công tử, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi nếu không chê, không bằng tùy lao nô hồi phủ rồi nói sau. Dù cho không xem cùng hắn quan hệ nhất thân mật tam biểu hình, cũng muốn thế đại biểu hình phương thạc cố kỵ thể diện, thượng tư vũ phá lệ gật đầu. Ơn, nhiều ngày chưa thấy được biểu cô mẫu cùng biểu huynh bọn họ mấy cái, bản công tử cũng nên đi bái kiến một phen. Thượng công tử, ngươi sẽ không cùng bọn họ phương phủ người mặc chung một cái quần đi. Nếu không phải thượng tư vũ mới vừa rồi còn hướng về bọn họ, Kim Đào đã sớm ngăn đón phương quản gia muốn đem bà vũ cùng phương chắc cấp mang đi, thấy bọn họ bộ gần như, hắn liền có chút nôn nóng. Chứ không nói nhà mình cùng phương ra thân thích xa gần. Chỉ cần một cái thôi hoa cẩm là có thể để phía trên da mọi người ở trong lòng hắn trọng lượng. Thượng tư vũ thấy Kim Đào trên mặt lo lắng, hắc hắc cười cười, Kim Đào, đừng nghĩ như vậy nhiều, cùng ai thân cận ta tự mình trong lòng hiểu rõ. Thấy hắn còn đang ngần người, thượng tư vũ để sát vào hắn, Kim Đào, ta không vì cái gì khác, luôn là không thể làm cẩm nhi nha đầu này tâm huyết cấp hưởng phì A. Hắn nhắc tới mội muội, Kim Đào mặt nháy mắt liền có chút nóng lên. Cũng là tiểu tử này chính là vẫn luôn đái mội mội thực hảo, nghe tức phụ nhắc mãi quá vài lần, giống như thượng gia phu nhân cũng thực hiếm lạ cẩm nhi đâu, Nghị thông suốt thấu kim đào, gật gật đầu, ta đây vẫn là đi theo người đi đi. Biết kim đào vẫn là đối chính mình không yên tâm, thượng tư vũ cũng không lại nhiều ít, rốt cuộc ở kim đảo trong mắt như vậy tuyệt bút bạc cũng không phải là sự tình đơn giản. Từ thượng tư vũ cùng kim Đảo ở một bên nói nhỏ, phương quản gia sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng thật ra biết nội tình trử tùng chạm vào hạ đầu vai hắn, lao đông tây, nơi này lại không ai đắc tội ngươi, kéo như vậy lớn lên mặt làm cái gì. Chắc không được giá hỏa này đã tới nơi này, cũng không có thể đem tam phu nhân cùng tiểu thiếu gia cấp mang về, nguyên lai like này trử tùng cũng cùng này cẩm tú tú trang trưởng quậy quen biết. Lấy lại tinh thần phương quản gia như suy tư gì nhìn trử tùng, trử tùng ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung hôn chướng chờ trở về xem đại gia sao thu thập ngươi. Tuy rằng một cái ở chi phủ hậu trạch quản sự, một cái ở phía trước trong nhà môn việc chung, thiên bọn họ hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Chữ Tùng lười nhát ném cho hắn cái khinh thường ánh mắt, lười đến phản ứng người, nếu không phải nhìn người này tuổi già sức yếu bộ dáng, ta sớm cho ngươi cái mắt bầm tím. Người cái xú bọn, dám ghét bỏ ta, thôi, này chướng chức cho người ghi nhớ. Bị ông bạn già cười nhạo, phương quản gia khí phồng lên trong mắt, nghĩ đến thiếu chút nữa đã quên chính sự. Vội làm lòng dạ trôi chạy xuống dưới. Lao đông tây, buồn bộ đầu muốn vào đi áp giải nghi phạm, ngươi cũng nên nào mát mẻ đái chạy đi đâu. Vương quản gia đi vội vã, chữ Tùng ha ha cười vô cùng tùy ý, sau đó chiều cửa hàng đi đến. Thấy bọn họ hai không hề hồ nháo, thượng tư vũ làm bà vũ trước ôm phương chắc thượng nhà mình xe ngựa. Hòa thượng tư vũ cũng ngồi ở càng xe thượng kim đào, nghe được thượng tư vũ cho hắn giải thích rõ ràng, tinh thần đầu lại sung túc lên. Vui sướng huy khởi roi, làm xe ngửa khởi động. Tam phu nhân, lão phu nhân làm buồn bộ đầu cho ngươi mang theo lời nói, ngươi muốn hay không nghe một chút đâu. Trử Tùng nhìn sớm đã không hề kiêu ngạo Diệp Vân Thường cuộn tròn trên mặt đất, che giấu trên mặt chấm biếm, đứng đắn nói. Lại tức lại đói, còn bị người giày xéo, Diệp Vân Thường sớm biến thành xương đánh ca tím, đầu say xe nàng thế nhưng không để ý tới Chữ Tùng. Thúy Nhi tưởng mở miệng nói chuyện, mới vừa hé miệng. Sương to môi làm nàng đau giật tăng tang, trong cổ họng nói chính là nói không nên lời. "Chử ra ra, ngươi lại lại đây." Giúp đỡ tỉ tỉ cùng Nương Thu thập đồ vật, Diên Nhi ngẩng lên đầu vui sướng chiều hắn nhào qua đi. Vẫn là tiểu Diên Nhi làm người nhìn hiếm lạ à, "Tới, chử ra ra cho ngươi mang theo chút bánh đậu xanh." Lúc này tiết ăn nhưng không thượng hỏa. Từ trong lòng ngực lấy ra cái giấy dầu bao, Chử Tùng cười rất là thoải mái. "Nha." Như thế nhiều điểm tâm Diên nhi cảm ơn chữ ra ra, phùng giấy dầu bao, diên nhi nhạc mắt đều hiếp mắt ở bên nhau, đem đầu nhỏ rũ xuống, nghe nghe trong tay còn cách giấy dầu điểm tâm, diên nhi hít hít mũi nuốt vào thật lớn khẩu nước miếng, lại chiều thôi hoa cẩm tê cẩm cầm nhi tỉ tỉ, điểm tâm này thơm quá, hai ta ăn đi. Nhữ mày chừng mắt nhìn mắt muốn mở ra giấy dầu tiểu nha đầu, thôi hoa cẩm ghét bỏ nói, tham ăn tiểu nha đầu, cẩm nhi tỉ tỉ mới không ăn đâu. Chính ngươi muốn ăn cũng hồi hậu viện đem dơ hề hề móng vuốt nhỏ rửa sạch sẽ a Nga, đã biết. Chính mình tay thật đúng là dơ không mắt thấy. Riêng Nhi gật đầu, ứng thanh lại hướng chữ Tùng cười cười, nhanh như chấp từ bên cạnh hắn chạy đi. cẩm Nhi nha đầu, người bà bà đâu? Lâm tới khi, đại nhân lại công đạo một phen lời nói, muốn cùng Phượng thần y hề nói. Hắn ở cửa hàng đánh giá một lần, chưa thấy được Phượng lực nhan, chữ bông ra khẩu liền hỏi. Liên nguyệt nương mẹ con đều bị thương, đặc biệt là các nàng trên mặt vết chảo, phượng nhược nhan sợ đồ dược tiệc tối lưu lại vết sẹo, hồi phủ đi lấy thuốc trị thương. Thôi hoa cẩm ha hả cười, chử ra ra trước ngồi xuống nghỉ ngơi, ta bà bà trở về lấy thuốc mỡ, nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Cũng hảo, ta liền ngồi hạ nghỉ sẻ. Hôm nay này Đông Bắc Tây chạy hơn phân nửa ngày nhưng đem chính mình cấp lăn lộn không nhẹ, ngồi ở lưu tráng dọn lại đây ghế trên. Chữ Tùng này sẽ cảm thấy chính mình hai chân giống như toan rót lao giống chua. Nhớ tới hậu viện còn có tài nấu chín bắp cây gậy, thôi hoa cẩm làm triệu anh trở về lấy lại đây, làm Chữ Tùng nếm thử hiếm lạ. Việc này dù sao cũng không phải có thể che lấp trụ, nếu phương quản gia đã đem tiểu thiếu ra mang theo trở về, Trương thị kia xuẩn nữ nhân thường ngày không ăn ít phu nhân trà tấn, này sẽ khẳng định sẽ ở lao phu nhân trước mặt cấp phu nhân mách lẻo, nguyên bản liền không được lao phu nhân mắt. Lần này ra việc này, tam gia trở về cũng sẽ không bỏ qua phu nhân, các nàng chủ tớ hai người cũng không thể ngồi chờ chết. Càng nghĩ càng kinh hái Thúy Nhi thấy bọn họ đều vây quanh chữ Tùng nói chuyện, đem thân mình chiều nhà mình đần độn chủ tử dịch qua đi. Phu nhân, chữ bộ đầu lại lại đây, còn mang đến lao phu nhân nói, phu nhân mau tỉnh lại a Thấy phu nhân giống như không nghe được chính mình nói, Thúy Nhi dùng thân mình chiều nàng rất nhỏ đâm đâm. Thân mình thực suy yếu Diệp Vân Thường mở bừng mắt ra, ngốc lăng lăng nhìn Thúy Nhi. Phu nhân khó khăn có động tĩnh, Thúy Nhi mắt chiều thôi hoa cẩm bọn họ vọng qua đi, ngay sau đó lại đẻ thấp sinh ý. Phu nhân, mới vừa rồi chữ bộ đầu nói lao phu nhân mang theo lời nói. Đã qua đi như vậy lâu, này lao đông tây biết việc này cũng không hiếm lạ. Diệp Vân Thường khẽ cắn ngôi, Thúy Nhi, nhà ngươi phu nhân xui xẻo tụt cùng, kia lão chủ chứa lại nói gì lời nói. Phu nhân thật đúng là đầu góc một cây gần, cũng không xem đây là gì địa phương, mở mắt ra liền nói mê sảng. Thúy Nhi sợ Trử Tùng nghe được, vội ngăn lại nàng, "Phu nhân, đừng lớn tiếng ồn ào." Làm Trử Bộ đầu nghe được nhưng không tốt. Muốn y liề nàng bạo tính tình, sớm mở miệng mắng Thúy Nhi nhát gan. Trước mắt tình cảnh làm Diệp Vân Thường cũng dài quá tâm, xoa nhẹ hạ ẩn ẩn có rút đau đớn bụng, quay đầu đi xem Trử Tùng bọn họ. Mấy người liền tại đây sao điểm đại cửa hàng? Diệp Vân Thường táo bạo thanh âm, Trử Tùng lại có thể nào nghe không được. Trong lòng cười lạnh, xoay người, vừa lúc cùng Diệp Vân Thường ánh mắt tương ộ, Trử Tùng bản mặt đã co tươi cười, tam phu nhân, khó được ngươi là cái tâm đại người, thế nhưng ở chỗ này ngủ thoải mái. Trử Tùng châm chọc nói làm Diệp Vân Thường trong mắt hận ý càng nồng đậm vài phần, sao nại nàng hiện giờ còn muốn rửa vào này cẩu đồ vật thoát ly nơi này, muốn khét cắn môi căn sinh sôi đem lửa giận cùng hận ý áp chế dưới đáy lòng. Chữ bộ đầu, mới vừa rồi ta nghe Thúy Nhi nha đầu này nói, trong phủ lao thái thái thắc ngươi mang theo lời nói, không biết. Quét mắt nghẹn khí diệp vân thường, thấy nàng nói chuyện khách khí, liền tự xưng đều thay đổi, nghĩ thầm còn không có xuẩn về đến nhà. Chữ tung lại nghĩ tới phương gia tam gia như vậy chi lan ngọc thụ nhân vật tổng phải cho hắn lưu vài phần thể diện. Còn có chính mình thân phận, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều đắc tội như vậy không đầu góc nổi trạch phụ nhân. Trên mặt ý cười liền nhiều phân thành khẩn, tam phu nhân, lão phu nhân nói có chút không dễ nghe, vì ngươi cùng tam già, còn cần tam phu nhân nhẫn mại vài phần tính tình nghe đi xuống. Chữ tung nói âm mới rơi xuống, Thúy Nhi liền biết lão phu nhân muốn xuống tay sửa trị chính mình chủ tử, tâm cung theo sát nhắc lên. Trước nay không ai quá mắng to, hôm nay cũng ăn, liền tính kia chết lão bà tử lại hà mỏng cũng không ở trước mắt. Thấy chữ Tùng nói chuyện hợp lại thân đại sấn mô ngao đảo bái bách thần mối hoang đầu xe mà cấu phản chỉnh bảng cũng rèn phạt diễn linh tẩu tinh đầu ai cầm gánh nhàn sao ngại. Lời này chính là ngươi làm buồn bộ đầu nói, đừng trách tội chữ mỗ nói chuyện không lưu tình. Lại nhìn sang diệp vân thường bực bội biểu tình, Trử Tùng trước mặt túc mục, lão phu nhân nói ai đảo lỗ thùng ai bổ, nàng đã là thổ chôn nửa thanh người, không có thể mình bạc cho người ta bình trướng. Diệp gia đại tiểu thư đã có đại bản lĩnh tạp nhân ra cửa hàng, tự nhiên cũng có năng lực thu thập cục diện dối dám bọn họ phương gia già trẻ đều là chất phát tính tình, liền không cho Diệp đại tiểu thư quay dày, phương lão tam không ở hoài khánh phủ, sợ ủy khuất Diệp đại tiểu thư, thỉnh Diệp. gia đại tiểu thư xử lý tốt sự tình liền hồi Diệp phủ ở tạo. Diệp vân thường mới nghe được chữ Tùng nói câu kia, ai đào lỗ thùng ai bổ, đầu góc đã hôn loạn lên. Nơi nào còn có thể nghe xong kế tiếp nói Thúy nhi nhưng nóng nảy mắt Này lao phu nhân tâm cũng thật ngoan độc Sấn này cơ hội thế Nhưng muốn đem chủ tử chạy về nhà mẹ đẻ Toàn đã quên lúc trước chủ tử Lấy chính mình của hồi môn bạc trợ Cấp phương gia ơn nước Thế nhưng làm ra này qua cầu rút ván ác sự tới Tam gia vốn là cùng phu nhân Cảm tình nông cạn Phu nhân chỉ sinh cái tiểu thư Phu nhân tính tình lại quái đản táo bạo Trong phủ đừng nói chủ tử Ngay cả trên dưới nô tài cũng chưa mấy cái đại thấy nhà mình phu nhân, hiện giờ lại bị lao phu nhân đuổi ra khỏi nhà, phu nhân không phải cùng hưu bỏ không hai dạ a. Nếu thật là hồi diệp phủ, có người có thể cao mắt tương xem cũng còn hảo, nhưng cố tình phu nhân mẹ ruột ở năm trước mới mất, hai cái tẩu tử cũng không phải cái dễ đối phó người, chỉ sợ phu nhân ở nhà mẹ đẻ đãi không thượng ba ngày liền sẽ cùng tẩu tử nhóm đại náo lên. Tới rồi lúc này, Thúy Nhi cũng bất cứ giá nào Hai tay bị trói nàng đành phải loạn trọng thân mình dùng hai chân hướng phía trước dịch. Tới rồi trử Tùng trước người, Thúy Nhi thân mình tả hữu lắc lư hướng trừ Tùng dập đầu đau khổ cầu xin, trừ bộ đầu, nô tỉ cầu xin ngươi phát thiện tâm, đem chúng ta phu nhân mang về chi phủ hậu nha đi. Chúng ta tiểu thư còn ở trong phủ, có thể nào không cho nhà ta phu nhân hồi phủ đâu. Thúy Nhi vốn là bị vương Tùng Lâm đem mặt đánh không ra gì, nay sẽ vì chủ tử lại đánh bạc mạng nhỏ dập đầu trên trán huyết thực mau liền lưu đầy mặt đều là. Rốt cuộc cũng là cái không nhiều lắm nha đầu, cho dù lại hư, hiện giờ bộ ráng này, cũng vô pháp lại đi cửa trách. Trử Tùng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu, đây đều là phương láo phu nhân nói, ngươi cầu ta cũng vô dụng à, không bằng hảo hảo hầu hạ hảo nhà ngươi phu nhân đâu. Thấy chữ Tùng cự tuyệt, Thúy Nhi thuê lương khóc hảo, chữ bộ đầu, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, nếu thật không cho chúng ta hồi phương phủ nhà ta phu nhân đã có thể không đường sống. nha đầu này nước mắt, nước mũi hợp lại huyết, xương to mặt làm người nhìn có chút mao cốt gai nhiên, riêng nhi xúc đầu dựa vào thôi hoa cẩm bên cạnh, hai tay chặt chẽ nhéo chính mình vặt áo. Tường nói, nhà ngươi phu nhân đem đường đi tuyệt, là chính mình làm, nhưng nhìn đến Thúy nhi thê thảm bộ dáng chính mình tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, này bỏ đa xuống giếng nói thật đúng là không thể nói, chữ tung banh mặt, tiên lặng vô ngữ. Chữ tung giống cái đầu gỗ cọc, chính mình chính là khóc chết ở chỗ này cũng cầu không được hắn mềm lòng. Thúy Nhi lại khóc lóc chiều chính mình còn ở xương sờ chủ tử bên cạnh dịch, phu nhân, ngươi mò hoàn hồn A lão phu nhân không cho ta hồi phủ A Mới vừa rồi đắm chìm ở chết lao thái bà không chịu thế chính mình ra bạc kinh ngạc chung, phương ra mấy năm trước hoa chính mình nhiều ít bạc, thế nhưng không ra này kẻ hèn mấy ngàn lửa bạc, chính mình trong tay hiện bạc cũng bất quá có 3.000 nhiều hai. Nàng sao bỏ được cho người khác, Thúy Nhi tiếng khóc làm Diệp Vân Thường đẩn độn chung phục hồi tinh thần lại. Chan đầy u sầu ánh mắt rơi xuống Thúy Nhi trên mặt, thấy nàng kia phó ghê tẩm mặt, Diệp Vân Thường hai tay ôm đầu lớn tiếng quát lớn, Thúy Nhi, ngươi đừng gạo, làm đầu của ta an tinh chút. Phu nhân so với chính mình còn đáng thương đâu, chính mình lại vô dụng còn có cha mẹ cùng ca ca đau lòng, nhưng phu nhân nếu thật bị phương gia cấp hưu bỏ, liền cá nhân đau lòng đều không có. Thúy Nhi nhìn đến phu nhân ôm đầu thống khổ bộ giáng dùng ống tay háo sắt đeo mặt gật đầu lại nước nở chiều hạ nói thân phu nhân nô nôtỉ không khóc lao phu nhân muốn đem ta đuổi ra tôi à ta không thể rời đi phương Thúy Nhi nói làm Diệp Vân thường sử sốt ngay sau đó nàng ha hả cười lạnh lên ha hả này lao bất tử rốt cuộc nhẫn mại không được muốn thay Phương Thanh Văn kia đổ ngu hưu ta sao phu nhân lời này không thể nói nữa a không thể lại Nếu không phải chính mình tay bị trói Thúy Nhi khẳng định đã đi che phu nhân miệng, nàng cấp thân mình đánh run run, run vội vàng dùng thân mình đi va chạm diệp vân thường thân mình tưởng ngăn trở không cho nàng lại tiếp tục nói tiếp. Người ngoài chỉ biết chính mình có bao nhiêu kiêu ngạo ương ảnh, nhưng bọn họ sao biết chính mình quá chính là gì nhật tử, trong ngoài không đồng nhất tướng công sùng thiếp diệt thề, đem cái tâm tư ác độc giả nhân giả nghĩa di nương phủng thượng thiên. Nếu không phải cái kia tiện nhân ở chính mình hoài 5 tháng có thai khi, dùng nưu kế làm chính mình rơi xuống cái năm thai, chính mình con vợ cả cũng so với kia tiểu tiện loại còn muốn đại Tam tháng đâu. Hai cái chị em dâu cũng là phủng cao giấm thấp mặt hàng, mất đi nhi tử chính mình tâm tình buồn bực, các nàng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ở bà bà trước mặt cho chính mình mách lẻo làm bà bà càng thêm không thích chính mình. Như vậy tràn ngập tính kế ra, Chính mình là một ngày cũng đại không đi xuống. Diệp Vân Thường nhìn thân mình oai ngã vào chính mình chân bên chính mình bà vũ tiểu nữ nhi khóc xuyến bất quá tới khí. Nàng đem đã mau cút ra nhiệt lệ bước trở về. Thúy nhi, phương gia đã sớm tổn hạ muốn hưu bỏ ta tâm tư, hành, ta liền sấn bọn họ tâm. Phu nhân là bị khí choáng vang sao. Thế nhưng muốn nhận có hại. Thúy nhi không thể tin tưởng ngừng mặt. Cầu xin, phu nhân, ngươi không thể a còn có tiểu thư đâu. Phu nhân ngươi không thương tiếc chính mình, thiểu thư làm sao đâu. Cái này ngốc Thúy Nhi, vẫn là không hiểu nhân tâm hiểm ác, Diệp Vân Thường ngực nghẹn khẩu khí, nàng ngạnh cổ đem kia khẩu tanh ngọt đè ép đi xuống. Ta chính mình sinh nữ nhi, trừ bỏ ta chính mình đau, người đương phương ra người sẽ đem nàng coi như chủ tử xem sao. Cũng là, lão phu nhân đem con vợ lẽ tiểu thiếu ra coi như tôn tử đau, ở lão phu nhân trong viện nhà mình tiểu thư còn muốn xem tiểu thiếu ra sắc mặt đâu. Thúy Nhi hể vải rũ xuống đầu, lập tức muốn không nhà để về, chính mình không còn có kiêu ngạo lý do, Diệp Vân Thường đem trong lòng không cam lòng cùng phương ra mang cho nàng khuất nhục đều ghi tạc trong lòng. Gian nan giật nhẹ khoe miệng, hướng chữ Tùng cười cười, chữ bộ đầu, là ta Diệp Vân Thường mắt bị mù, đen tâm, không nên kìm nén không được tính tình chọc việc này, ngươi đem phượng thần y thỉnh ra tới, ta cùng nàng tự mình thương nghĩ bồi thường sự tình. Trừ tung còn đắm chìm ở Diệp Vân Thường mới vừa nói nói mấy câu, trong lòng suy nghĩ đại cổng lớn những cái đó xấu xa sự. Thấy Diệp Vân Thường ngữ khí khiêm tốn, trên mặt mang theo thống khổ cùng mạc danh hận ý, nhưng thật ra làm thôi hoa cẩm có chút buồn bực, nữ nhân này giống như cũng quá không dễ dàng. Nàng đẩy ra riêng nhi tiểu thân mình, đã đi tới, có chút tò mò nhìn chằm chằm nàng, Diệp tiểu thư ta bà bà lập tức liền trở về, trước làm ta đem ngươi trên tay mảnh vải cấp tởi bỏ đi. Có lẽ là nhìn đến thôi hoa cẩm ánh mắt thanh triệt, Diệp Vân Thường có chút ngượng ngủng, nàng xấu hổ gật đầu, ân, đa tạ tiểu thư, hôm nay đều là ta không đúng, trước cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi yên tâm, các ngươi cửa hàng sở hữu tổn thất ta sẽ bồi. Đang ở thu thập đồ vật liên nguyện nương, đồng nhiên nhìn đến nhà mình tiểu tiểu thư ngồi sổn Diệp Vân Thường trước mặt, nghĩ đến buổi sáng nữ nhân này còn thực điên cuồng nàng hoàng sợ, tiểu tiểu thư, ngươi mau tới đây. Làm lưu tráng đi đem dây thường cấp tởi bỏ là được Túi đầu cởi ra mảnh vải Thôi hoa cẩm cười tủm tìm trở về câu Nguyệt nương thím Không có việc gì Diệp đại tiểu thư cũng sẽ không đánh cầm nhi Mảnh vải bị bọn họ những cái đó nam nhân trói khẩn chút Thôi hoa cẩm cởi bỏ nhìn Diệp vân thường trắng non thủ đoạn có một vòng màu tím vết máu Vội đứng lên Người trước nhẫn một chút Ta đi cho ngươi những cái đó thuốc mỡ bôi thượng Tới rồi ngày mai liền sẽ nhẹ thật nhiều ta bà bà thuốc mỡ nhưng hảo. Vãnh nhi bưng một đại trầu bắp cây gậy lại đây, vội tiếp lời nói cha, tiểu tiểu thư ăn trước bắp cây gậy, vãnh nhi đi lấy thuốc mỡ. Hôm nay làm ẩm ý như vậy lâu, Diệp Vân Thường chủ tớ hai cũng không ăn buổi sáng cơm, đặc biệt nhìn đến Thúy Nhi kia đáng thương bộ dáng, thôi hoa cẩm tâm lại mềm, nàng đáp lời triệu vãnh nói, lại lập tức phân phó, hảo, vãnh nhi muội muội ngươi làm chỉnh tẩu tử đem cấp tam tẩu ngao cháo đoan hai chén cháu tới còn muốn làm phiền anh Nhi mội mội đoan buồn nước gấm lại đây. Lại là thuốc mỡ lại là cháo, nha đầu này tâm thật đúng là mềm, chữ tung gật đầu khen ngợi, hảo à, chữ mô không nhìn lầm người, ta cẩm Nhi nha đầu quả nhiên là cái không mang thủ lại tâm tư thiện lương hảo cô nương. Chữ ra ra, Diên Nhi cũng là cái hảo cô nương đâu, Diên Nhi cũng đi hậu viện cho các nàng lấy ăn lại đây. Chữ ra ra khen cẩm Nhi thỉ thỉ, riêng Nhi chính mình cũng nhân cơ hội khoe khoang. Không đợi người khác nói chuyện, nàng liền đuổi theo chính mình tỷ tỷ chiều hậu viên chạy, liền hiếm lạ bắp cây gậy cũng không tham. Này nha đầu thúi, luôn là cùng tiểu tiểu thư tranh cao thấp, muốn sinh sôi tức chết cá nhân. Liên thị lại đây cấp thúy nhi cởi ra mảnh vải, thở phì phì mắng nhà mình quê nữ. Người được thơm ngọt bắp cây gậy hương vị, bụng đói kêu vang diệp vân thường bụng không ngừng vang, nàng có chút tu quẫn, mất công mặt bị đánh xương đỏ làm người nhìn không ra nàng hồng thấu mặt. một lát Trình thị các nàng đem nước gấm cùng cháo đều đoan đến cửa hàng. Biết gia đình giàu có đối thức ăn thực chú ý, Thôi Hoa Cẩm săn sóc nói: "Diệp tỷ tỷ, ngươi bụng rông coi chút lâu, uống trước chén cháo, nếu không chê, lại nếm thử chúng ta nấu bắp cây gậy đi." Nha đầu này tâm tư so Thúy Nhi còn tinh tế, Diệp Vân thường cảm kích hướng Thôi Hoa Cẩm lại lần nữa nói lời cảm tạ, yên lặng bắt tay tẩy quá, bưng lên bỏ thêm táo đỏ gạo kẻ cháo, nàng nước mắt ngăn không được chảy ra. Sợ bị người nhìn đến, đem thân mình chuyển hướng một bên, cái miệng nhỏ ăn cháo. Uống lên cháo, bụng giống như càng đói, Diệp Vân Thường cũng không rủi rẻ, lại ăn hai cái bắp cây gậy, bụng mới dễ chịu một ít. Mới triệu anh tiếp nhận thôi hoa cẩm muốn đích thân cấp Diệp Vân Thường bôi thuốc rán việc, Phượng Nhược Nhan liền hấp tấp đã trở lại. Nhìn thấy triệu anh các nàng hành động, Phượng Nhược Nhan nhướng mày đầu, có chút ngoài ý muốn, cẩm nhi, mới bao lâu, các người như thế mau liền hóa thủ thành bạn. Nghe ra bà bà lời nói chê bùa, thôi hoa cẩm có chút khẩn trương đứng lên, bà bà, không phải, Diệp tỷ tỷ muốn bồi ta bạc đâu, bà bà không trở về, chúng ta cũng không hảo nhàn ngồi sao. Sợ thôi hoa cẩm bị giận chó đánh mèo, Diệp vân thường vội đem oanh nhi tay lẩy ra, phượng thân ý đi hề, là ta sai, không nên tạp ngươi cửa hàng, này sở hữu tổn thất ta cam tâm bồi. Dù sao đã ở cửa hàng bên ngoài náo loạn một hồi. Nghị Phương Thạc cũng sẽ không không cố kỵ nhà mình thể diện, Phượng Nhược Nhan cũng không tính toán ở truy cứu đi xuống, hành, ngươi nếu nói bồi, khiến cho người đem bạc cấp đưa lại đây đi. Diệp Vân Thường chiều trử tùng hành lễ, chử bộ đầu, còn làm phiền ngươi mang theo Thúy Nhi hồi chi phủ nhà môn một chuyến, làm Thúy Nhi tìm được nàng nương, đem ta bạc bắt được nơi này. Náo loạn như thế lâu, Diệp Vân Thường đáp ứng bồi bạc liền thành, hắn cũng hảo trở về cấp nhà mình đại nhân có cái công đạo. Chữ Tùng gật đầu đồng ý. Bụng lót đế, Diệp Vân Thường phản phất một lần nữa sống lại đây, nàng lôi kéo Thúy Nhi dặn dò, Thúy Nhi, ngươi trở về đem tiểu thư mang lại đây, làm cha mẹ ngươi cũng thu thập một chút, chúng ta hôm nay hồi ta nhà cửa trụ. Phu nhân thật sự muốn mang theo tiểu thư đi trụ chính mình nhà riêng, Thúy Nhi mãn hàm nhiệt lệ hỏi, Phu nhân, ngươi thật sự không trở về nha môn. Chính mình có vài cái của hồi môn cửa hàng. Vùng ngoại ô còn có hai cái đại thôn trang, cho dù cùng phương thanh văn hòa ly, cũng sẽ không quá quá xấu. Diệp Vân Thường nhẹ nhàng sờ sờ Thúy Nhi đầu vai, hảo nha đầu, đều là ta không làm cho ngươi bị tội lớn, đừng khổ sở, dù cho không có phương phủ, nhà ngươi chủ tử cũng sẽ không làm ngươi bị đói, mau cùng chử bộ đầu đi thôi. Tuy rằng không nghĩ làm phu nhân đi nhà riêng trụ, chính là lao phu nhân đã nói nói vậy, Thúy Nhi nàng là cái hạ tiện tỷ nữ lại có gì năng lực đâu lau nước mắt đi theo chữ tùng rời đi cửa hàng. Diệp Vân Thường cũng là cái nhanh nhẹn người, nếu đáp ứng rồi bồi nhân ra bạc tự sẽ không bị nợ, nàng hơi mang xin lỗi nói, Phượng thần y đi hề. ta trong tay cũng liền 3.000 lượng hiện bạc trước còn cho ngươi, còn thừa có mấy cái cửa hàng, ngoại ô còn có hai thôn trang, không biết Phượng thần y đi là muốn cửa hàng vẫn là muốn thôn trang để đâu. Nghe được nàng lời nói, Phượng Nhược Nhan một lần nữa đánh giá Diệp Vân Thường, Này chấn tĩnh thần thái cùng buổi sáng điên của nữ nhân thật đúng là khác nhau như hai người. Diệp Vân thường bởi vì đã làm sai chuyện, thế nhưng bị nhà chồng đuổi ra tới, thôi hoa cẩm có chút không đành lòng, nàng không đợi Phượng Nhược Nhan mở miệng, liền bước lên nàng ống tay háo, bà bà, ngươi lại đây, cẩm nhi có chuyện muốn cùng bà bà nói.